Những người khác đều ở phòng khách nói chuyện thiếm, Kiều Nguyệt cho mỗi người đều phao trà. Kỳ thật cũng không ngồi bao lâu, Kiều Nguyệt liền đi ngủ trưa. Mục bạch thực mau liền cáo tử, mục vũ đồng không có đi, để lại. Bất quá, nàng cũng không ở liền ở Kiều ra đợi, cho nàng chuẩn bị ký túc xá, ly cũng không xa. Phong cẩn bồi Kiều Nguyệt ngủ cái ngủ trưa, nhị điểm không đến liền đi rồi. Có xe lại đây tiếp hắn, mấy ngày nay luôn là không dứt mở họ, đến các đơn vị thị xác. Cùng các lộ quan hệ người so chiêu, người tới ta đi, mọi người đều tự tranh nhau thuộc về chính mình về điểm này ích lợi. Bất quá, hắn vừa đi, Kiều Nguyệt lập tức từ trên giường bỏ dậy, thay đổi thân nhẹ nhàng quần áo, tìm tới thạch lỗi cùng thôi nghĩa hai người, chạy đến trong cục, tìm được hàn ứng không. Hắn lao nhân ra đang ở mở họp, Kiều Nguyệt không hảo cái rầy liền ở bên ngoài chờ. Chúng ta đây là muốn đi đâu? Thạch lỗi tò mò hỏi. Một cái hảo địa phương. Bảo đảm cho các ngươi mở rộng tầm mắt. Tiêu Nguyệt nói thần thần bí bí. Lúc này, hành lang cuối, đi tới một vị ăn mặc áo gió màu xám xoay ca. Nhìn đến kiểu Nguyệt chạm chỗ đó, mày nhăn nhưng khẩn. Ngươi chạm nơi này làm gì? Án giờ gì gần nhất qua không nghĩ thấy nàng. Ngày đó lúc sau, hắn liền ra nhiệm vụ đi, vừa mới mới trở về. Đối với sau lại phát sinh sự, hắn cũng không rõ ràng. Chỉ là có bên trong tin tức, nha đầu này lại tiến hóa. Này không, nhiệm vụ mới vừa kết thúc, hắn liền trở về báo cáo công tác. Có chút việc, ngươi vội ngươi, không cần phải xen vào ta. Tiêu Nguyệt cũng không nghĩ thấy hắn, người này liền sẽ làm phá hư, miệng cùng mục bạch giống nhau độc. Án giờ gì vốn dĩ đều đã đi qua đi, bất quá đi rồi vài bước, lại quay đầu lại, ngươi là muốn cùng cục trưởng cùng nhau ra ngoài. Không cần ngươi quản. Tiêu Nguyệt trong mắt trưởng, mặt nhỏ, đôi mắt lớn hơn nữa. Trừng lên cũng càng dọa người có hay không. Án giờ gì hoàn toàn xoay người lại, ta không tưởng quản ngươi, quản ngươi trách nhiệm trọng đại, chỉ có phong thiếu có thể đảm nhiệm, ta cũng không dám ôm, bất quá nghe nói người biến lĩnh dị. Người mới biến dị, người cả nhà đều biến dị. Biến dị cái này từ, làm tiêu nguyện tăng bao, không thể nói là tiến hóa sao. Án giờ gì bắt đầu cuốn tay háo, phàm là người bình thường, đột nhiên biến không bình thường, còn không phải là đột biến gen gen. Cũng chính là biến dị, ngoại quốc có rất nhiều như vậy điện ảnh, người đến đi xem. Nói nói, hắn đột nhiên không hề dấu hiệu chiều kiểu nguyệt chém ra một quyền. Nay một quyền tới lại mau lại mánh, nếu như bị đánh trúng, cái mũi không ngừng, hàm răng cũng đến rớt. Thôi nghĩa cùng thạch lỗi hai người, rất có an ý sau này lui lại mấy bước, sợ bị nộ thương. Tiều Nguyệt hơi hơi gợi lên khỏe môi, cười, chính mình tìm chết ta. Án giờ gì nắm tay? Bị nàng nhẹ nhàng ngăn trở Hắn cũng thấy được Tiêu Nguyệt âm âm cười xấu xa Ngay sau đó Hắn tay một trận đau nhức Thật giống như là bị kiểm sát khống chế được giống nhau Ta thao Người mẹ nó thật sự biến dị Tiêu Nguyệt trên mặt vốn đang co tươi cười Bất quá hiện tại nàng buồn cười không ra Người nhà mới biến dị Nàng dùng sức vung giờ gì liền như bị cuồng phong quát đi lá rụng Đụng vào phòng học môn Quăng ngã đi vào Giờ phút này phòng học nội chính là ngồi đang ở mở họp người nào. Không có việc gì, không cẩn thận vướng ngã, các ngươi tiếp tục. Án giờ gì thông dong bỏ dậy, thực thản nhiên thực bình tĩnh đi ra ngoài, cũng mang lên phòng họp môn. Hàn ứng khâm thu hồi ánh mắt, cũng là giống nhau bình tĩnh, về phòng họp bên ngoài, án giờ gì đỡ tưởng ở kia nhe răng trợn mắt, đó là đau. Lại nhìn chính mình thủ đoạn, cư nhiên xanh tím. Thôi nghĩa không nhịn cười, kết quả tiếng cười bị án giờ gì nghe được. đổi lấy hắn một cái mắt lạnh có như vậy buồn cười sao không không có buồn cười thôi nghĩa cũng không dám đắc tội hắn hắn biết người này là nhất đẳng nhất đặc công tiêu nguyệt đôi tay cắm ở trong túi lạnh lùng nói lại làm ta nghe thấy ngươi nói biến dị hai chữ ta liền đem ngươi từ trên lầu ném xuống ạn giờ gì chậm rãi đứng thẳng thân thể thở phào nhẹ nhõm cái gì cũng chưa nói quay đầu liền đi rồi không thể trêu vào còn trốn không nổi sao Nửa giờ lúc sau, phòng họp môn mở ra, mấy cái lãnh đạo nhóm, lục tục từ bên trong đi ra. Thấy Tiêu Nguyệt, mọi người trên mặt, nhiều ít vẫn là có chút biến yếu. Nhưng là tưởng tượng đến hàng đứng khâm liền ở sau người, cùng với trước đó, Tiêu Nguyệt hành sự phương pháp, vừa thấy chính là có thủ đoàn người. Mặc dù lại không thoải mái, vẫn là đến khách khách khí khí chào hỏi A. Tiêu Nguyệt đáp lại cũng thực tiêu chuẩn, lễ phép là đủ rồi. Đi thôi. Hắn ứng khâm cầm văn kiện đi ra, vừa rồi trong phòng hội nghị quá nhiệt, hắn chỉ ăn mặc một kiện sơ mi trắng, cổ tay áo cuốn. Nga! Tiêu Nguyệt vẻ mặt hưng phấn đáp ứng. Thôi nghĩa cùng thạch lỗi vẫn là không hiểu ra sao, thẳng đến bốn người đứng ở một cái thật lớn ngầm thông đạo khi, kia sợi ập vào trước mặt mũi múc, mới làm hai người bừng tỉnh đại ngộ. Đây là nơi nào? Thôi nghĩa hỏi, loại địa phương này, rất khó làm người có đi vào ý tưởng. Thời trước một cái ngầm hầm trú ẩn, là kinh đô lớn nhất hầm trú ẩn, bên trong không gian, chừng mấy ngàn bình, địa hình thực phức tạp, sau lại rất nhiều không nhà để về người, phát hiện cái này địa phương, cũng bắt đầu chiếm cho riêng mình. Dần dần, nơi này cải tạo thành ngầm mê cung, không quen thuộc lộ tuyến người, đi vào lúc sau căn bản vòng không ra. Thạch lôi trả lời hắn vấn đề. ngươi như thế nào biết? Tiêu Nguyệt cho rằng nơi này chỉ có cha nuôi mới hiểu biết đâu. Thạch lôi cười một cái, khi còn nhỏ rời nhà trốn đi, thích nhất đến nơi này trốn tránh, ai cũng tìm không thấy, kỳ thật nơi này cùng trên mặt đất giống nhau, có người tốt cũng có người xấu, bất quá bọn họ phần lớn đều là bị mặt trên vứt bỏ người. Đi thôi, nơi này không có ban ngày cùng đêm tối chi phân, cái gì thời gian đi vào đều là giống nhau. hàn ứng khâm đi đầu đi rồi đi xuống, trải qua một cái thật dài bậc thang. Phía dưới thế nhưng có thể thấy một cái xe lửa thông đạo. Chiến tranh niên đại, dùng để vận chuyển người bệnh cùng tiếp viện người. Thạch lôi giải thích nói. tiêu Nguyệt nhưng thật ra không có chú ý xe lửa nói, mà là nhìn đến hai bên mở tiểu điểm phô, thật là cái gì lung tung rối loạn đều có. Bất quá rất nhiều đều là nhị tay đảo thải đồ vật, còn có các loại đồ cổ văn vật. Cũng có không ít người, sẽ ở ban ngày, đi vào nơi này chọn lựa chính mình thích đồ vật. có mấy nhà bì đạ bàn chơi cầu người đều là nhất bang sở mát người trẻ tuổi trang điểm giống quỷ giống nhau Chiêu yên uống nghĩa nhàm chán để đó không dùng nhân sinh mấy người bọn họ trải qua không thể nghi ngờ sẽ đưa tới đại đa số người chú ý sợ mát tiểu thanh niên nhóm hướng về phía bọn họ thổi huýt sáo vui cười làm ổn tiêu nguyệt chiều bên kia nhìn thoáng qua nàng chỉ chú ý tới ngồi ở trong một góc một người nam nhân nhìn không ra tuổi cũng thấy không rõ diện mạo. Sở dĩ, nàng sẽ chú ý tới, đại khái là bởi vì người này, cùng chung quanh hết thảy, tựa hồ đều không hợp nhau. Cho người ta một loại cô độc quân thân cảm giác. Hắn trên mặt cũng hóa trang, đôi mắt hóa nhạc tuyến. Tiêu Nguyệt xem hắn đồng thời, hắn cũng đem mặt xoay lại đây, bất quá chỉ là lạnh nhạt liếc nhìn nàng một cái, liền lại đem đôi mắt chuyển qua. Tiêu Nguyệt ở cuối cùng muốn rời đi ánh mắt khi, thấy một cái trang điểm yêu diệm nữ nhân. Bưng chén rượu, chậm rãi chiều nam nhân đi đến. Nam nhân bóp tắt tiên, chiều nàng mở ra ôm ấp. Ngươi nhận thức người kia. Thôi nghĩa chú ý tới. Không quen biết. Tiêu Nguyệt đã hoàn toàn đi qua, không có gì ý tưởng. Một cái người xa lạ mà thôi, nhiều nhất lớn lên đặc biệt một chút. Càng đi đi, âm u ẩm ướt cảm giác liền sẽ càng nặng, bị đè nén làm người thập phần không thoải mái. Nếu không có ánh đèn, nơi này đem đen nhánh một mảnh. Không thể tưởng được nơi này khu vực quản lý còn rất nghiêm khắc, nhìn, này một mảnh là khu đèn đỏ, vừa rồi chúng ta trải qua kia một mảnh, hẳn là chính là thương nghiệp khu, ly xuất khẩu rất gần. Thôi nghĩa chỉ vào phía trước dùng màu đỏ ánh đèn chiếu ra tới địa phương. Cái này điểm, các nàng còn không có buôn bán, môn đều là đóng lại. Hắn ứng khâm đi đầu quải đi vào, xem ra hắn người muốn tìm, liền ở đằng kia. tiêu Nguyệt không lên tiếng cũng theo qua đi. dùng ánh mắt ý bảo mặt khác hai người không cần lắm miệng khu đèn đỏ hương vị càng thêm khó nghe trong đó còn có các loại thấp kém nước hoa hương vị trộn lẫn ở bên nhau làm người buồn nôn các ngươi là từ đâu ra làm gì trông coi khu đèn đỏ hai cái nam nhân ngăn cản bọn họ đường đi chúng ta tìm người hàn ứng khâm thanh âm thực lãnh tìm người hiện tại bên ngoài là ban ngày chúng ta nơi này không buôn bán muốn tìm người Buổi tối lại đến. Không được, cần thiết hiện tại tìm, tránh ra. Hàn ứng khâm không nghĩ lãng phí thời gian. Một cái cầm nã thủ, liền đem hai người biểu diễn ngoài phố chợ hạ. Liền ở Hàn ứng khâm đi qua đi lúc sau, hai người bay nhanh bỏ dậy, móc ra thương. Các ngươi lại đi phía trước đi một bước thử xem, lão tử thương nhưng không có mắt. Thật là tìm chết. Tiêu Nguyệt thở dài lắc lắc đầu. Loại tình huống này, căn bản không cần nàng ra tay. Bên người đi theo hai người đâu. Thôi nghĩa cùng thạch lôi đồng thời động, tá đối phương vũ khí, thuận tiện lại ta dứt hai người cánh tay, toàn bộ quá trình không ra 5 giây. Hàn ứng khâm liền bước chân cũng chưa dừng lại, ở liền thành phiến tiểu phòng ở trung gian qua lại xuyên qua. Nơi này tiểu phòng ở, phần lớn là dùng bước đi lều trại dựng thành công. tiêu Nguyệt không có lại theo vào đi, mà là từ bên cạnh kéo đem ghế dựa lại đây, tiếp đón mặt khác hai người cũng ngồi xuống, không nổi. Chúng ta trầm rãi trở. Thạch lôi dù sao là không sao cả, thôi nghĩa liền có điểm để ý, ngó trái ngó phải, sợ chính mình đụng tới cái gì không sạch sẽ đổ vỡ. A, ngươi làm gì đâu? Tiêu Nguyệt cảm thấy bộ dáng của hắn thật sự buồn cười. Thôi nghĩa vẻ mặt biến hữu ta nghe nói loại địa phương này, nơi nơi đều là kim tiêm, các ngươi cũng cẩn thận một chút, đừng bị kim tiêm đụng phải, sẽ nhiễm bệnh. Thạch lôi sao xuống tay, không để bụng, có như vậy nghiêm trọng sao? Đương nhiên là có, bọn họ thôi nghĩa mọi nơi nhìn nhìn, tiến đến hắn bên thai mới dám nói, kia ngoạn ý là hấp độc dùng, hấp độc người, 89 chín phần 10 đều có S, kim tiêm cũng là lây bệnh ngọn nguồn. Hắn nói không tồi, phương diện này vẫn là muốn nhiều chú ý. Tiêu Nguyệt không phủ nhận điểm này, tiêm vào dùng kim tiêm, thật là rất nguy hiểm đồ vật. Thạch lỗi nhìn nhìn hai người bọn họ, không có nói cái gì nữa, nhưng là thực rõ ràng, hắn dáng ngồi không giống nhau. Ba người phía sau truyền đến một trận cười nạo. Nếu sợ hại ghét bỏ, còn tới chỗ này làm gì? Tiêu Nguyệt không cần quay đầu lại, cũng biết người nói chuyện, khẳng định vừa rồi quái dị nam, thanh âm này, chỉ có thể thuộc về hắn. Chúng ta tới chỗ này làm việc. Thôi nghĩa thẳng khởi eo, thái độ nhiều vài phần cường nạnh. Làm việc. Quái dị nam đẩy ra giữa hắn nữ nhân, lập tức chiều bọn họ đi tới. Thôi nghĩa theo bản năng lui về phía sau một bước, thật là theo bản năng. Lui qua mới phát giác không đúng, eo lại thẳng thắn chút, đương nhiên là làm việc, bằng không ngươi cho rằng chúng ta tới chỗ này đi dạo sao. Quái dị nhà trai hướng bữa chuyển, hướng tới Kiều Nguyệt đi qua đi. Thạch lỗi lập tức đứng lên, che ở Kiều Nguyệt trước mặt, có chuyện liền nói, không cần đi thân cận quá. Quái dị nam tự dễ cười cười, hảo, không đến gần, sinh hoạt ở chỗ này người, trên người đều mang theo bệnh, mang theo độc, cùng các ngươi này đó sinh hoạt dưới ánh mặt trời người. hoàn toàn không giống nhau đúng không tiêu nguyệt đẩy ra thạch lỗi ánh mắt có chút thanh lãnh ánh mặt trời vẫn là hát cám đều là các ngươi chính mình lựa chọn cùng người khác có cái gì quan hệ ngàn vạn đừng nói cái gì sinh hoạt bức bách lừa lừa tiểu hài tử đi thôi trên đời này so các ngươi càng khó càng khổ người nhiều đi thiếu ở kia tự ván tự ngải nói đến cùng các ngươi chính là một đám người nhát gan không thể gặp con thôi trên đời này chưa bao giờ có trời sinh hẳn là sinh hoạt ở âm u người chỉ có trong lòng âm u đi không ra chính mình bóng ma ngươi biết cái gì liền ở chỗ này nói bậy ta cảnh cáo ngươi còn dám nói bậy một câu lão nương làm ngươi đi không ra nơi này quái dị nam bên người yêu diễm nữ nhân đột nhiên thực tức giận dường như nàng ở chửi bậy đồng thời tay đặt ở trên eo tiêu nguyệt ba người đều chú ý tới nhưng trên mặt biểu tình đều thực bình tĩnh biết đảo thương hậu quả sao Thạch lôi nheo lại mắt, vung, quái dị nam nghiêng đầu khiển trách nàng. Nữ nhân chậm rãi bắt tay vung xuống, các ngươi nếu là còn dám cùng hắn nói như vậy, ta nhất định sẽ không nương tay. Ngươi cũng đừng tùy tiện uy hiếp người, mặc dù muốn uy hiếp, kia cũng đến nhìn xem, đối phương có phải hay không ngươi có thể uy hiếp người, vô luận làm chuyện gì phía trước, đều phải trước ước lượng một chút chính mình cân lượng. Thôi nghĩa cảm thấy buồn cười, dùng không biết tự lượng sức mình tới hình dung nàng. đã xa xa không đủ. Đang nói, Hàn Ứng Khâm bước nhanh đi ra, phía sau còn đi theo nùng trang diễm mạo nữ nhân. Nhìn dáng vẻ, nàng đem Hàn Soái khí tới rồi, Hàn Soái sắc mặt thật không tốt. Bất quá kia nữ nhân ở nhìn thấy Kiều Nguyệt khi, sắc mặt đại biến, biến thập phần dữ thợn, làm Kiều Nguyệt đều là không hiểu ra sao. Liên tính phía trước gặp qua, cũng không đến mức một bộ như là thấy kẻ thù giết cha bộ dáng đi. Hàn Ứng Khâm đi đến Kiều Nguyệt trước mặt, Thanh âm cùng sắc mặt đều biến nhu hòa rất nhiều, đi thôi. Có thể đi rồi sao? Tiêu Nguyệt hỏi có điểm dư thừa, nàng không rõ cha nuôi nói đi, là mấy cái ý tứ. Hàn ứng khâm thói quen tính xoa nhẹ hạ nàng đỉnh đầu, có thể, nơi này không khí không tốt, người thân thể vừa mới mới vừa khôi phục, không cần ở chỗ này đãi lâu rồi. Hàn ứng khâm nói âm vừa mới rơi xuống, kia nữ nhân tựa như kẻ điên giường như vọt lại đây, dùng sức lột ra hàn ứng khâm tay. Ngươi cùng nàng là cái gì quan hệ? Vì cái gì phải đối nàng tốt như vậy? Vì cái gì? Tiêu Nguyệt bị chấn lốc, hấp dẫn, có nội tình, Hàn ứng khâm biểu tình, đã là thập phần không kiên nhẫn. Nàng là nữ nhi của ta, chuyện khác, ngươi không cần biết. Quản Hảo chính ngươi, ta đáp ứng phụ thân ngươi, thế hắn chiếu cấu ngươi, nhưng là ngươi phải biết rằng đúng mực, nếu không ai cũng không giúp được ngươi. Tiêu Nguyệt hít hà một hơi, tin tức lượng thật lớn, bất quá cũng bình thường. cha nuôi sống đến mau nửa trăm, khẳng định trải qua quá rất nhiều người, rất nhiều người, rất nhiều sự. Xem ý tứ này, hắn cùng này nữ Hải phụ thân nhận thức, bất quá hiện tại lại là cái gì chẳng huống. Có điểm làm không rõ a. Nữ Hải tựa hồ thực kích động, kịch liệt thở dốc, hô hấp thực dồn dập, thật lo lắng nàng lại như vậy đi xuống liền sẽ ngất xỉu đi. Thật đúng là. Nàng che lại ngực, sắc mặt bắt đầu biến tái nhợt, Hàn thúc, ngươi không thể như vậy đối ta. Ngươi đáp ứng quá ta phụ thân, muốn chiếu cô ta cả đời, hắn vì ngươi, ngay cả mạng sống cũng không còn, chính là nhìn xem ngươi đều làm chút cái gì, ngươi ngươi làm ta biến thành cái dạng này, ta sa đọa đều là ngươi làm hại, hiện tại ngươi nhận con gái nuôi, cho nên ta một chút đều không quan trọng, phải không? Nữ hải càng nói càng kích động, càng nói sắc mặt càng tái nhợt, Nàng trong mắt, tràn ngập mong đợi, kỳ vọng hàn ứng Khâm có thể giống như trước như vậy, lo lắng thân thể của nàng. Trước kia không đều là như thế này sao? Chỉ cần nàng một phát bệnh, hàn ứng khâm liền sẽ thực khẩn trương. Hàn ứng khâm trong mắt, tựa hồ nhiều chút khó hiểu. Phía trước liền nói, hắn không hiểu biết nữ nhân ý tưởng, húng chi vẫn là một cái tiểu cô nương ý tưởng, thật là không lời gì để nói. Này đều cái gì cùng cái gì nha? Hắn là ở nàng phụ thân Lâm Trung trước, đáp ứng rồi muốn chiếu cố hắn nữ nhi. Nhưng là ai nói, nàng phụ thân là vì cứu hắn mà chết. nàng biến thành cái dạng này chẳng lẽ không phải nàng chính mình đắm mình truy là sao hàn soái khó hiểu nhưng là kiều nguyệt nghe hiểu thần giống nhau lo logic cũng may nàng nghĩ ra được tiêu nguyệt nhìn nhìn bên người hai cái nam nhân phát hiện bọn họ hai người cũng nhíu chặt mày nhưng thật ra mặt sau vị kia quái dị nam tựa hồ thực bình tĩnh bộ dáng tiêu nguyệt xem hắn thời điểm hắn cũng nhìn qua trong mắt cảm xúc ý vị không rõ tiêu nguyệt thu hồi ánh mắt thanh thanh giọng nói vị này lại tỷ, ngươi không cần khó xử ta cha nuôi được không? Nàng ý đồ hảo hảo câu thông, xem ở cha nuôi mặt mũi thượng. Nhưng là thực hiển nhiên, nàng một mở miệng, chú định trở thành đạo hỏa tác. Nhân gia chịu chịu, cư nhiên nổi giận gầm lên một tiếng cấm miệng, mắt một bế, thân mình một hoai, ngất đi rồi. Tiểu Nguyệt hai tay một quán, tình huống như thế nào? Hàn ứng khâm tựa hồ bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu vi trái tim không tốt, chịu không nổi kích thích. Đứa nhỏ này bởi vì bệnh tim, tâm tính biến vặn mẹo. Nói, hắn liền muốn xoay người lại ôm nàng. Chờ một chút. Tiêu Nguyệt cảm thấy trong lòng không thoải mái, mặc kệ nàng ké xỉu có phải hay không thật sự, đều làm nàng thực không thoải mái. Ba ba, làm thạch lùi ôm, đợi lát nữa ta đưa nàng đi bệnh viện, ngài liền không cần lo cho. Nàng đang nói ra lời này khi, ngắm mắt trên mặt đất nữ hải, phát hiện nàng mí mắt động hạ. Tiêu Nguyệt trong lòng cười lạnh. Ngươi nha giam cùng ta trang, lộng bất tử ngươi. Hàn ứng kính ngưỡng nghi hạ, cũng không có nghi ngờ cái gì. Vậy ngươi chiếu cố nàng, ấn ngươi biện pháp tới, chỉ cần nàng còn sống là được. Hàn ứng khâm minh bạch nàng muốn làm gì, tiểu nha đầu tuyệt không phải ăn ám quy chủ. Tiểu nha đầu, trả thù tâm trọng đâu. Dù sao hắn lấy tiểu vi cũng không có cách nào, hắn càng là quan tâm, càng là đổi lấy tương phản tác dụng, cụ thể là cái gì nguyên nhân, hắn căn bản làm không rõ ràng lắm. Hắn không hiểu, Tiều Nguyệt hiểu. Còn không phải là vì đưa tới hàn ứng khâm chú ý sao? Này có cái gì không hảo lý giải? Tiều Nguyệt tiếp đón thạch lôi đem người bế lên, chuẩn bị mở đường. Ở trải qua quái dị nam bên người khi, nhìn chằm chằm hắn, đem hắn từ trên xuống dưới nhìn cái biến, ta tổng cảm thấy ở đâu gặp qua ngươi, nhưng ngàn vạn đừng làm cho ta nhớ tới, nếu không ta muốn ngươi đẹp. Cùng nơi này giả thần giả quỷ, căn bản chính là cố ý chờ nàng. Vẫn luôn chờ đến kiểu nguyệt đi xa, nam nhân mới cất tiếng cười to. Yêu diệm nữ khó hiểu lại ghen ghét, ngươi tựa hồ thực để ý nàng, từ nàng đi vào nơi này bắt đầu, đôi mắt của ngươi liền không rời đi qua nàng, như thế nào, còn không phải là một cái hoàng mau nha đầu, nào điểm so với ta cường. Nữ nhân đem ngược đĩnh đĩnh, thực đầy đạn, cũng thực gợi cảm. quái dị nam hừ lạnh một tiếng, cái gì cũng chưa nói, nhấc chân liền đi. Yêu cầu cái gì lý do sao? Căn bản không cần, để ý chính là để ý, đôi mắt cùng tâm, lại không chịu hắn khống chế. trời biết, vừa mới nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên, hắn có bao nhiêu kích động, lại yêu cầu bao lớn tự chủ, mới làm chính mình tận lực vẫn duy trì bình tĩnh. Bất quá, nàng vừa rồi uy hiếp chính mình bộ dáng, thật là đáng yêu. Mặc dù là bị nàng mỗi ngày uy hiếp, cũng cam tâm tình nguyện A. Quái dị nam quải quá vài đạo hẹp dài hành lang, mở ra một gian ám môn. bên trong rõ ràng là một gian văn phòng cùng ngầm vương quốc bộ dáng hoàn toàn bất đồng đã trở lại một người nam nhân từ bên trong đi ra trong tay khiêng quan một phen súng máy đang ở nhàm chán buồng địch ân diệp tố cởi áo khoác vừa mới dính hắn chán ghét hương vị một khắc đều xuyên không đi lại lấy ra khăn giấy tẩy đi trên mặt nùng trang lộ ra một chương tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt diệp tố vẫn luôn chính là rất tuấn tú thực mỹ nam nhân Chẳng qua hắn ở công tác trung, yêu cầu che giấu chính mình hơi thở, làm cho người vô pháp chú ý tới, lúc này mới làm người vẫn luôn cảm thấy hắn thực bình phạm. Nhìn thấy nàng phải không? Đối diện nam nhân, ánh mắt thực sắc bén, như là muốn đem hắn nhìn thấu. Diệp tô cúi đầu, bậc lửa một cây yên, mọi mệnh xoa cái chán, cũng không nói chuyện. Ngươi hẳn là biết lúc này đây, mặt trên là động thật, đây là ngươi cuối cùng một lần cơ hội, nàng không thể không chết. Nhưng là ta cũng nghĩ tới, trừ phi chúng ta sử điểm tiểu kế, có như vậy một định điểm khả năng đã lừa gạt bọn họ, bất quá tiểu nguyệt người này, khẳng định là không thể tồn tại, người hiểu ta ý tứ sao. Diệp tố quanh thân u buồn hơi thở càng đậm, ta biết, người dùng ta ngấm lại. Thương ở trong tay hắn, trước nay đều là không có sinh mệnh vũ khí, nhưng từ khi nào bắt đầu, súng của hắn, không hề nghe hắn sai sử, Bởi vì hắn căn bản ấn không được có súng. diệp Tô bóp tắt tiền, lui một vạn bước nói nàng hiện tại thực lực rất mạnh không phải ngươi ta muốn giết là có thể giết có lẽ không đợi đến chúng ta động thủ nàng cũng đã phát hiện đến lúc đó chúng ta căn bản đi không ra kinh đô gió lạnh đối hắn nói khít mũi coi thường thượng một lần nếu không phải ngươi ngăn đón ta đã giết bọn họ cả nhà ngươi cảm thấy nàng hiện tại còn khả năng cùng chúng ta đối kháng sao gió lạnh cũng không phải là thương hương tiếc ngọc người ở hắn trong mắt mạng người cùng tiền tài bằng nhau. Đưa tiền mua mệnh, không có gì không đúng. Nhưng là bởi vì Diệp Tố, hắn mới một lui lại lui. Diệp Tố không có phủ nhận hắn nói, sắc mấy cái bình dân, với gió lạnh tới nói, không phải cái gì vi phạm đạo đức sự. Nếu bọn họ không làm, cũng sẽ có người khác xuống tay. Nói trắng ra là, bọn họ chỉ là ở trong tay người khác công cụ. Bọn họ là đao, chân chính ác nhân, là mua hung người. Gió lạnh thu hồi thường, ánh mắt có chút lãnh. lúc này đây, nếu ngươi còn muốn ngăn cản, ta sẽ trước giết ngươi, chúng ta chi gian hữu nghị, chỉ tới nơi này kết thúc. Diệp Tố tay phải chống ở trên bàn, nữ mày suy tư hắn nói, đến lúc đó rồi nói sau. Diệp Tố sẽ không cho hắn minh xác hồi đáp, có một số việc, không đến cuối cùng thời điểm, ai cũng vô pháp đoán trước kết quả. Có lẽ đến kia một khắc, hắn sẽ lùi bước, sẽ hối hận. Có lẽ hắn thật sự sẽ nghĩa vô phản cố sông lên đi. Ai biết được. Thạch lỗi đương nhiên là thực không tình nguyện ôm một cái không liên quan nữ nhân, thật vất vả đi đến bên ngoài, liền gấp không chờ nổi đem nàng phóng tới trong xe đi. Tiêu Nguyệt đứng ở ven đường, đối hàn ứng khâm nói, bà, ta đợi lát nữa liền phải đến nhà ga đi tiếp ta ca, ngài trở về công tác đi. Đến nỗi này một vị, giao cho ta, không thành vấn đề. hàn ứng khâm gật gật đầu. buổi tối sớm một chút trở về đừng làm cho phong cẩn lo lắng đã biết tiêu nguyệt hướng hắn xua xua tay tiếp đón thôi nghĩa lái xe hàn ứng khâm hoàn toàn không cần lo lắng hắn toàn bộ kinh đô còn không có có thể làm hắn khó xử địa phương tiêu nguyệt ngồi vào trong xe thôi nghĩa phát động xe xe thúc đẩy lúc sau vốn dĩ hẳn là hôn mê nữ nhân giống không có việc gì người dường như ngồi dậy dùng một loại đối đãi kẻ thù ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiêu nguyệt Từ gặp ngươi ánh mắt đầu tiên khởi, ta liền rất chán ghét ngươi, ta nói cho ngươi, hàn thúc là của một mình ta, ngươi đừng nghĩ cùng ta đoạn. Di vi thanh âm, giống như vừa mới từ hầm băng đào ra. Tiêu nguyệt sao xuống tay cánh tay, tư thái lười biếng, ta cùng ngươi đoạn. Ngươi quá xem trọng chính mình, ở trong mắt ta, ngươi tính cái cái gì, đừng làm không rõ chính mình vị trí, ta ba chiếu cấu ngươi, đó là xuất phát từ tình phân. Nếu phụ thân ngươi là chấp hành nhiệm vụ thời điểm hy sinh, như vậy cũng đừng đem việc này tính ở ta ba trên đầu, nếu không ngươi liền ngươi chết đi phụ thân đều thực xin lỗi. Ngươi, di vi dơ tay liền phải ném nàng một cái tát? Tiêu nguyệt mặt vô biểu tình chặn lại tay nàng, thật là không thanh tỉnh. Nàng trở tay, trở về nàng một cái tát. Hiện tại thanh tỉnh sao? Ở địa bàn của ta, dám cùng ta nói như vậy, ngươi ly chết không xa. Tiêu Nguyệt túi đầu nhìn trên tay vết bẩn, phía trước thôi nghĩa đưa qua một khối khăn tay. Tiêu Nguyệt tiếp nhận tới, hờ hững lau tay, bắt tay khăn vứt trên mặt đất. Gì vi bị đánh có chút ngốc, tay kính quá lớn, nàng cảm giác chính mình nửa bên mặt đều đã chết lặng. Là thật xứng ngốc, hơn nửa ngày hồi bất quá thần, cả người đều ngốc ở kia. Tiêu Nguyệt đem cửa sổ xe mở ra một chút, nhìn về phía bên ngoài, ta rất rõ ràng, ngươi làm những cái đó sự. Bất quá là tưởng khiến cho hắn chú ý, còn dám chạy tới câu dẫn hắn đồng sự, như vậy lại lao lại xấu lao nhân, ngươi cũng có thể hạ đến đi miệng, được rồi, vô nghĩa ta lười đến cùng ngươi nói, tóm lại, đừng lại đến quốc gan cục người nhà viện, nếu không ta thấy ngươi một lần, đánh ngươi một lần, lại có một chút, đừng mẹ nó tổng cùng ta trang bệnh, bác đồng tình, bác đáng thương, có lá gan ngươi lại trang một lần, ta lập tức đem ngươi ném hỏa táng chàng đi tin hay không. Tiêu Nguyệt thật sự muốn giết gạo, cái gì ngoạn ý a? Gì vi chấp chấp mắt, hô hấp đều thiếu chút nữa ngừng. Không được, nàng đến mâm lại, đến tột cùng là như thế nào cái ý tứ? Như thế nào cảm giác nơi nào đều không đúng rồi đâu? Không nên là cái dạng này a. Nghẹn vai khẩu khí, nàng mới chịu đựng khóc nước nở, gàn từng chữ một, ngươi không dám, ta muốn nói cho hắn thúc, nói cho hắn, ngươi là như thế nào khi dễ ta, hắn nhất định sẽ không tha thứ ngươi. Không sai, nàng muốn cáo trạng, trên mặt nàng còn sưng. Chỉ cần hàng ứng không thấy, liền nhất định sẽ đau lòng nàng, cũng sẽ đối cái này không biết xấu hổ con gái nuôi sinh khí trách cứ. Tiêu nguyệt cười, là thật sự cười, nàng vô vô phía trước hai cái ghế dựa, các ngươi nghe thấy được sao? Nàng con muốn cáo trạng, có phải hay không thực buồn cười? Thôi nghĩa khịt mũi coi thường, hàng cục trưởng đó là đem chúng ta lao đại đường thân sinh nữ nhi tới đâu? chúng ta lão đại cũng sẽ không giống ủy khuất dường như không hiểu cảm ơn không biết hồi báo còn ở kia luôn mồm cảm thấy chính mình thật vĩ đại đây là không biết xấu hổ thạch lỗi lời nói so thôi nghĩa còn muốn trực tiếp giống ngươi người như vậy chúng ta giống nhau sẽ trực tiếp làm hắn đi tìm chết có rất nhiều loại phương pháp làm ngươi lặng yên không một tiếng động rời đi nhân thế không bằng chúng ta tới thảo luận một chút nhìn xem tuyển loại nào đi việc này còn cần thảo luận sao tìm cá nhân buôn lậu Trực tiếp bán được nước ngoài chợ đen, bảo quản nàng cả đời đều tìm không trở lại. Thôi nghĩa cười thực ta mị. Các ngươi, dì vi xem như đã nhìn ra, này ba người rõ ràng chính là một đám. Nàng nói cái gì cũng chưa dùng. Bất quá cho rằng như vậy là có thể dọa sợ nàng. Nàng mới không tin, bọn họ thật sự dám đối với nàng xuống tay. Đến nỗi thủ đoạn, nàng có rất nhiều. Dì vi thái độ vừa chuyển, ta muốn ở phía trước xuống xe. Không thể trêu vào, uy hiếp không được, nàng còn có mặt khác biện pháp. Không đổi, ngươi không phải sinh bệnh sao? Vừa rồi giống như hôn mê tới, ta phải đem ngươi đưa đến bệnh viện, làm toàn diện kiểm tra. Đúng rồi, hiện tại có kia cái gì trực chẳng kiểm tra đi. Tất cả đều cho nàng làm. tưởng xuống xe, nào dễ dàng như vậy? Thôi nghĩa vô tay, như là có bao nhiêu vui sướng dường như, còn có dạ dày kính, nghe nói kia ngọn ý, quá thống khổ đâu? Tiêu Nguyệt tầm âm cười, ngươi cho rằng ở chọc ta lúc sau, còn có thể bình an không có việc gì rời đi sao. Quá coi thường ta. Di Vi bắt đầu dùng một loại sợ hãi ánh mắt, nhìn nàng, ngươi. Ngươi đâu ra như vậy đại quyền lực. Ta có hay không cái này quyền lực, cũng không quan trọng. Quan trọng là, ở kinh đô, ta quyền lợi, xa xa so ngươi có thể tưởng tượng luôn đáng sợ. Tiêu Nguyệt mang lên mắt kính, nhắm mắt dưỡng thần. Thức mau. Xe chạy đến kinh đô một viện, thạch lỗi xuống xe, trực tiếp kéo ra mặt sau cửa xe, đem dì vi kéo ra tới, lao đại, ngươi cứ ngồi nơi này chờ đi. Chúng ta thực mau liền ra tới. Tiêu Nguyệt gật gật đầu, điểm này việc nhỏ, không đáng nàng ra mặt. Thôi nghĩa cũng đi theo đi vào, dì vi bên đường tiêu cứu mạng, nhưng thật ra có người tưởng tiến lên hỏi một chút tình huống, nghĩ đến cai anh hùng cứu mỹ nhân, đáng tiếc bị này hai người đôi mắt chừng lập tức liền túng. Thôi nghĩa cùng thạch lôi hướng chô đó vừa đứng, chỉ là cái đầu cùng cơ bắp, liền ngáy mắt hạ gục bao nhiêu người. Hơn nữa hai người lại đều ở trong quân gian luyện quá, khí chất là từ trong ra ngoài bộc phát ra tới, nơi nào là bình thường nam nhân có thể so. Hơn nữa hai người biểu tình, nhưng đều là bất thiện, linh mi, lạnh mắt, dẫn theo gì hơi, tựa như sách theo tiểu hài tử dường như. Dì vi bị mang đi vào lúc sau, một đốn thu thập là không tránh được. sở hữu kiểm tra làm xuống dưới phòng trừng thế nào cũng đến ở trên giường nằm một ngày việc này nàng còn không có biện pháp cùng hàng ứng khâm cáo trạng bởi vì nói cũng vô dụng a thôi nghĩa cùng thạch lôi khi trở về đối kiều Nguyệt biện pháp đó là bội phục ngũ thể đầu điện nhưng là kiều Nguyệt lại nhìn ngoài cửa sổ xe chỗ nào đó ánh mắt ở dần dần biến lãnh đem xe chạy đến phía trước giao lộ thôi nghĩa ngươi đi xuống lại khai một chiếc xe theo ở phía sau đã hiểu sao minh bạch thôi nghĩa lập tức xuống xe đi rồi thạch lôi cũng thu hồi gương mặt tươi cười ngươi đoán sẽ là người nào ừ mặc kệ là ai người đều sẽ không muốn cho ta hảo quá không phải muốn ta mệnh chính là vì trả thù hiện tại hận ta người quá nhiều tưởng từ ta trên người vất đến chỗ tốt người cũng nhiều này một nhóm người kỹ thuật hàm lượng cũng không cao tiêu nguyệt diêu lên xe cửa sổ không hề chú ý bên ngoài thạch lôi đem xe khai thực ổn Quải qua phía trước một cái giao lộ, phía trước chính là ngõ cụt. Xe dừng lại, hai người đều không có vội vã xuống xe. Bọn họ theo tới. Thạch lôi thông qua kính chiếu hậu, nhìn đến khai lại đây một chiếc màu đen ô tô. Không đợi, chờ bọn họ có động tác lại nói. Tiêu Nguyệt dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại. Nàng không đợi, thạch lôi cũng có thể ổn đến đi xuống. Ước chừng qua hai phút, mặt sau bỗng nhiên cửa xe mới mở ra. Nơi này tỉnh lược 300 tự. Hai bên hôn chiến, vừa lúc đổ ở ngõ nhỏ, hơn nữa này ngõ nhỏ, ít có người trải qua. Nghe thấy tiếng súng, không có can đảm người, xa xa né tránh, có lá gan người cũng không dám tùy tiện lại đây xem xét. Tiều Nguyệt cũng không nhận ra đối phương thân phận, những người này nàng căn bản không quen biết. Trình kính nhận được điện thoại thời điểm, đang ở mở họp, nghe tới thuộc hạ hình dung tình cảnh, hắn thực mau liền đoán được rất có thể là Kiều Nguyệt mang theo người. ở bên ngoài hoạt động. Rất tốt cơ hội, bãi ở trước mắt, hắn không đạo lý không bắt lấy. Trình kính mang theo người mang theo xe, đuổi tới hiện trường khi, hôn chiến đã kết thúc, hết thảy đều đã trần ai lạc định. Khói thuốc súng tan đi, dư lại chỉ có đầy đất máu tươi cùng không biết sống hay chết người. Đem xe khai tiến vào, phòng ngừa bọn họ đào tẩu. Trình kính ra lệnh một tiếng, hoàn toàn đổ bọn họ đường lui. Thực hảo, lại phạm đến ta trong tay, ta đảo muốn nhìn. Lúc này ngươi như thế nào thoát thân, theo ta đi. Trình kính trong lòng cũng nghẹn khí, ngồi quan mấy năm nay, hắn khi nào, chịu quá như vậy khí. Trình kính điều tới phi hổ đội người, hạng nặng võ trang, mang theo người thẳng đến hiện trường. Bên này, trên mặt đất đảo vài người. Thạch lôi cầm thương, đi đến cuối cùng một cái người sống trước mặt, hiện tại ngươi không cần chết, có ngươi chết thời điểm. Nói xong, hắn một cái băng súng, tập hôn mê đối phương. Tiêu Nguyệt buông thương, nhìn mắt sắc trời, đem hiện trường xử lý sạch sẽ, chúng ta đi tiếp ta ca. Nàng nhưng không nghĩ chậm trễ việc này. Khẳng định có người báo nguy, nếu không ngươi đi trước, chúng ta tới xử lý giải quyết tốt hậu quả. Thôi nghĩa thính hay, hắn giống như nghe được còi cảnh sát thanh. Không cần, ngươi trước đem người này mang đi, ta tới đối phó cảnh sát nếu tới người là chính kính, hai người bọn họ nhưng chỉ không được. Ta lưu lại, thạch lỗi. Ngươi đem người đưa tới quốc căn cục. Thôi Nghĩa đem mặt sau chiếc xe kia chìa khóa ném cho hắn. Thạch Lỗi lưu loát tiếp nhận, khiêm thượng người nọ trực tiếp đi rồi. Thời gian không đủ, nếu không Kiều Nguyệt liền ở chỗ này trực tiếp thẩm vấn. Bọn họ xe bị nhốt, hiện tại cũng kéo không ra, đành phải trước phóng nơi này. Hai người đi ra ngõ nhỏ, Thôi Nghĩa có điểm chân tay luôn cuống, chúng ta như thế nào đi nhà ga. Ngồi xe buýt. Kiều Nguyệt nhưng thật ra không sao cả. cũng không phải không ngồi quá. Nhưng là ở bọn họ phải đợi giao thông công cộng phía trước, Trình Kính mang đội đuổi lại đây, hắn một cái mệnh lệnh, trực tiếp đem hai người ngăn lại. Thực xin lỗi, các người hai người bị nghi ngờ có liên quan tham dự bắn nhau, yêu cầu cùng chúng ta trở về điều tra. Ngăn lại Kiều Nguyệt hai người, là một cái ăn mặc áo ngụy trang cao cái nam nhân, lớn lên còn rất xoáy khí. Trình Kính cũng bay nhanh đi xuống xe, Kiều Tiểu Thư, lúc này ngươi không lời nói nhưng nói đi. Trình cục trưởng ý tứ, ta nghe không hiểu, xin hỏi một chút, ngươi muốn ta nói cái gì? Thiếu ở kia giả ngu, ta chỉ chính là cái gì, ngươi trong lòng rõ ràng, cầm súng giết người, ngươi đem kinh đô đương địa phương nào? Cho ta mang đi. Trình kính mới lười đến cùng nàng vô nghĩa, trước đem người mang đi lại nói, tới rồi hắn địa bàn, xem nàng còn như thế nào ngạnh đến lên. Trâm đã. Tiêu Nguyệt thở phào khẩu khí, há biết nàng vừa muốn động. Mười mấy khẩu súng, đồng thời nhắm ngay nàng. Đừng núp nhích, lại đụng đến bọn ta liền phải nổ súng, hiện tại chậm rãi bắt tay dơ lên. Cao vóc dáng xoáy ca, ngữ khí nhưng không thế nào hảo. Tiêu nguyệt mắt trợn trắng, trình Cúc trường, ngươi thị phi hiếu thắng quyền rốt cuộc phải không? Ta đây là chiếu điều lệ làm việc, ngươi tốt nhất không cần phản kháng, nếu không ta liền phải áp dụng cường ngạnh thi thố. Thực hảo, trình Cúc trường, hy vọng ngươi không cần hối hận hôm nay nói qua nói. Còn có ta phải đưa ngươi một câu, thỉnh thần dễ dàng, đưa thần khó, ta chờ ngươi hối hận thời điểm. Tiêu Nguyệt biết chính mình cần thiết muốn gặm xuống này khối xương cứng, nếu không phong cẩn đoạt vị chi lộ, liền sẽ không thông thuận. Trình kính cười lạnh, ta không có gì hả hối hận, chủ yếu là ngươi, đến lúc đó nhưng ngàn vạn không cần quỷ cầu ta. Vào cục cảnh sát, như thế nào thẩm vấn, đã có thể không tới phiên nàng tới quyết định. Trình cục trưởng phải đối ta dụng hình. Trình kính lắc đầu, sẽ không, xem ở ngươi đã cứu ta nhi tử phân thượng, ta sẽ không đem ngươi thế nào. Nga, nguyên lai trình cục trưởng còn biết ta đã cứu ngươi nhi tử, ta cho rằng ngươi không biết đâu. Đây là hai chuyện khác nhau, không thể nói nhập là một, lên xe đi. Vẫn là không được, ta phải đi nhà ga một chuyến, chuyện này không thể trì hoãn, thế nào cũng phải ta tự mình đi, ngươi có thể phái người đi theo ta, xong xuôi chuyện này. Ta tự nhiên sẽ cùng các ngươi đi, nếu không cùng lắm thì chúng ta đua cái ngươi chết ta sống, liền xem ngươi người đến chết nhiều ít. Nói xong cuối cùng một chữ, tay nàng đột nhiên động. Lấy tuyệt đối không thể tốc độ đoạt được cao cái nam thường, toàn bộ ta rớt, ném xuống đất. Cuối cùng, hướng tới trình kính nhướng mày, Trình kính còn tính chân định, chầm tư một lát, cuối cùng gật đầu đồng ý, chúng ta đều đi theo ngươi, miễn cho ngươi chạy án. Hắn là chân định. Bất quá cao cái nam sắc mặt đã có thể không thế nào hảo. Chờ hắn lại nhìn về phía Kiều Nguyệt khi, trong ánh mắt hoàn toàn nhiều không giống nhau đồ vật. Khẳng định không phải gì hảo cảm xúc. Thôi nghĩa không rên một tiếng đi theo Kiều Nguyệt, thượng cao cái nam xe, trình kính cũng ở. Đối với Kiều Nguyệt, không tự mình nhìn, hắn không yên tâm. Nha đầu, đôi khi mũi nhọn quá lộ, không phải chuyện tốt, Ngươi quá cao điệu, phong cẩn cũng là, vẫn là quá tuổi trẻ, không hiểu đến ẩn nhẫn. lại dịu ngoan rừng rậm chi vương, hắn cũng sẽ tức giận. Trình kính phỏng trừng là cảm thấy chính mình đã có thể khống chế tiểu Nguyệt, cho nên hắn có điểm dương dương tự đắc. tiểu Nguyệt không có để ý đến hắn, cùng hắn cái cỏ không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nàng đều không nóng nảy, thôi nghĩa khẳng định cũng sẽ không có bất luận cái gì khác thường. Ở đối đãi địch nhân sự tình thượng, hắn hoàn toàn tin tưởng tiểu Nguyệt thực lực. Nhưng là cao cái nam, vẫn luôn ở thông qua kính chiếu hậu, ngắm tiểu Nguyệt. Phải biết rằng, ở trong đội, còn không có người có thể từ trên tay hắn đoạt được vũ khí, không có người. Xe lửa thượng, tiểu dương cùng người nọ liêu quá đầu cơ, hơn nữa đã tới rồi không nói chuyện không liêu nông nỗi, đặc biệt là ở đối phương còn thỉnh hắn ăn một bữa cơm lúc sau, tốt quả thực muốn anh em kết bái. Mắt thấy xe lửa mau đến trạm, nam nhân mục đích cũng bắt đầu hiển lộ ra tới. Tiểu huynh đệ, ta cùng ngươi nói a. nam nhân quan trọng nhất chính là kiếm tiền dưỡng ra. đặc biệt là giống ngươi tuổi này, ngươi nếu là không có tiền không phòng, cái nào nữ hoa nguyện ý gả cho ngươi nam nhân nói lời nói biểu tình thực phong phú. Tiểu dương ngượng ngùng cười một cái, nhà của chúng ta có phòng, ta muội muội ra tiền cái, cho ta về sau kết hôn dùng đâu. Nam nhân trong mắt vừa chuyển, lại có câu chuyện, liền tính là ngươi muội muội cái phòng ở, ngươi tổng phải về báo nàng đúng hay không? Ngươi không thể nói, vẫn luôn thiếu muội muội nhân tình, nàng cũng muốn sinh hoạt, tiểu huynh đệ. Ta xem ngươi. Nam nhân một hồi lừa dối, nói ba hoa trích choẻ. Tiểu Dương tính cách đơn giản, kỳ thật bị hắn nói có điểm hôn mê. Ta đây xuống xe đến cùng ta muội muội bằng hữu nói một tiếng, nàng còn chờ ta đâu? Hành, đương nhiên được rồi. Nam nhân miệng đầy đáp ứng, trong lòng lại ở ước lượng hắn có thể bán bao nhiêu tiền. Bán được Hắc Diêu làm làm việc cực nhọc, liền này thân thể, hẳn là giá trị không ít tiền. Xe lửa chậm rãi ngừng ở sân ga. Nam nhân bay nhanh cùng bên ngoài đồng bạn đánh cái thủ thế. Ý tứ là, có cá thượng câu. Kiều Dương dẫn theo hành lý, bị người xô xô đẩy đẩy xuống xe. Đứng ở kinh đô thổ địa thượng, hắn cả người vẫn là ngốc, dưới chân đều là hư. Tả hữu nhìn nhìn, căn bản không hiểu được chạy đi đâu. Đi theo hắn nam nhân, thực nhiệt tình lôi kéo hắn, huynh đệ, ra chạm khẩu liền ở đằng kia, đi thôi. Ta bồi ngươi một hối, bất quá người ở đây nhiều. Ngươi đến đem đôi mắt phóng lượng, mới có thể tìm được tiếp người của ngươi. Nam nhân ở trong lòng cười lạnh, thấy lại như thế nào, hắn muốn mang đi người, toàn bộ ga tàu hỏa, ai dám ngăn cản hắn. Tiểu Dương cũng không biết là ai tới tiếp hắn, chỉ biết có người tới đón hắn. Tiểu Tứ xem qua hắn ảnh chụp, hắn lại là làm đặc công, chỉ cần Tiểu Dương đi ra xe lửa, hắn là có thể tìm được. Nhưng là hiện tại, huynh đệ, không phát hiện ngươi thân thích. nếu không ngươi theo chúng ta đến bên kia chờ, chúng ta chỗ đó có xe, chờ ngươi thân thích tới, cũng hảo cùng nhau ngồi xe đi. Nam nhân động tác có điểm cường thế, tính toán nửa kéo nửa đem hắn lộng đi. Tiểu Dương đương nhiên không làm, muội muội khẳng định biết hắn tới, như thế nào có thể không chào hỏi liền đi? Như vậy không tốt, muội muội sẽ lo lắng. Không được, ta nhất định phải cùng ta muội muội nói một tiếng. Tiểu Dương bắt đầu cảm thấy có điểm không đúng rồi, bởi vì người nam nhân này. thế nhưng ở kéo hắn. Nói hay không đều giống nhau, chúng ta chỗ đó có điện thoại, đến lúc đó ngươi gọi điện thoại không phải được rồi. Nam nhân bắt đầu đối dấu ở trong đám người đồng bạn đưa mắt ra hiệu, ý bảo bọn họ cùng nhau lại đây kéo người. uy các ngươi làm gì? mau thả ta ra. tiểu Dương muốn dây rủa nghề hà đối phương người nhiều lực lượng đại. Mắt thấy tiểu Dương liền phải bị người kéo đi, xuyến lưu trong đám đông. Lại có ai có thể chú ý tới hắn bên này khác thường. Liên ở người nọ đang ở đắc ý, lập tức lại có thể kiếm được một số tiền thời điểm, bả vai bị người chụp hạ. Hắn vừa quay đầu lại, một cái đến quyền liền hướng tới hắn mặt nện xuống tới. Ra tay lại mau lại lưu loát, căn bản không cùng hắn giảng dư thừa vô nghĩa. Người nọ bị đánh ngã xuống đất, hắn đồng bạn, nhìn tình thế không đúng, buông ra kiểu dương hướng tới kiểu nguyệt vây công lại đây. Kiểu dương hoàn toàn ngốc ở kia. hắn rốt cuộc thấy được muội muội lúc này mới qua bao lâu muội muội lại biến không giống nhau tiêu nguyệt một chân một cái hung tàn lại lưu loát đem người đá bay nếu bọn họ có sức lực bỏ dậy tính bọn họ mạng lớn bất quá xương sườn đoạn cũng không sai biệt lắm tiêu nguyệt dâm đến cùng mục đích trên lưng ở hắn muốn bỏ dậy khi lại hung hăng nghiền áp. ly gần người cơ hồ đều có thể nghe thấy xương cốt vỡ vụn tiếng vang theo sau lại đem hắn sách lên tới tên gọi là gì Ngươi nọ bị đánh đầy mặt là huyết, lồng ngực cũng bị bị thương nặng, tầm mắt có điểm mơ hồ, bất quá hắn vẫn là nỗ lực nghe rõ kiểu nguyệt vấn đề. Ngươi, ngươi lại là người nào? Là ta hỏi ngươi, vẫn là ngươi hỏi ta. Tiêu Nguyệt cười lạnh. Tiêu Nguyệt ghét bỏ đem hắn ném cho thôi nghĩa, liền ta ca ngươi đều giáng quải, dũng khí đáng khen, bất quá mạng nhỏ đã có thể giữ không nổi. người nọ căn bản là vẻ mặt một bước, một cái không chớp mắt tiểu tử nghèo. Như thế nào sẽ có như vậy hung tàn muội muội, Này quả thực không hợp thiên lý A. Bất quá hắn hiện tại chính là hối đến ruột đều thanh. Thực xin lỗi, ta sai rồi, cầu ngươi tha ta đi. Lần sau cũng không dám nữa. Nam nhân thình thịch một tiếng quỳ xuống. Xin lỗi, chậm. Tiêu Nguyệt tà mị con ngôi, cho hắn một cái cười lạnh. Tiểu. Tiêu Nguyệt. Tiêu Dương thật vất vả mới tìm về chính mình thanh âm. Có điểm mới lạ. Hắn phát hiện chính mình có điểm không dám tới gần muội mội. Ca, trên đường mệt sao? Tiêu Nguyệt sắc mặt vừa chuyển, vui sướng nhảy đến kiểu Dương trước mặt, thân mật ôm hắn cánh tay. tiểu Dương trên mặt tươi cười, dần dần tự nhiên, không mệt, ngồi xe lửa có cái gì mệt mỏi quá, hắn. Tiểu Dương nhìn mắt đã bị chế phục vài người, trong lòng thẳng phát mao. Tiêu Nguyệt không sao cả nói, yên tâm, sẽ có người tông đến mang bọn họ rời đi, làm chuyện xấu. liền phải gánh vác làm chuyện xấu hậu quả. Thôi nghĩa vội vàng gật đầu, những việc này ngươi đều không cần nhọc lòng, sẽ có người lại đây xử lý. Trình kính không nghĩ tới, nàng chỉ là đi tiếp cá nhân mà thôi, thế nhưng cũng có thể chỉnh sẽ ra chuyện. Đương thấy bị đánh hơi thở thoi thóc vài tên phạm nhân, trình kính sắc mặt đó là tương đương khó coi. Giết gà doa khỉ, đây là làm cho hắn xem đâu. Đem người mang về trong cục thẩm vấn, tính, vẫn là trước đưa bọn họ đi bệnh viện. Phái người trông coi là Tiêu Nguyệt một lần nữa ngồi trở lại trong xe Bất quá lúc này là mang theo ca ca Bên người nàng tễ trình kính Phía trước vẫn là cao cái nam cùng thôi nghĩa Trình kính mặt tâm trầm Phía trước không phải còn có xe sao Hắn ý tứ là Có thể cho nàng ca ca ngồi vào phía trước đi Không phải sao Tiêu Nguyệt quay đầu Chiều hắn mỉm cười ngọt ngào Trình thúc Nhìn ngài nói cái này kêu nói cái gì Ta thật lâu không gặp ta ca, hắn lập tức muốn đi trường học, ta cũng đến đi theo ngươi làm việc, gặp nhau thời gian quá ngắn, ta phải cùng hắn hảo hảo tán gấu một chút, ngươi nói đúng không? Tiểu ngươi nói, rất là bức người, Trình kính biết rõ nàng là cố ý, rồi lại không hảo phản bác. Kỳ thật hắn trong lòng cũng rõ ràng, bên người tiểu nha đầu, thuộc về bùng nổ năng lực đặc biệt cường. Đừng thật đem nàng cho bao, nếu không nàng liền dám cùng ngươi liều mạng. Tiểu muội. Ngươi này liền phải đi sao? Ca, không đổi, hiện tại ly ăn Tết còn sớm, ngươi ở Kinh Đô khẳng định muốn đợi cho ăn Tết, ta chỉ là cùng hắn đi mấy ngày, thực mau là có thể đã trở lại, ta trước đưa ngươi đến trường học, bồi ngươi ở trong trường học ăn một bữa cơm, sau đó ta liền đi rồi, ta ở Kinh Đô có rất nhiều bằng hữu, có việc ngươi có thể tìm bọn họ, tìm phong cẩn cũng đúng, quay đầu lại làm thôi nghĩa đem bọn họ số điện thoại cho ngươi. Tiểu Dương Hàm Hậu cười một cái, Vẫn là phải bị muội muội chiếu cố, ta có thể có chuyện gì, ngươi không cần quá lo lắng, cứ việc vội chuyện của ngươi. ân chờ ta vội xong rồi, mang ngươi đi xem ta cùng phong cẩn phong ở, nhưng xinh đẹp. Tiêu Nguyệt giờ phút này nói chuyện thần thái, mới càng giống 15 tuổi tiểu cô nương. Trình kính càng nghe càng không thoải mái, không có thời gian ăn cơm, đem hắn đưa đến cửa, chúng ta muốn đi. Thật cho rằng hắn có như vậy nhiều thời gian đâu. Nếu không phải xem ở nàng cứu lúc một phân thượng, căn bản sẽ không có này một chuyến. Không được, ta muốn bồi ca ca ta ăn cơm, nếu trình cục trưởng không đồng ý, như vậy việc này không bàn nữa. tiêu nguyên sắc mặt lập tức kéo xuống dưới. Nói thật, nàng mặt lệnh bộ dáng, thật rất dọa người. tiểu Dương xả hạ nàng tay háo, tiểu muội kỳ thật ta nhưng chính mình. Ca, ngươi không cần để ý, đây là ta cùng chuyện của hắn, thực phức tạp, ngươi không cần lo cho. tiêu nguyệt lại quay lại đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm trình kính trình cục trưởng, đừng quên ta chỉ phối hợp ngươi điều tra mà thôi trình kính cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng ràng co dùng ánh mắt ràng co ai cũng không chịu thoái nhượng cục trưởng, địa phương tới rồi cao cái nam không thể không đánh gây hai người ràng co xe đã ngừng ở lâm nghiệp cửa trường bất quá cái này điểm nào còn có cái gì người càng đừng nói trường học nhà ăn thính sai tiêu nguyệt ảo não cắn môi trình kính đáp ý nếu thời gian không còn sớm khiến cho ngươi ca sớm một chút đi vào tìm ký túc xá nghỉ ngơi nếu hắn tìm không thấy ta gọi điện thoại tự nhiên có người lại đây tiếp hắn đi vào không cần ta đưa hắn đi vào tiêu nguyệt không người mở cửa xe không nói hai lời đẩy ca ca xuống xe làm trình kính liền ngăn cản thời gian đều không có trình kính sắc mặt đương nhiên khó coi lại một lần không cho hắn mặt mũi Tiểu nha đầu lá gan thật không phải giống nhau đại. Thôi nghĩa cũng theo sát xuống xe. Cao cái nam hỏi, Cục trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Kỳ thật ấn hắn y tứ, trực tiếp đem người bắt đi không phải được, làm gì còn muốn tới này vừa ra, làm bọn họ nhiều người như vậy đi theo, liền mặt khác nhiệm vụ đều ra không được. Người theo sau, chỉ cho nàng 20 phút thời gian, vượt qua thời gian người động thủ. Trình kính chờ không kiên nhẫn, hắn trong lòng cũng rõ ràng. Nếu việc này làm phong cẩn đã biết, chỉ sợ lại muốn nhấc lên một phen sóng to gió lớn. Là, nghiêm thanh đẩy cửa ra, theo sát xuống xe, đứng ở xe hạ, đối trước sau người, đánh cái thủ thế. Trình kính đối cái này cấp dưới, không phải thực vừa lòng, làm việc quá mức có nề nếp, không hiểu đến tùy cơ ứng biến, mỗi sự kiện đều phải xin chỉ thị hắn, chính mình một chút sức phán đoán đều không có. Nghiêm thanh cũng không biết thượng cấp đối chính mình bất mãn. Hắn chỉ là làm tốt chính mình buồn phận. Hắn cho rằng buồn phận. Tiểu Dương đi rồi vài bước, quay đầu lại nhìn kia mấy chiếc xe, hắn trong lòng thực thấp hỏng, hắn cũng có dự cảm, muội muội tựa hồ chọc phải chuyện gì. Tiểu Dương vừa muốn há mồm hỏi, đã bị Tiểu Nguyệt đánh gãy. Ca, chuyện của ta ta chính mình sẽ xử lý, ngươi đừng lo lắng, đi hỏi một chút ký túc xá ở đâu, ngươi còn không có ăn cơm, ta làm thôi nghĩa đi mua ăn. Chờ đến đem ngươi đưa đến ký túc xá, dàn xếp hảo ta liền đi. Tiêu Nguyệt không nghĩ hắn lo lắng, những việc này, cũng không nên là hắn lo lắng sự. Thôi Nghĩa đi hỏi bảo vệ cửa, chỉ tên ký túc xá nơi vị trí, toàn bộ hành trình chỉ hỏi bọn họ là ai, tới làm gì, không có xem xét bất luận cái gì giấy chứng nhận. Tiêu Nguyệt nhìn mắt Thôi Nghĩa, Thôi Nghĩa gật gật đầu, nhớ kỹ nơi này sơ hở, chờ trở về lúc sau, lại phái người lại đây xử lý. Ký túc xá môn lâu trước, treo một chiếc đèn, thực tối tăm ánh đèn. Xuyên thấu qua ánh đèn, có thể nhìn đến lâm nghiệp đại học ném ký túc xá. Phòng trưng là rất sớm tu sửa, gạch đỏ ngói đen, trên vách tường mọc đầy dây thường xuân. Vào thu, dây thường xuân tuy rằng đã chết, nhưng là tàn chi còn ở. Ca, qua đêm nay, cha nuôi an bài người, sẽ đến chợ giúp ngươi thích ứng trường học hoàn cảnh. Ngươi không cần lo lắng, cũng không cần sợ hãi, có cái gì không hiểu. chỉ lo dò hỏi bọn họ tiêu nguyệt lúc này mới nhớ tới hàn ứng khâm nói qua lời này tiểu dương có chút bất đắc dĩ cười tiểu muội ngươi thật đem ta đường tiểu hải tử yên tâm đi nơi này là trường học lại không phải cái gì hang hổ có việc ta sẽ tìm người hỗ trợ thôi nghĩa cười nói tiêu nguyệt là sợ ngươi không thích ứng ta cùng ngươi nói trường học cùng xã hội không có gì hai dạng tiêu nguyệt đồng ý hắn cách nói ca ta đương nhiên tin tưởng ngươi Ta chỉ là không tin trường học đơn thuần. Ba người vào lâu, hỏi thanh tiểu dương hẳn là trụ ký túc xá, một đường tìm tới đi. Nay một nửa, chú tất cả đều là nam sinh. Học sinh tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng là cái này điểm còn không có nghỉ ngơi, hàng hiên nội thực náo nhiệt. Có chút nam sinh, liền áo trên cũng chưa xuyên, quang thân mình liền ở hành lang cùng ký túc xá chi gian, qua lại chạy vội. Tiểu muội, người chạy nhanh đi thôi. Tiêu dương khẩn trương mặt đỏ bừng đặc biệt là nhìn đến một cái quang thượng thân nam sinh bưng cái buồn chiều bọn họ chạy tới hắn cả người đều không tốt là muội muội thấy này nhất bang vai trần đại lao ra cũng quá biệt nữ không có việc gì chính là này một gian đi tiêu nguyệt nói âm rơi xuống toàn bộ hàng hiên nội liền truyền ra một trận cao hơn một trận quỷ tê có nữ tới tới nữ lạc. ngay sau đó chính là tiếng đóng cửa còn có hoảng không chọn lộ thiếu chút nữa đâm tường. phòng trưng bọn họ bên này, thật sự rất ít có nữ sinh lại đây. Tiêu Nguyệt bình tĩnh không thèm để ý, vốn dĩ liền phải đẩy ra ký túc xá môn, nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là thối lui đến một bên, ý bảo thôi nghĩa lại đây đẩy cửa. Sự thật chứng minh, nàng quyết định chính xác vô cùng. Trong ký túc xá mặt ở ba cái nam sinh, chính dầu mông, vây quanh một cái tiểu lò than tử, nấu đồ vật ăn. Đồng dạng là quần áo bất chỉnh. Kia lương quần đều phải rất đến trên ngông. Môn bị đẩy ra, ba người đồng thời nhìn về phía cửa, kinh bị sạc đến, khủ cái không ngừng. Chờ bọn họ lại nhìn đến mặt sau đi theo tiểu cô nương khi, ba cái các lao ra tức khắc mắt tròn váng. Ở lặng im vài giây lúc sau, giống không đầu rồi bỏ dường như, đứng lên tìm quần áo, trong lúc chạm vào đảo vô số lung tung rối loạn đồ vật. Không cần khẩn trương, chúng ta là đưa một cái tân sinh lại đây. Về sau hắn liền ở các ngươi ký túc xá trụ hạ. tiêu Nguyệt vòng qua thôi nghĩa, tươi cười thập phần hữu hảo. kỳ thật ở bọn họ tiến vào cổng trường đồng thời, hiệu trưởng cũng đã được đến tin tức, vội vội vàng vàng chiều nơi này đuổi. Chẳng qua hắn chạy có điểm cố hết sức, chạy nửa ngày còn không có có thể đuổi kịp. tiểu Dương xách theo bao, vòng qua muội muội đi đến, các ngươi hảo, ta kêu Kiều Dương, ta cái gì cũng đều không hiểu, còn có rất nhiều phiền thoái các ngươi địa phương. Tiểu Dương mấy ngày này ở nhà, đi theo lâm nhị vượng học nhận chút tự, tuy rằng chỉ là rất ít tự, nhưng là đối với hắn tới nói, đã thực không dễ dàng. Hàn ứng khâm an bài tốt chương trình học, khẳng định sẽ ở rất lớn trình độ thượng tướng liền hắn. Cho nên, ở học tập thượng, Tiểu Nguyệt không phải thực lo lắng. Ta đi cho các ngươi mua điểm ăn. Thôi nghĩa hướng Tiểu Nguyệt gật đầu, liền đi ra ngoài. Nghiêm thanh nhìn xuống tay biểu, lạnh mặt nhắc nhở, ngươi chỉ có 8 phút thời gian. tiêu nguyệt cũng đồng dạng lạnh lùng xẻo hắn liếc mắt một cái ngươi tốt nhất câm miệng hai người ngươi tới ta đi đối trọi gay gắt tất cả mọi người cảm giác được ký túc xá nội ba người thật vất vả luống cuống tay chân đem nhà ở sửa sang lại hạ hoảng loạn thất thố nhường ra một con đường các ngươi mời vào tưởng tượng đến bọn họ trong phòng muốn vào tới một cái tiểu cô nương vẫn là như vậy xinh đẹp tiểu cô nương có thể không kích động sao tiểu dương tìm được một chương không giường. mặt trên bốn là phóng tạp vật cũng là vừa rồi thu thập ra tới tiêu nguyệt đi qua đi muốn giúp hắn trải giường chiếu ca ta đến đây đi tiểu dương làm ra sự tay rất buồn hắn chỉ biết làm việc nhà nông tiêu nguyệt bỏ lên trên đi cho hắn trải giường chiếu nhưng là hắn chỉ dẫn theo khăn trải giường còn có vài món quần áo tiêu nguyệt đang muốn làm người đi mua bên cạnh một cái thẹn thùng tiểu tử phùng mới tinh trên giường đồ dùng đặt ở tay nàng biên Buổi sáng giáo vụ chủ nhiệm tự mình đưa tới. Cảm ơn. Tiêu Nguyệt đối người kỳ thật vẫn là thực hữu hảo. Nhìn một cái tiểu tử đỏ bừng mặt, liền biết nàng vừa rồi lời nói một chút đều không hung. Nghiêm Thanh vẫn luôn liền canh giữ ở bên ngoài, nhìn đến Tiêu Nguyệt thế nhưng sẽ trải giường chiếu, thực sự làm hắn có điểm ngoài ý muốn. Tiêu Dương gãi gãi đầu, đứng ở kia, có chút không biết làm sao. Muội muội đem sự tình đều làm, hắn phải làm sao bây giờ? Thôi nghĩa thực mau liền mang theo bao lớn bao nhỏ đã trở lại. Nghiêm thanh lại một lần xem đồng hồ, tâm tình trầm trọng kỳ cục, Tiểu tiểu thư, thỉnh không cần khó xử ta. Nếu hắn vẫn luôn uy hiếp, làm không hảo kiểu nguyệt trực tiếp liền đem hắn vứt ra đi. Nhưng là hắn hiện tại dùng khẩn cầu ngữ khí, nói trắng ra là, hắn chỉ là nghe lệnh hành sự, có gì sai. Liên ở nghiêm thanh cho rằng nàng lại muốn lại một lần không lưu tình chút nào hồi dôi hắn thời điểm. Đối phương chỉ là lẳng lặng chuyển mở đầu. Thôi nghĩa đem ăn đồ vật buông, Tiểu nguyệt không có động, ca, ta phải đi rồi, ngươi có việc liền cho bọn hắn gọi điện thoại, vài vị đồng học, ta ca mới đến, hắn trước kia rất ít ra ngoài, không hiểu đồ vật cũng nhiều, nếu hắn có cái gì làm không đúng địa phương, các ngươi nhiều thông cảm. Nhưng là đâu? Vạn nhất có người khi dễ ta ca, hoặc là làm cái gì không công bằng đãi ngộ, các ngươi cũng nhất định phải nói cho ta, đây là số điện thoại, vô luận đánh cái nào đều có sẽ có người lại đây xử lý Tiểu nguyệt kế đó thôi nghĩa vừa mới viết tốt số điện thoại giao cho bọn họ ba cái tiểu tử bị nàng làm có điểm đốc muội muội bảo hộ ca ca đây là thật vậy chăng tiểu dương ngượng ngùng cười một cái tiểu muội ta ở chỗ này ngươi không cần lo lắng bọn họ còn có thể ăn ta không thành ngươi ca cũng không đến mức như vậy vô dụng ta nhất định kiên trì đi xuống mặc kệ nhiều khó Đều sẽ không nhẹ giọng từ bỏ Tiểu Dương trong lòng cảm động cực kỳ muội muội đem sở hữu sự đều cho hắn an bài hảo Nếu hắn lại thoái thác Hoặc là rút lui có trật tự Vậy thật sự thực nào Tiêu Nguyệt cười cười Ca, ta biết ngươi có nghị lực Nhưng là bên ngoài thế giới thực loạn Cùng ngươi tưởng tượng không giống nhau Tiểu Tâm chút không có chỗ hỏng Hảo, ta phải đi rồi Đang nói, mập mạp hiệu trưởng vô cùng lo lắng chạy tới Đẩy ra nghiêm thanh liền đụng phải tiến vào Là Kiều Dương tới đưa tin sao? Lại là một trận hàn huyên cũng làm cùng phòng ngủ người minh bạch một đạo lý. Mới tới học sinh, bối cảnh rất cường đại, còn không phải giống nhau cường đại. Vài phút lúc sau, Tiều Nguyệt mang theo thôi nghĩa cùng Nghiêm Thanh, rời đi lâm nghiệp học viện. Nghiêm Thanh ngoài miệng tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng là hắn trong lòng rõ ràng. Nhân ra đây là cho hắn mặt mũi. Tiều Nguyệt trở lại trên xe, cũ đánh kính hơi hơi mỉm cười. Đi thôi trình cục, hiện tại có thể tới xử lý chuyện của chúng ta. Trình kính sắc mặt lại là tương đương khó coi, nàng vượt qua thời gian không nói, vừa mới điện thoại đã đánh tới. Phong cần biết hắn bắt đi kiều nguyệt sự, điện thoại kia một đầu phong thiếu, giống một đầu phát cuồng hùng sư, đáng sợ lệnh người sợ hãi. Nhưng trình kính vẫn là đỉnh áp lực, đem việc này áp xuống. Hắn cắt đứt phong cần điện thoại, hơn nữa lâm thời thay đổi chủ ý, không tính toán đem kiều nguyệt mang về trong cục. Hắn đến đuổi ở phong cẩn phía trước Làm nàng nhận tội Cho nên hiện tại Thời gian nhất quý giá Lái xe Đối mặt trình kính không kiên nhẫn Phẫn nộ nôn nóng tiêu Nguyệt lại nhàn nhã nhếch lên chân Trình cục Chết người là cái gì thân phận cha được sao Cái này không quan trọng Trình kính thanh âm trừ bỏ không kiên nhẫn Chính là thật sâu chán ghét Nga Không quan trọng sao kia cái gì là quan trọng Ở trình cục xem ra Người chết thân phận đều không cần điều tra rõ phải không? Xin hỏi, ngươi lại muốn như thế nào định ta tội? Ta tra án tử, không cần ngươi tới nói cho ta như thế nào cha, thẩm vấn địa điểm còn chưa tới, yên tâm, có ngươi nói chuyện thời điểm. Trình kính trong lòng càng thêm không mau. Tiêu Nguyệt cười lạnh, trình cục thật là kỳ quái, cha án tử không từ cơ bản bắt đầu tra khởi, ngươi cái này cục trưởng là lên làm. Ta thật sự rất tò mò. Nga, đúng rồi. Nghe nói trình cục trước kia còn đương quá tên côn đồ, trải qua chuyện gì tới, làm ta ngâm lại. Muốn nói mỗi người đều có như vậy điểm hắc lịch sử, huống chi vẫn là dung chuyển niên đại. Thế đạo một loạn, người tâm cũng đi theo rối loạn. Trình kính sắc mặt âm trầm có thể nhỏ giọt vũ, vấn đề của ngươi quá nhiều, cơm miệng. Trình kính trong mắt một tia hoảng loạn, không có thể chạy ra kiểu nguyệt đôi mắt. Phía trước, hàn ứng khâm cho nàng thật dày một chồng tư liệu. Đều là kinh đô đại quan nhóm riêng tư, có chút thời gian lâu rồi, tư liệu đều phát thất bại, nhưng chân thật độ thập phần cao. Nàng lật xem tư liệu thời gian không nhiều lắm, còn không có xem xong, nhưng nàng nhớ rõ một ít. Tựa hồ thấy được trình kính hắc lịch sử. Tiêu Nguyệt cười lạnh, làm ta câm miệng. Xin lỗi, ngươi vừa rồi nói, nơi này không phải thẩm vấn địa điểm, huống hồ ngươi căn bản không có tư cách thẩm vấn ta, nhiều lắm là ta phối hợp các ngươi điều tra. Trình cục tốt nhất làm rõ ràng điểm này. Đây chính là người tự tìm. Trình kính đột nhiên móc ra con tay, không nói hai lời, liền phải cấp tiểu nguyệt khảo thượng. Tiểu nguyệt trở tay hốn éo, con tay lại mang ở trình kính đôi tay trên cổ tay. Đột nhiên biên cố, lệnh trình kính đều trận tròn mắt, tình huống như thế nào. Tiểu nguyệt cũng không nói lời nào, chỉ là chờ trình kính phản ứng. Nhìn trên tay cái cỏng, trình kính mặt đều thanh. Trong xe mặt khác hai người cũng đồng thời chờ mặc Người cho ta chờ Vương một câu tàn nhẫn lời nói, trình kính bắt đầu đào tối tiền, tìm chìa khóa. Chính là đào nửa ngày, chìa khóa đâu? Hắn đột nhiên ngừng đầu, chỉ thấy kia nha đầu chính vẻ mặt hài hước nhìn chính mình ngón tay, kia mặt trên treo, đúng là hắn còn tay chìa khóa. Đem nó cho ta. Trình kính nhảo lên suy nghĩ cơ vệ. Nếu là làm các thuộc hạ thấy, mặt mũi của hắn hướng nào gác? Tiều Nguyệt mở ra cửa sổ xe, dùng tiểu mẫu chỉ câu lấy chìa khóa, rồi tới rồi bên ngoài, ngươi nói thêm nữa một chữ, chìa khóa ngươi vĩnh viễn đều tìm không thấy, trình cục liền mang còng tay xuống xe hảo. Ngươi, trình kính sắc mặt lại xanh mét cũng vô dụng, hai bên lại lâm vào trạng thái giằng co, dần dần, trình kính trong lòng xem như có điểm đếm. Hắn tự hồ tổng bị nha đầu thối đẻ ép một đầu. Cái này nhận chi, nhưng đem hắn tức điên. Cục trưởng. Đến địa phương, nghiêm thanh không thể không đánh gãy bọn họ hai người, tuy rằng hắn cũng thực không nghĩ. Tiêu Nguyệt câu môi cười, trình cục làm gì như vậy sinh khí, đậu người chơi. Nàng đem chìa khóa ném hướng trình kính, sau đó đẩy ra cửa xe xuống xe. Điểm đến mới thôi, thật nháo cục trưởng đại nhân mang còng tay xuống xe, đã có thể không dễ dàng như vậy thiện. Thôi nghĩa bất chi bất giác, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Vị này tổ tông thật là không ấn lẽ thường ra bài. làm hắn trái tim đều mau thừa nhận không được. Trình kính lựa chọn thẩm vấn địa điểm, tuyệt đối làm người ngoài ý muốn. Tiêu Nguyệt cũng là xuống xe, mới bắt đầu bội phục lên đường kính quyết đoán, cũng mất công hắn thật dám như vậy làm. Trước mắt kiến trúc, không phải Tổng thống phủ đệ lại có thể là chỗ nào. Chẳng qua, nơi này hẳn là hậu trạch, cũng chính là Tổng thống trong phủ ít nhất người chú ý địa phương. Trình kính mở ra còng tay, theo sát xuống xe, đi thôi. Tiêu Nguyệt vẫn là có chuyện muốn nói, ta kiến nghị chỉnh cục tốt nhất đem chu ra người cũng mời đến, tuy rằng ta gần nhất đắc tội người không ít, nhưng là có năng lực, hơn nữa rất muốn trí ta vào chỗ chết, thật đúng là không nhiều lắm, nếu ta không nhìn lầm, phía trước những người đó, hẳn là hồ châu bên kia người đi. Khẩu âm có điểm giống, những việc này không cần ngươi nhọc lòng, ngươi chỉ cần giao đãi chính ngươi vấn đề, đồng dạng lời nói, ta cũng không nghĩ lặp lại lần nữa. Trình kính hiện tại chỉ nghĩ đem nàng ném điệu lao đi, cách cửa sắt lại cùng nàng nói chuyện với nhau, sẽ tương đối an toàn. Trình cục giống như thực sốt ruột. Tiêu Nguyệt nhẹ giọng cười một cái, đừng có gấp, chúng ta có rất nhiều thời gian chậm rãi chơi. Nghiêm thanh mang theo thương, áp giải nàng đi vào, thôi nghĩa đương nhiên cũng đến đi theo, hiện trường cũng có hắn thăm dự. Tiêu Nguyệt đứng ở trên quảng trường, thậm chí có thể thấy Tổng thống phủ đại lâu cửa sổ, còn đèn sáng, cũng không biết. Đêm nay tô hơi hàn có thể hay không ngủ được. Tô hơi hàn đương nhiên ngủ không được, tô vẫn ở hắn văn phòng đã suốt xảo một giờ. So sánh với lúc một cùng trịnh thành hạo, hắn thị phi quan muốn càng một ít. Phụ thân, ngươi phía trước không phải đáp ứng rồi, muốn cho chúng ta đi huyết lang rèn luyện sao? Vì cái gì lại muốn cho ta đi Hồ Châu? Tô vẫn ở được đến tin tức này khi, thật là vô pháp lý giải phụ thân tắt pháp. Làm đi chính là hắn, không cho đi. cũng là hắn đến tột cùng muốn làm loại nào tô hơi hàn đang ở phê văn kiện vốn dĩ ngày này liền đủ đau đầu muốn ứng phó như vậy nhiều sự cùng người hiện tại liền hắn thân cận nhất nhi tử cũng bắt đầu nghi ngờ quyết định của hắn cái này làm cho hắn càng thêm bực bội tức giận ta cho ngươi đi tự nhiên ta có đạo lý của ta đi hồ châu đối với ngươi có chỗ lợi sẽ có người bồi ngươi cùng đi tới rồi chỗ đó phải hảo hảo rèn luyện từ thấp nhất tầng làm lên Tương lai mới có, có cơ hội tiếp nhận ta vị trí, đã hiểu sao? Tô hơi hàn quát. Hắn rất ít phát hỏa, luôn luôn cho người ta thực ôn tồn lễ độ hình tượng người. Một khi nổi giận lên, thật sự thực dò người, xem tô vận biểu tình sẽ biết. Tô vận thật là bị doa sợ, lại mở miệng khi, âm điệu nhỏ rất nhiều. Chính là ta chưa từng nghĩ tới tiếp nhận ngươi vị trí, hơn nữa ngài không phải đã xem trọng. Câm miệng. Tô hơi rét lạnh băng băng nhìn nhi tử bộ dáng. Dung hận sắc không thành thép tới hình dung, đã xa xa không đủ, nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, còn giống cái nam nhân sao. Không còn không có tranh cũng đã nhận thua, ngươi nào điểm giống ta tô hơi hàn nhí tử. Tô vận bị giống túi đầu, như vậy phụ thân, hắn cũng chưa từng gặp qua, thực đáng sợ, biểu tình thực dữ tợn. Tô hơi hàn tức giận khó bình, giải cổ áo nút thắt, đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, hô hấp bên ngoài thanh lánh không khí. Thẳng đến tâm tình thoáng bình phục xuống dưới, hắn mới quay lại tới, thanh âm cũng bình thản rất nhiều. Tô vận, ba ba là tưởng cho ngươi một cái cơ hội, ngươi biết ta năm đó ngồi trên cái này vị trí, là dẫm lên bao nhiêu người bả vai, mới bỏ lên tới sao. Tuy rằng ta làm nhiều năm như vậy Tổng thống, nhưng chúng ta tô ra, ở Kinh Đô chỉ là tân quý, không có cường đại gia tộc làm chống đỡ, chỉ cần ta đi xuống, có rất nhiều người chờ xem ta rơi đài. lại đem ngươi dâm đến dưới lòng bàn chân. Mấy ngày nay, tô hơi hàn thường xuyên bị ác mộng bừng tỉnh. Hắn luôn luôn chán ghét tham lam, cho nên trừ bỏ tổng thống tiền lương bên ngoài, những mặt khác được đến tiền tài cũng không nhiều, trừ bỏ đồ cổ văn vật gì đó, chính là mấy thứ này, cùng kinh đô những cái đó tài sản hùng hậu gia tộc so sánh với, vẽ nhỏ không đáng kể. Chính là hiện tại, ở hắn muốn lui xuống đi thời điểm, mới bừng tỉnh phát hiện, nguyên lai like chính mình cái gì đều không có. Cho nên nói, thanh cũng đến có thanh điểm mấu chốt, nếu không kết quả là, thật là hai bàn tay trắng. Tô hơi hàn nói vấn đề, tô vận trước này không nghĩ tới. Hắn mỗi ngày chỉ là đi học, tan học, ngẫu nhiên cùng các bạn học đi ra ngoài chơi. đỉnh tiểu thái tử danh hiệu, ở hắn trong ấn tượng, kinh đô liền không có hắn vào không được địa phương, cũng không có ai dám cho hắn sắc mặt xem. Ở các bạn học trung gian, hắn cũng luôn là nhất trung tâm cái kia, tất cả mọi người vây quanh hắn. Chính là nếu có một ngày, nay đó đặc quyền đều không có, sẽ là cái gì cảm giác đâu. Tôi hơi hàn biết nhi tử nghe lọt được, liền đi qua đi, vô vô bờ vai của hắn, ta là phụ thân ngươi, ngươi là ta nhi tử, chúng ta là trên đời này thân nhất người, cũng chỉ có phụ thân, mới có thể thật sự quan tâm ngươi về sau phát triển. Hồ Châu bên kia hiện tại là Chu Văn Sinh ở quản lý, nhưng là hắn làm rất nhiều chuyện xấu, chúng ta đã ở định ra, đem hắn áp tải về tới chịu thẩm. Nhưng là ở hắn sau khi rời khỏi, ta hy vọng ngươi có thể tiếp quản hồ châu binh lực, minh bạch ta ý tứ sao. Nghe song phụ thân nói, tô vẫn chỉ cảm thấy chính mình bả vai trọng nâng không đứng dậy. Áp lực thật lớn, hắn có thể căng đến lên sao. Trở về ngẫm lại, ngày mai ta liền đưa ngươi qua đi, đồng hành nhân viên, đã tuyển hảo, bọn họ sẽ phụ trách an toàn của ngươi. Còn có, ngươi cùng kiều nguyệt giao tình dừng ở đây, nàng không phải một cái đơn giản tiểu cô nương ngươi cùng nàng đến gần đối với ngươi không có bất luận cái gì chỗ tốt đến nỗi nàng cứu ngươi ân tỉnh, ta sẽ nghĩ cách dùng vật chất tới bồi thường nàng đi ra ngoài đi Tô vẫn do dự mà gật gật đầu giữ yên lặng đi rồi nghe được đóng cửa thanh âm Tô hơi hàn lại lần nữa bực bội ném xuống bút mấy ngày nay phong cẩn dần dần ép sát hàn ứng khâm lạnh nhạt lư quân sự không liên quan mình đều làm hắn vô cùng trái tim băng giá trên bàn điện thoại vang lên là trình kính đánh tới, tô hơi hàn nghe xong điện thoại, mày nhăn càng sâu, kế tiếp liền thật sự muốn xé rách mặt. Tổng thống phủ địa lao, kỳ thật còn tính không tồi, không có gì lung tung rối loạn đồ vật, cũng sẽ không quá ở mức, chỉ là có điểm vườn. Nơi này, ngươi là cái thứ nhất tiến vào Trình kính ngữ khí mang theo chút đắc ý, nga, nhìn dáng vẻ nơi này là trình cục thiết kế cải tạo, trước kia hẳn là hầm trú ẩn đi. Người thực biết hàng, cho nên vào nơi này, trừ bỏ cửa chính bên ngoài, tuyệt không mặt khác có thể trốn lộ lộ tuyến. Tiêu Nguyệt gật gật đầu, ba đạo môn, mỗi một đạo đều có thủ vệ, xem đủ khẩn a. Trình cục như vậy sợ ta chạy sao? Sợ, đương nhiên sợ, đối với ngươi, Ta còn không có hoàn toàn hiểu biết, cho nên nhất định phải làm tốt toàn diện phòng bị thi thố. Hôm nay cùng ta tiến vào người, có trong hồ sơ tử không có thẩm thanh phía trước, đều sẽ không rời đi. Cho nên phong cẩn cũng đừng nghĩ tìm được người. Trình kính đẩy ra một gian phòng thẩm vấn, thỉnh đi. Cục trưởng tự mình thẩm vấn. Tiêu Nguyệt nhướng mày hỏi hắn. Ta bằng quan, nàng tới thẩm. Trình kính thối lui một bước, lộ ra phía sau đứng người. Cắt tóc ngắn, Nữ nhân. Tiêu Nguyệt phía trước cũng thấy nàng, còn tưởng rằng là nam nhân, bởi vì ngực cũng là bình. Lưu Nam cầm ký lục buồn, sắc mặt đó là tương đương nghiêm túc, đi vào. Ân, Khẩu khí cũng không tốt. Nghiêm thanh mang theo thôi nghĩa đi mặt khác một gian phòng thẩm vấn. Bên này, Tiêu Nguyệt ngồi ở lại lánh lại ngạnh ghế trên, đối diện là sắc mặt rất giống táo bón một nam một nữ. Trình kính phùng ly trà nóng, thực thích dí phẩm, xin lỗi, bởi vì là ở thẩm vấn giai đoạn, cho nên không thể thỉnh ngươi uống trà, chờ thẩm vấn xong rồi, ta lại tự mình cho người phao. Tiêu Nguyệt trên mặt trước sau treo như có như không cười, cũng không nói lời nào. Lưu Nam mở ra vở, dùng sức vô vô cái bản, thỉnh ngươi tập trung tinh thần, không cần loạn xem, tên họ, Tiêu Nguyệt, tuổi, 15 tuổi. Cơ bản tin tức, Tiêu Nguyệt đáp thực mau, hơn nữa cũng thực dứt khoát, không có bất luận cái gì kéo dài. Hỏi xong cơ bản vấn đề, kế tiếp liền tương đối sắc bén. Ngươi vì cái gì mang theo vũ khí lên phố? Dựa theo quy định, phi cảnh vụ nhân viên không thể kiềm giữ vũ khí ra ngoài, điểm này Ngươi không biết sao? Xin lỗi, ta là quốc gan cục đặc công, mang vũ khí là thái độ bình thường. Nếu ngươi cảm thấy chúng ta mang vũ khí không nên, tiêu hảo, ngươi cùng Hàn cục trưởng thảo luận một chút, như thế nào hủy bỏ đặc công tùy thân vũ khí vấn đề? Tiêu Nguyệt chắc chắn đối phương không biết thân phận của nàng, nhưng là trình kính là biết đến. Lưu Nam quay đầu nhìn mắt trình kính, đối phương không có cho nàng bất luận cái gì đáp lại. Bất quá Lưu Nam trong lòng cũng nắm chắc. Tiêu Nguyệt! Ngươi nói như vậy, đơn giản chính là ở trộm đổi khái niệm, ngươi lúc ấy cũng không ở chấp hành nhiệm vụ, cho nên ngươi đeo vũ khí chính là không hợp pháp, còn có, Hàn Cục trưởng bên kia ngươi không không cần nhọc lòng, nếu yêu cầu hắn hợp tác, tin tưởng Hàn Cục trưởng cũng sẽ không chối tử. Tiêu Nguyệt thân mình ngồi vài chút, ngươi như thế nào biết ta không phải ở chấp hành nhiệm vụ? Ai nói cho ngươi? Quốc an Cục chấp hành nhiệm vụ, yêu cầu làm ngươi biết không? Ngươi có tư cách biết không? Lưu Nam làm thẩm vấn thời gian dài như vậy, vẫn là lần đầu đụng tới lại thứ lại quật, hơn nữa nàng mỗi hỏi một câu, đều phải bị dối trở về người. Lưu Nam hít sâu một hơi, thẩm vấn chung, nhớ lấy nôn nóng, nếu liền nàng đều ổn không được, dễ dàng bị tội phạm chọc giận. còn như thế nào thẩm đến đi xuống. Quốc an cục chấp hành nhiệm vụ, ta đích xác không có tư cách hỏi đến, nhưng là ngươi cũng không có bất luận cái gì bằng chứng. Thuê chứng? Có A. nhưng là ngươi dám xem sao. Tiêu Nguyệt đang cười. Lưu Nam mặt bộ cơ bắp ở cứng đờ run rẩy, nàng ở ẩn nhẫn, hảo, hiện tại nói tiếp theo cái vấn đề, mặc dù ngươi có mang theo vũ khí tư cách, cũng không thể bên đường giết người, ai cho ngươi quyền lực. Là hàn cục sao? Cung nàng ẩn nhẫn bất đồng, Tiêu Nguyệt trước sau mặt mang tới cười, ngẫu nhiên ném cho bọn họ một cái sắc bén ánh mắt. Vị này cảnh sát, hiện trường vụ án, các ngươi điều tra qua sao? Đối phương trước đổ chúng ta đường lui, là bọn họ trước nổ súng, điểm này, các ngươi có thể thông qua hiện trường đường đạn dấu vết, biện bạch ra tới, bọn họ nổ súng, chúng ta đang lúc phòng thủ, có cái gì không đúng sao? Hơn nữa dựa theo quốc an cục quy định, chúng ta chấp hành nhiệm vụ trong lúc, mặt khác bộ môn không được can thiệp, cũng không được hỏi đến, ta có nói sai sao? Lại một lần hỏi lại, tuy là trong cục thẩm vấn năng lực mạnh nhất Lưu Nam, cũng bị nàng dối không lời nào để nói. Bởi vì trên nguyên tắc, nàng nói không sai. Lưu Nam lại một lần nhìn về phía trinh kính, hán cái ly thủy, đã uống lên một nửa, tựa hồ cũng không chịu thẩm vấn ảnh hưởng. Lưu Nam đành phải ngạnh tóc, lại lần nữa đặt câu hỏi, Ngươi nói tình huống, chúng ta sẽ tiến hành xác minh, nhưng là trước đó, Ngươi tốt nhất vẫn là giao đãi toàn bộ sự kiện quá trình, muốn nói kỹ càng tỉ mỉ một chút. Tiêu Nguyệt meo lại mắt, có điểm minh bạch nàng ý tứ. Đây là tính toán dùng kéo dài chiến thuật. Vẫn luôn mây nàng, vẫn luôn làm nàng nói, thẳng đến nàng chính mình chịu không nổi. Giao đái. Ngươi cái này tử dùng rất có ý tứ, nếu theo ý của ngươi, ta đều là hung thủ, còn muốn giao đái cái gì? a, các ngươi khi ta là ai? Lại đương các ngươi là ai? Trinh cục, đừng uống, thủy đều lạnh, uống lên thương dạ dày. Nàng mới sẽ không ấn đối phương kịch bản đi, nằm mơ đi thôi. Trinh kính rốt cuộc buông xuống chén trà, cười một cái. Mới nói, tiểu cô nương tuổi trẻ kỳ kỳ, tính tình đại, thủ đoạn cũng đủ tàn nhẫn, như vậy không tốt ta. Được không cũng cùng ngươi không quan hệ, ta sở dĩ đến nơi này tới, chính là muốn hỏi một chút chính cục, đội ngũ thật sự chạm hào sao. Trình kính cả kinh, trong tay chén trà thiếu chút nữa bưng không xong, ta không rõ ngươi là có ý tứ gì. Ta không có gì ý tứ, chỉ là hiện tại tình thế ngươi cũng thấy, hơn nữa tin tưởng ngươi cũng xem rất rõ ràng, như vậy. Kế tiếp nên phải hảo hảo suy xét một chút, là tiếp tục đái tại chỗ, vẫn là khác mưu đừng ra. Người trước đi ra ngoài. Trình kính làm lưu nam trước đi ra ngoài, bởi vì có chút lời nói, hắn không nghĩ làm cấp dưới nghe thấy. Tuy rằng chưa chắc sẽ tạo thành cái gì hậu quả, nhưng là lòng người khó dò a. Đều tới rồi cái này phân thượng, ngươi còn tưởng suối giúp ta. kia chúng ta liền đem lời nói khai. Phong cẩn có cái gì? tuổi trẻ vẫn là tòng quân kinh nghiệm. Hắn là tướng lãnh, hắn Vĩnh viên không có khả năng trở thành người lãnh đạo, chỉ bằng điểm này, ta chỉ biết chạm tô hơi hàn, hắn còn chưa tới về hưu tuổi tác, lại làm thượng 10 năm cũng là không có vấn đề, đến lúc đó, phong cẩn thế lực, sớm đã còn sót lại không ở, hú hồ, ta phía trước liền đoán trước quá, hắn đem mũi nhọn bại lộ quá nhiều, đưa tới bao nhiêu người ghen ghét phẫn hận, hiện tại hảo, báo ứng tới đi, báo ứng, ngài lời này ta đã có thể nghe không hiểu ta nam nhân mũi nhọn không cần tàng cũng tàng không được ngươi vừa rồi hỏi hắn có cái gì kiêng hảo ta hiện tại liền nói cho ngươi hắn mặc dù cái gì đều không có chỉ cần có một mình ta như vậy đủ rồi tiêu nguyệt chậm rãi ngồi thẳng thân mình trong ánh mắt nhiều nhất định phải được kiêu ngạo nhưng là này một phần kiêu ngạo làm trình kính xem chính là âm thầm kinh hãi bao ứng ngài lời này ta đã có thể nghe không hiểu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 Chính là thật sự không có sợ hãi, khả năng Ngươi là thuộc về người sau Tiêu Nguyệt nói miệng đều làm Bất quá nàng còn có thể nhẫn mại Ta có phải hay không thuộc về người sau Ngươi thực mau sẽ biết Phía trước vị kia còn không có nghỉ ngơi đi Đợi lát nữa ta đi theo hắn tâm sự Thượng một lần liêu không đủ hoàn toàn Nàng vẫn là đến tự mình đi một chuyến Nữ nhân thị giác Cùng nam nhân không giống nhau Giống tô hơi hàn người như vậy Lòng dạ cũng phi người bình thường có thể so Cũng không trông cậy vào Thật sự có thể liêu ra cái gì Nhưng là tô hơi hàn tâm tư Nàng yêu cầu làm rõ ràng Ngươi cho rằng ngươi còn có thể trở ra đi Trình kính cảm thấy nàng ý tưởng Thực khôi hải Vào nơi này Không có hắn cho phép Như thế nào có thể trở ra đi Tiêu Nguyệt nhìn hắn Lắc đầu thở dài Ta đây cũng hỏi lại ngươi Ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể quan trụ ta Tiêu Nguyệt chậm rãi đứng lên, theo nàng đứng dậy, Lưu Nam cùng Trình Kính đều đi theo khẩn trương lên. Trình Kính tay ấn ở trên eo, người tốt nhất không cần hành động thiếu suy nghĩ. Hắn cùng Lưu Nam trao đổi cái ánh mắt, nhưng là thực hiển nhiên, Lưu Nam là có do dự. Cuối cùng Lưu Nam vẫn là gật gật đầu, cầm phương kiện đi ra ngoài. Tiêu Nguyệt đứng ở kia, ánh mắt ở chậm rãi biến lãnh, người muốn làm gì? Trình Kính cười một cái, tươi cười có chút lãnh, ngươi không phải thực thông minh sao? Không bằng ngươi đoán xem xem, ta có thể làm cái gì, cảnh sát phá án, trừ thượng chú ý chứng cứ, có phải hay không còn phải dùng điểm thủ đoạn, mới có thể thẩm ra tới. Ngươi phải đối ta dụng hình. Sai rồi sai rồi, ta như thế nào có thể đối với ngươi dụng hình, như vậy cũng là không hợp pháp, đúng không? Trình kính trong lòng cười nhạo nàng ấu trĩ. Vẫn là quá tuổi trẻ a. Lưu Nam lại khi trở về, mang theo hai người, dọn hai cái lò lửa lớn tiến vào. trình kính cánh tay hạ kẹp văn kiện một cái tay khác bưng cái ly hiện tại thời tiết rất lánh sợ ngươi đông lạnh hỏng rồi cho nên cho ngươi lộng hai cái bếp lò không cần cảm tạ ta trình kính đi ra ngoài lưu nam làm người đem thiêu đỏ bừng bếp lò bông là đặt ở có đón đơ bên ngoài như vậy nàng cũng với không tới lưu nam biểu tình vẫn như cũng là lạnh lùng khi nào nghị thông suốt liền ấn cái kia linh chúng ta lập tức liền sẽ tiến bảo Lưu Nam mang theo người lui đi ra ngoài, cũng đóng lại cửa sắt. Này gian phòng thẩm vấn, liền cái cửa sổ đều không có, chỉ có một rất nhỏ bài khí khẩu, duy một khe hở, chính là một chỉnh mặt tường thiết rào chắn, mà rào chắn bên ngoài chính là đi thông bên ngoài cửa sắt, bịt kín không gian, bếp lò độ ấm đi lên thực mau, hơn nữa lại có cửa sắt phản xạ nhiệt lượng. Gần hơn 10 phút, phòng liền nhiệt cùng mùa hè giống nhau. Tiêu Nguyệt Sao xuống tay phía sau lưng dán tưởng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn hai cái bếp lò. Xem ra nàng mềm lòng cùng ý đồ giảng đạo lý, một chút dùng đều không có. Lưu Nam đứng ở phòng thẩm vấn ngoại, nghiêm thanh do dự hạng, chiều nàng đi tới, ngươi dùng cái gì phương pháp thẩm vấn nàng? Ngươi thực quan tâm. Lưu Nam hỏi lại. Không cần tách ra đề tài, ngươi đến tột cùng phải dùng biện pháp gì? Chẳng lẽ ngươi muốn tra tân bức cung? Lưu Nam không hề xem hắn, cùng ngươi không quan hệ. Làm tốt chính ngươi sự tình là đủ rồi. Tránh ra, ta muốn vào xem một chút. Nghiêm thanh pha án có nguyên tắc, kỳ thật không nên chỉ là hắn một người có, mọi người đều hẳn là có hạ cuối. Không được. Lưu Nam Trạm thẳng tóc, không chút sức mẻ, ta sở hữu hành động, đều là cục trưởng chỉ thị. Nếu ngươi có ý kiến, đi theo cục trưởng phản ứng, mà không phải ở chỗ này cùng ta cãi cọ, này không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nghiêm thanh giận không được. chính là lại không thể thật sự đối lưu nam động thủ hai người liền ở kia rằng co tiêu nguyệt ngửa đầu nhìn trần nhà đã lâu không có loại này bị ngược đãi cảm giác nói thật nàng còn cảm thấy rất thống khoái chuẩn xác mà nói hẳn là đau cũng vui sướng trên người quần áo đã to nước nàng chỉ cởi ra áo ngoài tùy ý trên tóc mồ hôi vẫn luôn đi xuống tích người ở cực nhiệt tình huống đổ mồ hôi đồng thời cũng yêu cầu bổ sung thủy phân dần dần Nàng ngồi biên thực làm, tầm mắt cũng có chút mơ hồ. Không thể chạm, nàng ngồi ở trên mặt đất, có thể cọ đến một chút lạnh lẽo. Lưu Nam cũng không sốt ruột, nhưng là nghiêm thanh vẫn luôn nhìn đồng hồ. Thời gian không sai biệt lắm thời điểm, trình kính cũng lại đây, nàng vẫn luôn không dùng trông sao. Báo cáo, không có. Lưu Nam như cũ mặt vô biểu tình. Nghiêm thanh thiếu kiên nhẫn, ngữ khí mang theo chút chất vấn cảm giác, trình cục, ngài không nên làm như vậy. Trình kính không vui đều đặt tới trên mặt ta như thế nào làm việc không cần phải ngươi tới nhắc nhở ta lưu nam vào xem nàng hiện tại còn không thể làm nàng đã chết Trình kính trong lòng rất khinh miệt còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại không phải làm theo rừng ở trong tay hắn hiện tại thế nào lưu nam mở ra phòng thẩm vấn môn ập vào trước mặt nhiệt khí bước nàng lui về phía sau một bước nghiêm thanh cũng tễ lại đây đương cảm giác được nhiệt độ khi hắn nội tâm cái thứ nhất cảm giác kỳ thật là thất vọng trình kính đứng ở cửa nhìn không có đi vào Tiểu tiểu thư cảm giác thế nào tiêu nguyệt đầu tóc toàn bộ bị mướt mồ hôi rũ ở trước mắt nàng chậm rãi đứng lên lập tức đi đến rào chắn biên đôi tay cầm thép trình cục mời ta tẩy sna ta còn phải cảm tạ ngươi không bằng trình cục cũng tiến vào thử xem đi trình kính đối nàng lời nói không đệ bụng ta thân mình hư chịu không nổi sna phòng nếu kiều tiểu thư còn không có tường hảo Liền ở bên trong lại đãi một giờ đi. Hắn ý bảo Lưu Nam đóng cửa, lại quá một giờ, chỉ sợ nàng liền phải mất nước mà chết. Lưu Nam đang muốn đóng cửa, cũng chỉ thấy Tiểu Nguyệt trong tay thép thế nhưng ở chậm rãi biến hình. Nàng không thể tin được hai mắt của mình, lại một lần đẩy cửa ra, xông lên đi vào. Ngươi làm gì? Tiểu Nguyệt tươi cười lộ ra cổ tàn nhẫn, ta làm gì, ngươi không phải thấy sao? Thép tiếp tục biến hình, khe hở càng khai càng lớn. ngươi không cần lại bẻ lưu nam hoảng sợ y đổ xóa sạch tay nàng chính là đã chậm tiêu nguyệt đã ngạnh xinh xinh đem cửa sắt mở ra một cái khe hở cũng đủ nàng chui ra đi không gian ta muốn nổ súng lưu nam rút súng nhắm ngay nàng tiêu nguyệt lướt qua song sát sắc mặt quỷ dị chậm rãi đến gần nàng nếu muốn nổ súng liền không cần do dự nếu không giọng nói rơi xuống lưu nam trong tay thương đã thay đổi họng súng nhắm ngay nàng chính mình lưu nam nhìn gần trong gang tức họng súng trong lòng một mảnh lạnh băng dừng lại ngươi không cần làm việc ngốc bắt cóc con tin vẫn là dỉng vụ nhân viên cái này tội danh ngươi bối không dậy nổi trình kính trăm triệu không nghĩ tới nàng thế nhưng công nhiên vượt ngục không sai chính là công nhiên vượt ngục tiêu nguyệt cười lạnh hừ ngươi đều làm ta bối như vậy nhiều tội danh còn kém này một cái sao tiêu nguyệt thủ đoạn vừa chuyển đoạt được lưu nam thường. trở tay quăng nàng một quyền, Lưu Nam bị ném bay ra đi, thật mạnh đụng vào vết tường. Trình Kính thấy tình thế không ổn, đang muốn khấu động cò súng, chính là buổi tối, nha đầu này tốc độ mau giống quỷ mị, trong chớp mắt cũng đã trước hạn giới. Frank! ai cũng không dự đoán được, nàng thế nhưng thật sự dám nổ súng, hơn nữa viên đạn đánh trúng Trình Kính chân. Trình Kính chính mình đều choáng váng, nốc lăng túi đầu, lúc này mới nhìn đến trên đùi miệng vết thương. Đã đỏ tươi huyết ra bên ngoài chảy ra. Nghiêm thanh vẫn luôn đi theo trình kính phía sau, nguyên bản cho rằng có cục trưởng ra mặt, liền không thành vấn đề, nhưng là hết thể phát sinh quá nhanh, chờ đến tiếng súng vang lên khi, tựa hồ đã trưởng. Tiêu nguyệt một chân đá văng ra chặn đường trình kính, nghiêm thanh đang muốn đảo thường phía sau đã bị người đánh lén. Thôi nghĩa đứng ở hắn phía sau, nghiêm thanh thương bị hắn ném tới một bên, bàn tay trần cùng hắn vật lộn. Tiêu Nguyệt nhanh chóng giải quyết rất mặt khác nghe được tiếng súng tới rồi người, người nhiều một chút, chính là hao chút thời gian, đối nàng tới nói, không có gì phiền thoái. Ngã xuống người càng ngày càng nhiều, Tiêu Nguyệt thủ hạ lưu tình, không muốn bọn họ mệnh. Chư bỏ bị đánh xỉu, những người khác đều bất đồng trình độ bị thương. Tiêu Nguyệt bưng xuống trường, trên cao nhìn xuống nhìn nằm đầy đất người, hôm nay sự, đã vượt qua công sự phạm vi, nói trắng ra là, là ta cùng chỉnh cục việc tư. Cùng các ngươi không có quan hệ, trên đời này sự, trừ bỏ hát bạch, càng có rất nhiều màu xám mảnh đất, các ngươi quản không được. Mà nàng, chính là đứng ở màu xám mảnh đất người. Tiêu Nguyệt lại đi trở về đi, kéo bị thương trình kính. Mà lúc này, Thôi Nghĩa cùng Nghiêm Thanh đánh cái ngang tay, Thôi Nghĩa cũng bị hắn đánh ra tàn nhẫn kính, nắm tay nắm chặt gân xanh hiện ra. Nghiêm Thanh cũng thực ngoài ý muốn, nguyên lai kia nha đầu người bên cạnh, đều là cao thủ. Chẳng lẽ quốc gan cục đặc công, đều là như thế? Đừng đánh, cùng ta đi gặp Tổng thống tiên sinh, ngươi nếu không yên tâm, có thể cùng nhau tới. Tiêu Nguyệt kéo mập mạp trình kính, thế nhưng không chút nào cố sức. Mặt sau nửa câu, hiển nhiên là cùng Nghiêm Thanh nói. Nghiêm Thanh khiếp sợ nhìn nàng kéo đi trình kính, này sức lực, cũng là vô địch. Trước ngưng chiến, có cơ hội chúng ta lại đánh, ngươi nếu không đi theo, trình cục còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. thôi nghĩa quăng hai xuống tay cũng thật đau a trình kính chỉ là chân bộ chúng đạn, đầu góc vẫn là thanh tỉnh ngươi buông ta ra trình kính phát hiện chính mình căn bản không thắng nổi hắn sức lực đừng núc nhích, nếu không ngươi cánh tay liền phải giữ không nổi nàng kéo chính là cánh tay chỉ cần nhẹ nhàng ngốn éo xương cốt liền sẽ sai vị trình kính chỉ cảm thấy bị nàng bắt lấy địa phương giống bị kìm sắt tử kẹp lấy giống nhau có ô tô tiếng gầm rú truyền đến Đèn xe chiếu sáng nửa bầu trời. Trình Kinh cũng thấy, hắn trong lòng rõ ràng, lúc này, có năng lực điều động quân đội, trừ bỏ phong cẩn, không còn có người khác. Ta dùng ngươi câu hắn, là đúng, hắn quả nhiên thực để ý ngươi. Trình Kinh cười lạnh, Kia lại như thế nào, tưởng ở thế giới này kiêu ngạo tồn tại, đến có chính mình bản lĩnh, mà không phải dựa vào người khác, ngươi cảm thấy ta tương đối hào bát. là bởi vì ngươi cảm thấy ta là yêu cầu dựa vào người khác tồn kẻ yếu nhưng là ta muốn nói cho ngươi nếu ta muốn giết ngươi muốn ngươi mệnh ngươi căn bản không thấy được mặt trời của ngày mai tiêu nguyệt trên mặt tươi cười ở trầm rãi mở rộng phong cẩn mang theo người xông thẳng tổng thống phủ động tĩnh không thể nói không lớn nhưng là đang xem đến kiều Nguyệt một khắc sở hữu hết thể đều là đáng giá trình kính cũng đồng dạng nhìn hung hổ giết qua tới phong cẩn tâm lệnh một mảng lớn hai người khoảng cách mấy trăm mễ thời điểm tiêu nguyệt đôi mắt liền rời không ra phong cẩn ăn mặc màu xanh lục áo nguy trang mũ duyên áp rất thấp trên eo cũng không có mang theo vũ khí chỉ có trên vai huy trường rực rỡ lấp lánh hai người khoảng cách mấy trăm mễ thời điểm tiêu nguyệt đôi mắt liền rời không ra chính hoành vũ cùng tần hạ đều tới còn có phong cẩn mới nhất điều phối vài người hợp thành cường đại quân dự bị quan bọn họ đứng ở phong cẩn phía sau mà bọn họ phía sau còn lại là xếp thành đội dung người. Tiêu Nguyệt buông ra trình kính, ném xuống thương, chậm rãi chiều hắn đi qua đi. Thôi nghĩa đoạt ở nghiêm thanh phía trước, đem trình kính dẫn theo đi rồi. Ngại với đối phương người đông thế mạnh, nghiêm thanh căn bản một chút cơ hội đều không có. Ở Tiêu Nguyệt đến gần tiến, thân hạ đám người chỉnh tề chiều nàng túi chảo Tiêu Nguyệt hiện tại thân phận, bọn họ vài người biết, đồng thời, trừ bỏ bội phục ở ngoài, còn có kính ngưỡng. Phong Cẩn vẫn luôn đứng không núp Chờ nàng đi tới, thẳng đến Kiều Nguyệt đi đến trước mặt, hắn mới đột nhiên giơ tay, ôm lấy nàng đầu, đem nàng lớn tiến trong lòng ngực. Phong Cẩn trên tay động tác thực dùng sức, hắn hô hấp cũng thực dồn dập, toàn thân cơ bắp căng chặt. Kiều Nguyệt ghé vào trong lòng ngực hắn, vẫn không núc ních. Chỉ là nhiều người như vậy nhìn, ôm lâu lắm, tựa hồ không tốt. Nàng chỉ có thể trộm kháp hạ Phong Cẩn eo, nhắc nhở hắn nơi này còn có người đâu. Phong Cẩn lưu luyến buông ra nàng, trầm tư một lát, Dắt tay nàng, theo ta đi. Tiêu Nguyệt cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng mặc kệ, hắn nói đi đâu đi liền nào. Sự thật chứng minh, bọn họ hai người ý tưởng giống nhau như lúc. Phong Cẩn mang theo nàng đi vào Tổng thống phủ đệ thời điểm, Hàn ứng khâm cũng ở, còn có lưu quân cùng mặt khác mấy cái quan trọng lãnh đạo. Đại buổi tối đem bọn họ đưa tới, mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, muốn ra đại sự. Muốn nói việc này, còn phải quái trình kính. nếu hắn không như vậy chỉ vì cái trước mắt một lòng muốn dùng kiều nguyệt làm văn có lẽ ngả bài còn không có nhanh như vậy nghiêm thanh nhìn đến bên trong tình thế hắn không có tư cách đi vào đi lại đảo mắt nhìn lên bên ngoài xếp hàng những người đó hắn trong lòng khiếp sợ liền đường đề ra càng có rất nhiều áp lực thôi nghĩa cùng tần hạ đám người cũng rất quen thuộc đi đến bọn họ trung gian đem vừa rồi phát sinh sự nói cho cho bọn họ trình hành vũ nội tâm cũng phức tạp không được Thật là ti tiện, thẩm không ra bọn họ muốn đồ vật, liền phải động tư hình, ai cấp quyền lợi. Tân hạ lại bắt lấy trong điểm, ngươi là nói, tiểu nguyệt bẻ ra thiết rào chán. Đúng vậy. Có vấn đề sao? Thôi nghĩa cô y đi nhìn giam giữ kiểu nguyệt phòng. Tân hạ cảm giác chính mình mồ hôi lạnh cùng nổi da gà đều đi lên, nàng đây là phải hướng thiên hạ vô địch phát triển. Trình hoành vũ không hắn như vậy là quan, vật cực tất phản, ngươi như thế nào không nói? Nàng là dùng khỏe mạnh đổi lấy, ai biết về sau sẽ có di chứng gì? Di chứng? Không thể nào. Nàng mới 15 tuổi, hy vọng sẽ không có, mục bạch kia tiểu tử khẳng định có thể giải quyết, chúng ta liền không cần hướng chỗ hỏng suy nghĩ. Chỉ mong đi. trịnh hoành vũ tâm tình vẫn là thực trầm trọng. Phong cần nắm tiêu nguyệt, ngồi xuống phòng họp nhất phía dưới, cũng chính là nhất tới gần môn vị trí. tiêu nguyệt xuất viện về sau. Nàng cùng tô hơi hàn vẫn là lần đầu gặp mặt. Lại nói tiếp, những người này cũng thật là kỳ quái. Đều tưởng đem đối phương kéo xuống mã, chính là trên mặt lại trang thực bình tĩnh, thực hữu hảo. Dối cha dối tinh dối mù. Nghe nói kiều tiểu thư vừa mới nổ súng bị thương chính kính, trước đó, còn ở ngõ nhỏ nổ súng giết người, chẳng lẽ nói kinh đô đã luận đến, có thể tùy ý giết người nông nỗi sao? Lư quân đầu tiên làm khó dễ, hắn cùng tô hơi hàn quan hệ được không? Điểm này không thể hiểu hết, nhưng là hắn cũng tuyệt không muốn nhìn đến phong cẩn lên đài, tuyệt không khả năng. Phong cẩn đệ lại kiều người tay, hiện tại không cần nàng một mình đối mặt, tùy ý giết người. Lư phó tổng, như thế nào liền biết là tùy ý. Án tử còn không có điều tra rõ, lư phó tổng liền biết nội tình, xem ra tin tức của ngươi so với chúng ta tất cả mọi người muốn linh thông. Lư phó tổng gần nhất cùng ngoại cảnh lính đánh thuê, liên lạc thực bình phạm đi. Lưu quân sắc mặt đột biến, áp xuống hoàng hốt, tận lực không cho người nhìn ra hắn khắc thường, thanh thanh giọng nói, mới trầm giọng nói, ta không rõ ràng lắm ngươi đang nói cái gì, nàng giết người sự, cục cảnh sát đã lập án, tin tức cũng trước tiên báo danh ta nơi này, ta biết không có gì kỳ quái, nhưng thật ra ngươi, mang theo nhiều người như vậy, xông vào Tổng thống phủ, ta nhưng thật ra rất muốn biết, ngươi muốn làm gì, tô hơi hàn vẫn luôn cúi đầu, như là cái gì cũng chưa nghe. lại như là cái gì đều nghe lọt được. Hắn ứng khâm liền ngồi ở bên cạnh, hắn chỉ ở kiều nguyệt tiến vào khi ngẩng đầu nhìn mắt, kế tiếp thời gian liền cùng tô hơi hàn giống nhau, lặng lặng nghe bọn họ tranh trước. Ta hôm nay là tới cùng lư phó tổng thảo luận một chút, về chúng ta vừa mới bắt được người, hôm nay buổi tối 7 giờ phi cơ, hắn phải rời khỏi kinh đô, trên người mang theo cơ mật tư liệu, lư phó tổng muốn xem hiện trường ảnh chụp sao? Muốn nói vừa rồi phong cẩn một phen lời nói. sẽ chỉ làm lư quân khẩn trường, như vậy hiện tại, hắn đã tay chân lạnh lẽo, chán đổ mồ hôi. Mấy cái giờ phía trước, lư quân vừa mới đem con của hắn tiến đi, tận mắt nhìn thấy hắn thượng phi cơ, đến nỗi nhi tử mang theo đồ vật, hắn cũng không rõ ràng, cũng không tin hắn sẽ là cái gì gián điệp đặc công. Phong cần nói như vậy, không thể nghi ngờ là ở huy hiếp hắn. Ngươi không cần ý đồ cho ta hạ bộ, mặc dù các ngươi bắt ta nhi tử, cũng chứng minh không được cái gì. Phải không? Xem ra lư phó luôn là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Phong cẩn đối bên ngoài búng tay một cái. Trịnh hành vũ phùng một chồng tư liệu tiến vào, đặt ở phong cẩn trước mặt. hàn ứng khâm rốt cuộc nói chuyện, lư phó tổng nhìn xem đi. Đây là người nhi tử gần nhất 1-2 năm cùng ngoại giới liên hệ, còn có hắn ngân hàng tài khoản. Ta tưởng từ điểm này cũng đủ có thể thấy được tới. Ngài nhi tử vẫn luôn làm gián điệp công tác, mà từ ngươi muốn đưa nhi tử xuất ngoại điểm này. chúng ta cũng có thể phỏng đoán ra ngươi ở cố ý bao che nói hiệu nói vượng lư quân phi vẫn đứng lên quả thực là nói hiệu nói vượng này đó ảnh chụp chân thật tính còn còn chờ khảo sát các ngươi sao có thể dựa vào một chút bắt gió bắt bóng tin tức nói ta ở bao che quả thực là vớ vẩn phong cẩn lạnh lùng nhìn về phía tô hơi hàn trình cục trưởng không cũng chính là dựa vào chính mình phán đoán không hề bằng chứng đem ta vị hôn thê bắt được nơi này Bí mật giam giữ, bí mật thẩm vấn, trong lúc còn dùng hình, một khi đã như vậy, ta tưởng Lư phó tổng hẳn là không ngại, cũng dùng đồng dạng phương pháp, thẩm vấn con của ngươi. tôi hơi hàn rũ xuống đôi mắt, nhiều chút ý vị sâu xa thần sắc, lại trước sau ngậm miệng không nói. Lư quân có điểm hiểu được, xem ra hắn là bị trả thù. Hắn ứng khâm thật là đáng sợ, bắt giữ kiểu nguyện thời điểm, hắn tự nhận đem tin tức che thực kín mít, hơn nữa trước sau kém không đến một giờ. Thế nhưng đã bị bọn họ bắt được nhược điểm Lại nhìn một cái đang ngồi người Thế nhưng đều lựa chọn trầm mặc Hảo, thức hảo Đã có những người này còn muốn bo bo giữ mình Vậy đừng trách hắn không khách khí Muốn chết đại gia cùng chết Tổng thống tiên sinh hẳn là còn có chuyện muốn nói Hàn quốc trưởng, Phong Thiếu Tướng Đừng như vậy vội vã kết luận Nàng không phải còn nổ súng giết người sao Tô hơi hàn nhẹ nhàng cười một cái giơ tay hư để ép áp, Đều giảm nhiệt nhiều năm như vậy đồng liêu làm gì muốn nháo như vậy cương ứng khâm a tính tình của ngươi thật đúng là một chút cũng chưa sửa chúng ta hôm nay ngồi ở chỗ này liền phải thảo luận đem vấn đề làm làm rõ ràng lại không tới muốn định tội thời điểm mọi người đều phóng nhẹ nhàng một chút không có việc gì phong cẩn ánh mắt ở dần dần thu nạp hắn ở bàn hạ lại lần nữa nắm chặt tiểu người tay hắn ứng khâm cấp phong cẩn để cái ánh mắt ý bảo hắn không cần lại nói nhưng là Tiêu Nguyệt rút ra bị phong cẩn nắm tay, chậm dại đứng lên, Tổng thống tiên sinh, xem ra ta yêu cầu cùng ngươi hình dung một chút, vừa rồi tại địa lao đã xảy ra cái gì? Nếu không phải ta có năng lực chạy ra tới, hiện tại khả năng đã bị bọn họ nướng thành nhân làm, ngài biết người làm là cái gì sao? Nga, liền cùng hong gió đồ sấy là giống nhau, hởi thủy, cả người khô khốc mà chết. Lại có một chút, trình cục trưởng tựa hồ chỉ nhằm vào ta một người, buộc làm ta nhận tội. Ta hiện tại có lý do hoài nghi, hắn cùng những cái đó muốn giết ta người, là một đám, ngài đồng ý cái này quan điểm sao? Nếu không ta thật sự nghĩ không ra có cái gì lý do, làm hắn như vậy tưởng chí ta vào chỗ chết. Trình kính miệng vết thương, trải qua đơn giản băng bó, viên đạn còn tạm ở bên trong không có lấy ra. Nghiêm thanh đỡ hắn, ở văn phòng bên ngoài chờ bên trong trưởng quan tiếp kiến. Phòng họp môn dày nặng, hắn căn bản nghe không thấy bên trong đang nói cái gì. Nhưng là hắn có dự cảm, khẳng định là đối hắn bất lợi sự tình. Phong học nội, nghe xong Kiều Nguyệt lời nói, tô hơi mặt lạnh lùng thượng đạo nhiên liền mau banh không được, Kiều người ta. Chúng ta ở thảo luận chính sự, ở chỗ này, ngươi tựa hồ còn không có lên tiếng tư cách, đương nhiên, cũng không phải không cho ngươi nói chuyện, nhưng là đến chờ chúng ta vấn đề mới có thể, chúng ta tiếp tục. Tô hơi hàn là ở cố ý nhược hóa nàng tồn tại, cũng là trực tiếp đánh nàng mặt. Làm nàng làm rõ ràng chính mình thân phận. Tô hơi hàn vừa nói sau, phòng học nội, tinh châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, bởi vì bọn họ có thể cảm giác được đến, không khí không đúng rồi, phi thường không đúng. Hàn ứng khâm cùng phong cẩn sắc mặt, tự nhiên kém tới rồi cực điểm. Còn có hai người, sắc mặt cũng thực không đúng. Tô hơi hàn đôi mắt quét một vòng, tâm lạnh hơn phân nửa tiệt. Thế nhưng không có người phụ họa hàn nói. Càng thật đáng buồn chính là, ngay cả lư Quân cũng không nói. Tô hơi hàn nhìn mắt chính mình đôi tay, hắn bắt đầu tính toán chính mình có thể sử dụng người. Cuối cùng vẫn là ngồi ở tô hơi hàn bên kia người, đánh vỡ trầm mặt. vệ trình kính tình huống, chúng ta sẽ phái người đi xác minh, tiểu cô nương, ngươi vẫn là ngồi xuống đi, nơi này là Tổng thống Phủ Phong họp không thích hợp đại xảo đại nháo. Người này lời nói, nhưng thật ra không thành vấn đề, nhưng là ngự khi khiến cho người thực khó chịu. Tiêu Nguyệt nướng mày, cười tà mị, các hạ cho rằng ta ở chơi tiểu hài tử tính tình sao. Nếu ta nhớ không lầm, ngươi chỉ có 16 vẫn là 15 tuổi. Tuy rằng phá cách bị quốc an cục ngưỡng người, bất quá. Ai biết được? Tiêu Nguyệt giận cực phản cười, ngươi nói không tồi, ai biết được? Thực lực không cần bãi ở bên ngoài, chờ bị người cười nhạo, nhưng là... Ta nhớ kỹ ngươi, đúng rồi, ngươi kêu gì tới? Bị người giáp mặt nghi ngờ. Kiều Nguyệt có thể nhẫn đến đi xuống sao? Đương nhiên không thể. Tới rồi tình trạng này, nàng đã không cần che giấu. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Trả thù ta sao? Như thế xích quả quả uy hiếp, kẻ điếc mới nghe không hiểu. Đương nhiên không phải, chính là cảm thấy các hạ tựa hồ đối chuyện của ta thực quan tâm. Một khi đã như vậy, ta khẳng định muốn đi tìm ngươi hảo hảo tán gấu một chút kiều Nguyệt nết lên chân ngồi, đôi tay giao nhau, đặt ở đầu gối. Khủyểu tay chống lưng ghế, trên mặt trước sau mang theo như có như không tươi cười. Liêu. Nàng nói liêu, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Tô hơi hàn dùng ngón tay gõ gõ cái bản, tiểu nha đầu, không sai biệt lắm là được, ta còn ở chỗ này đâu. Tổng thống tiên sinh, ta luôn luôn thực kính trọng ngài là người, hiện tại sở hữu sự tình vừa xem hiểu ngay, ta không biết ta còn cần giải thích cái gì. Về công, ta thân là quốc gan cục đặc công, tuy rằng mới trước không lâu. Nhưng ta vẫn luôn tận lực làm chính mình phân nội công tác, điểm này không có sai đi. Đến nôi đấu súng sự kiện, ta thường nói, gần nhất kinh đô tình thế có bao nhiêu loạn, ngài là biết đến, không áp dụng cưỡng chế thi thố, như thế nào khống chế được trụ. Nếu những người đó có thể mang theo thương nơi nơi đi lại, xin hỏi, liền tính ta đưa bọn họ toàn bộ đánh gục, này có cái gì không đúng sao? Trình kính lại có tư cách, có cái gì quyền lợi, đối ta tiến hành bí mật giam giữ thẩm vấn. Vệ tư, ta ở ý đồ, cùng với nỗ lực, bảo hộ kinh đô bá tánh an toàn, bảo hộ ngài an toàn, chúng ta quốc gan của người, vẫn luôn ở làm sự, không đều là như thế sao. Hiện tại, sự thật bại ở chỗ này, lư phó tổng nhi tử bị nghi ngờ có liên quan tiết lộ cơ mật, vì cái gì ngài một chút đều không có hỏi đến ý tứ đâu. Điểm này, ta thật là không hiểu được, cứ thế mãi đi xuống, tâm lệnh, đã có thể không chỉ ta một cái. Các ngươi chậm rãi thảo luận ai sai lầm, ai trách nhiệm, xin lỗi, ta không phục bồi, cùng với ngồi ở chỗ này nói chuyện thiếm, chi bằng đi làm điểm có ý nghĩa sự tình. Nàng nói xong một đoạn này lời nói, để lại cho bọn họ một cái lạnh lùng ánh mắt, rời đi. Đi đến văn phòng ngoại, thấy trình kính sắc mặt tráng bệnh ngồi ở kia, nàng cũng chỉ là ôm lấy cười lạnh, sau đó lập tức đi rồi. Liên ở nàng đi rồi, phòng họp lâm vào xưa nay chưa từng có an tĩnh. Tô hơi hàn sắc mặt tự nhiên không cần phải nói, mặc dù dùng tới sở hữu tự chủ, vẫn là vô pháp toàn bộ không chế được mặt bộ biểu tình. Hàn ứng khâm thật sâu hô khẩu khí, dùng để phun ra lồng ngực nội áp lực, Tiểu nguyệt thái độ, khả năng có chút kích động, nhưng là nàng lời nói, cũng không sai, từ xưa đều là lời thật thì khó nghe. Về kinh đô gần nhất sinh động khủng bố tổ chức, ta đã xuống tay bắt đầu điều tra, ngày mai kết quả là có thể ra tới, ta chỉ cường điệu một chút, ở kinh đô. Thiên tử dưới chân, tuyệt không cho phép phi quân phi cảnh nhân viên, mang theo thương, một khi tra ra hoặc là bắt lấy, trực tiếp bắt lấy, tổng. Thống tiên sinh, về điểm này, ngài cảm thấy như thế nào? Tô hơi hàn dừng lại một chút hạ, mới nói nói, hàn cục nói không sai, về kinh đô trị an vấn đề, đích xác yêu cầu coi trọng, trình kính vấn đề, giao cho lư phó tổng phụ trách, mặt khác, kinh đô phòng vệ công tác, tạm thời giao tử vệ mâu tiếp quản. Phong Cẩn vẫn là chủ quản quân cờ vờ này một hối, liền như vậy định rồi, tan họp. Tô hơi hàn không cho những người khác phản đối cơ hội, trực tiếp tan họp. Ai trong lòng đều rõ ràng, đây là hắn cuối cùng dãy ruộng. Vệ mâu là ai? Hắn là vệ dân ca ca, quân hàm rất cao, cũng từng ở kinh đô quân cờ vờ nhậm chức, ở trong quân đội, có rất cao hy vọng. Tô hơi hàn vội vàng rời đi, trở lại chính mình văn phòng, cả người mới đột nhiên lơi lỏng xuống dưới. vực bội xoa đầu. Ở hắn đi rồi, trong phòng hội nghị, cũng không phải tất cả mọi người rời đi. lư quân lạnh lùng nhìn phong cẩn, người đem ta nhi tử lộng đi đâu vậy. Vệ mâu cũng ở, hiện tại hắn chỉ là bàng quan, cận sùng minh đã bị bọn họ làm đi vào nhốt lại, hắn không nghĩ trở thành cái tiếp theo, nhưng là tổng thống tiên sinh phân phó sự, lại không thể không làm. Nghĩ đến phía trước cái kia tiểu cô nương uy hiếp, hắn trong lòng lại ẩn ẩn có chút bất an. Phong Cẩn cũng sẽ bất cần đời, hơn nữa làm lên, càng thêm thuận buồm xuôi gió, ngài nói cái gì. Ta như thế nào một chút đều nghe không hiểu, xin lỗi, lư phó tổng nhi tử, ta cũng không dám chói. Lư quân mới sẽ không tin hắn nói, tin mới có quỷ, nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng giao người, hoặc là nói, ngươi tưởng cùng ta nói chuyện gì điều kiện. Phong Cẩn chậm rãi đứng dậy, ngài quá xem trọng chính mình, ta hiện tại đã không cần cùng ngươi nói điều kiện. Hắn cũng xoay người đi rồi, không có bất luận cái gì trần chờ. Vệ mâu vẫn là nhịn không được, hướng Hàn ứng khâm dò hỏi, tiểu Nguyệt sẽ không thật sự đối nhà ta người xuống tay đi. Ta nhưng đem tử tục tiêu nói ở phía trước, nếu nàng dám xuống tay, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Hàn ứng khâm cầm lấy áo khoác, cũng chuẩn bị đi rồi, bất quá ở đi phía trước, vẫn là hảo tâm cho hắn một câu lời khuyên, nữ nhi của ta tính tình luôn luôn không tốt, cho nên ngàn vạn đừng đem nàng chọc giận. Nếu không đến lúc đó, liền ta đều khuyên không được, còn có. Tự giải quyết cho tốt. Cuối cùng, phòng họp chỉ còn lại có bọn họ hai người. Vệ mâu khí tưởng quăng ngã đồ vật, người nào a Quả thực không thể nói lý, bọn họ chẳng lẽ còn tưởng một tay che trời không thành? Bọn họ đã một tay che trời. lư quân lạnh lùng hạ kết luận, đánh vơ hàn ảo tưởng. Ngươi có ý tứ gì? Mặt chữ ý tứ, ngươi cho rằng tô hơi hàn còn có thể làm cái gì? Phong Cần mấy năm nay ở dưới bộ đội, cơ sở đã sớm đã đánh hảo. Nếu không thượng một lần liên hợp hành động, như thế nào sẽ như thế thuận lợi. Hiện tại ai còn có thể điều động như vậy nhiều quân đội? Mặc dù tô hơi hàn ra mệnh lệnh đạn, chỉ sợ cũng rất khó đạt tới mong muốn hiệu quả. Quân nhân tuy rằng lấy phục tùng mệnh lệnh vì thiên chức, nhưng là ở tô hơi hàn, sắp tư nhiệm tình huống, hết thể đều có không biết biến số. Tổng thống phủ ngoại, Phong Cần đuổi theo Tiêu Nguyệt, giữ chặt tay nàng. cùng nàng mười ngón dao nắm tân hạ đám người vốn dĩ đang theo kiều nguyệt nói chuyện thiếm, thấy lao đại tới thực tự giác biến mất phong cẩn trực tiếp đem nàng mang tiến trong xe về nhà tắm rửa ngủ phong cẩn sắc mặt có chút không tốt nói minh bạch điểm hắn ở sinh khí tiêu nguyệt vốn đang tưởng biểu hiện một chút trột dạ sắm hối nhưng là nàng mệt mỏi quá a thân mình một oai cả người dựa vào ghế dựa chính là ta còn không có ăn cơm đâu bụng hào đói phong ca ca Chúng ta ăn bữa ăn khuya được không? Phong cẩn muốn đang có thể banh được, chính là nghe được nàng làm nũng nói, như thế nào còn có thể banh được. Cuối cùng, chỉ để lại một tiếng thở dài, ta biết phụ cận có một tiệm mì, buổi tối ăn mì, dễ dàng tiêu hóa. Hắn chuyển động tay lái, xe khai tiến một con đường khác. Tiêu Nguyệt chiều hắn nét miệng cười, Phong ca ca, ngươi thật tốt. Phong cẩn thật là không thể nề hà đối nàng càng là đau lòng nhiều quá sinh khí. Hắn đằng ra một bàn tay, dắt qua tay nàng, bao vây ở lòng bàn tay, đừng làm ta lo lắng. Tiêu nguyện tâm, đột nhiên đau hạ, đầu chiều hắn bên kia xê dịch, thực xin lỗi. Môi đỏ dầu, trong lòng nghe ẩm, cái mũi cũng là nghe ẩm, hảo muốn khóc ca. Phong cần dứt khoát vươn cánh tay, ôm lấy nàng bả vai, ngươi biết liền hảo. Mặc dù nàng trở thành thiên hạ vô địch, ở hắn nơi này, hết thể đều không có thay đổi quá. Mau đến đêm khuya 12 giờ. Trên đường phố xe không nhiều lắm. Theo lý thuyết, cũng sẽ không có gì hảo cảnh, nhưng sự thật lại là, ở quá một cái nã tư đường khi, một cái nữ cảnh cản lại bọn họ xe. Nữ cảnh bên người còn đứng mấy cái đồng sự, nhìn dáng vẻ, bọn họ là ở chấp hành ban đêm đột kích kiểm tra. Nữ cảnh chỉ là thực tùy ý kính cái lễ, liền hung hăng gõ hai xuống xe cửa sổ, tắt lửa, kiểm tra. Phong cẩn vốn dĩ không tính toán để ý tới. nhưng là lại không nghĩ bọn họ vẫn luôn đuổi theo, làm phiền không thắng phiền, liền diêu hạ cửa sổ xe, lộ ra một trương lạnh lùng mặt. Có việc, hắn thanh âm cũng là giống nhau thực lãnh, lộ ra nồng đậm không kiên nhẫn. Nữ cảnh đang xem thấy phong cẩn mặt khi, rõ ràng ngẩn ra hạ, tiếp theo thái độ cũng tới cái 180 độ đại chuyển biến, tốt không chỉ một chút. Ngươi hảo, chúng ta ở chấp hành ban đêm bài tra, thỉnh đem điều khiển chứng lấy ra tới, chúng ta muốn kiểm tra. Phong Cẩn đương nhiên không có lấy cái gì điều khiển chứng, mà là móc ra một quyển khác giấy chứng nhận, triển khai cho nàng nhìn nhìn, đã hiểu sao? Hiện tại đem lộ tránh ra. Nữ cảnh thấy thì thấy thấy, bất quá nàng hướng phía sau thượng cấp nhìn nhìn, thượng cấp đem mặt vặn đến một bên, căn bản không tham dự cho nàng ý kiến. Kinh đô là địa phương nào? Ném một khối gạch, đều có thể tạm trung nào đó hoàng thân quốc thích. Nữ cảnh khó xử, thực xin lỗi. Chúng ta vẫn là muốn xem xét điều khiển chứng, hơn nữa chúng ta có lý do hoài nghi ngươi mang theo vật nguy hiểm, tỉ như súng ống. Tiêu Nguyệt rôi quá đầu, cười như không cười nhìn chằm chằm nàng, nói thật cho ngươi biết đi. Chúng ta thật là mang theo súng ống, chính là ngươi không có quyền kiểm tra, nhận được cái này sao? Tiêu Nguyệt lấy ra thuộc về quốc an cục đặc tàn tiêu chí, biết hàng người đương nhiên biết. Nhưng cũng có không biết nhìn hàng, một cái bình thường tiểu nữ cảnh. Nào biết đâu rằng cái gì quốc can cục. huống chi, tiểu nguyện thái độ làm nàng thực khó chịu, còn có như vậy một chút ghen ghét. Không được, các ngươi cần thiết tiếp thu kiểm tra, thật sự nếu không lấy ra điều khiển chứng, ta liền phải khấu phân. Phong Cẩn Kiên nhẫn dùng hết, ghi nhớ ta biển số xe, cho các ngươi lãnh đạo tới tìm ta. Nói xong, hắn diêu lên xe cửa sổ, xe nhanh chóng lui về phía sau, vòng khai chướng ngại vật, bay nhanh xử ly. Người nào sao? Thế nhưng cuồng thành như vậy, còn không phải là khai cái hảo xe, có gì đặc biệt hơn người. Nữ cảnh thở phi phi hoán giận, nàng mới đi làm mấy ngày, một cái hóa đơn phạt cũng không khai thành, còn luôn là bị người dỗi. Hảo, đừng nghĩ quá nhiều, vừa rồi kia nam không bình thường, chúng ta không thể chêu vào, hiện tại là thời khắc mấu chốt, không cần chọc phiền toái. Thượng cấp lại đây an ủi nàng, nhưng này lại nơi nào là an ủi? Ừ. Dù sao ta nhớ kỹ hắn. Gia nhân Tuệ gia đình điều kiện rất kém cỏi, thật vất vả thi đậu đại học, thật vất vả vào giao cảnh đội, thật vất vả lên làm chính thức cảnh sát. Chính là nữ cảnh công tác, xa không có nàng trước kia thấy như vậy đơn giản. Mỗi ngày ở đường cái thượng ăn hôi không nói, còn bị người mắng, bị lái xe người khinh bỉ, sớm biết rằng như vậy, nàng còn không bằng làm khác đâu. Đội trưởng cảm thấy tiểu nha đầu tính tình quá ngạo, ta nhưng nói cho ngươi, nếu ta không nhìn lầm vừa rồi người chính là gần nhất ở kinh đô nháo ồn ào huyên náo phong cẩn hán xe ta nhận được phong cẩn chính là cái kia phong gia đại thiếu kinh đô quân cờ vờ vừa mới điều tới thiếu tướng không thể nào canh nhân tuệ cả người đều ngốc trái tim bang bang nhảy gần nhất nàng vẫn luôn chú ý báo chí tin tức mỗi khi thấy có quan hệ phong cẩn tin tức nàng đều phải chuyên môn cắt xuống tới như thế nào sẽ không ta xem qua hắn ảnh chụp hơn nữa ngươi đừng quên Chúng ta chỉnh cục gần nhất tài, chính là hắn bút tích, ngươi nói người kia lợi hại hay không kỳ thật nàng cũng là vừa rồi liên tưởng đến, sợ nhận sai. cá nhân tuệ nội tâm nổi lên gợn sóng, kia vừa mới ngồi ở ghế phụ vị nữ nhân là ai à. Hình như là hắn vị hôn thê, phong thiếu là cái chuyên tình người, cùng hắn vị hôn thê là thanh mai trúc mã, hai người tuổi kém rất đại, bất quá hắn thực sẽ sủng nữ nhân. Ngươi nhìn một cái, bọn họ vừa rồi tới phương hướng hẳn là chính là Tổng thống phủ. Không biết lúc này lại là ai xui xẻo. bắt quái truyền thức mau, hơn nữa sẽ càng truyền càng thái quá. Chờ tới rồi ngày mai, lại không biết sẽ truyền thành bộ dáng gì. Canh nhân tuệ khó chịu hứ lạnh, xem nàng bộ dáng, cũng chẳng ra gì sao. Phong cần đem xe ngừng ở một nhà tiệm cơm cửa, không khéo chính là, nhân ra muốn đóng cửa. Nay đều nhiều chậm, mau quá 12 giờ, bọn họ cũng đến ngủ không phải. Bất quá nhìn đến phong cần xe. Người phục vụ lập tức chạy tới thông tri giám đốc. Giám đốc lại đem mọi người kêu trở về, làm cho bọn họ tăng ca. Phong thiếu, ngài thỉnh bên này ngồi, đêm nay vẫn là bộ dáng cũ sao. Giám đốc tự mình chiêu đãi bọn họ. Tiêu Nguyệt nhìn ra dị thường, ngươi thường xuyên tới chỗ này ăn sao. Vì cái gì ta không biết. Nàng cũng không phải là hảo lừa gạt tiểu cô nương, tưởng lừa lừa nàng, căn bản không có khả năng. Phong cẩn cười mị hoặc chúng sinh. Rất sớm trước kia sự, lúc ấy còn không có ngươi. Nga! ân Cái gì kêu còn không có ta? Phong Cẩn chỉ là đang cười, lúc ấy, ta còn không có yêu ngươi, mà ngươi, cũng không có xuất hiện ở ta trước mắt, kỳ thật hiện tại ngẫm lại còn rất hối hận. Sớm biết rằng hiện tại muốn cùng ngươi ở bên nhau, trước tiên nên chú ý tới, ta bỏ qua ngươi thơ hấu. Tiêu Nguyệt thiếu chút nữa cười phun đại ca, ngươi lầm đi. Trước đó... Ta còn không có tồn tại đâu. Nói nữa, mặc dù ta tồn tại, ta thơ hấu, ngươi đều thượng sơ trùng, từ đâu ra tiếng nói chung. Phong cẩn trên mặt tươi cười, chậm rãi tiêu tán. Tuổi thật đúng là một cái khó có thể lướt qua khảm. Nghe làm người thực khó chịu a. Ngươi rất đắc ý sao? Phong cẩn dỗi tay méo hạ nàng gương mặt. Tiêu nguyệt tươi cười thực ngọt thực đu, cũng không phải rất đắc ý, chính là cảm thấy đáng tiếc, nếu có thể nhận thức thiếu niên thời kỳ ngươi. Nên có bao nhiêu hảo? Phong cẩn nghe quả thực dở khóc dở cười, hảo cái gì, 15 tuổi thời điểm, ngươi vừa mới mới vừa năm tuổi, lúc ấy ngươi, hiểu được cái gì? Tiêu Nguyệt nghĩ nghĩ, giống như đích xác như thế, ta đây có thể đi theo ngươi mặt sau, làm ngươi ngươi dẫn ta chơi à? Nàng thật sự rất muốn tận mắt nhìn thấy xem, thiếu niên thời kỳ phong cẩn, là cỡ nào khí phách hăng hái, tinh thần phấn chấn bồng bột, khẳng định không giống như bây giờ, tử khí trầm trầm. Cả ngày bản cái mặt Hiện tại cũng có thể Kinh đô quân quờ vờ Muốn cử hành một hồi liên hợp quân diễn Ngươi cùng ta cùng đi người phục vụ đem hai chén mặt bưng đi lên Nhìn như chỉ là bình thường một chén mì Nhưng thực tế thượng Đây là bọn họ trong tiệm đại sư phụ tỉ mỉ nấu nướng ra tới Nơm nớp lo sợ Thật cẩn thận Chờ đến mì sợi bưng lên đi Đầu bếp đều dối đầu hướng ra phía ngoài xem Hy vọng biết trực tiếp tin tức Vạn nhất làm không tốt không làm phong thiếu vừa lòng trong tiệm khẳng định liền phải sa thải bọn họ bởi vì cửa hàng này chính là có phong thiếu cổ phần phong cẩn cho nàng giặt sạch chiếc búa cầm chén nhỏ đem mì sợi lấy ra tới một ít lại múc chút canh lại đẩy cho nàng ăn cơm trước mặt lạnh liền không thể ăn tiêu nguyệt ngoan ngoãn gật đầu ở trước mặt hắn nàng luôn là như thế không cần bất luận cái gì ngụy trang cùng miễn cưỡng cơm nước xong phong cẩn lái xe mang nàng về nhà Trên đường, Tiêu Nguyệt liền ngủ rồi. Về đến viện người nhà, Phong Cẩn đem xe đình hảo, trực tiếp đem nàng ôm xuống xe. Tiêu Nguyệt chỉ ở trong ngực thoáng tỉnh lại một hồi, nghe hắn quen thuộc hương vị, liền lại nặng nề ngủ. Phong Cẩn đem nàng ôm lên lầu, đặt ở trên giường, ngồi xuống xuống, giúp nàng cởi góp giày vỡ. Sau đó đi vào toilet, bưng bồn ấm áp thủy đi ra, lại lần nữa ngồi xổm xuống, xuống, cho nàng ôn nhu lau thân mình, liền chân cũng thuận đường giặt sạch. Tiêu Nguyệt bị hắn xoa thực thoải mái, hư hư hai tiếng, chờ mình, liền tưởng hướng trong chăn toản. Mà nàng căn bản không biết, lúc này nàng, là như thế nào một bộ mị thái. Càng thêm không biết, nàng bị nam nhân thoát thành cái dạng gì. Phong cẩn ngồi ở mép giường, ánh mắt nóng rực nhìn nàng ngủ khi bộ dáng, Tiêu Nguyệt ngủ cũng không an ổn, tổng cảm giác có thứ gì ở cắn nàng, cắn nàng hảo ngứa. Vì thế, nàng vứt ra một cái tát, nghe thấy thanh thúy thanh âm. Cắn nàng ra hỏa đã không có, nàng lại lần nữa nặng nề ngủ. Chỉ là lúc này đây, nàng lại giống như bị cục đá đè nặng, hào trọng hào trầm. Nay một đêm, nàng bị lăn lộn không nhẹ. Chờ đến ngày kế buổi sáng tỉnh lại khi, mở to mắt, nhìn trần nhà, thật dài thư khẩu khí. Ngủ đều có thể ngủ như vậy mệt, cũng không ai. Bên người đã không có phong cẩn thân ảnh, nàng bò xuống giường, vào toa lét rửa mặt. soát đến một nửa. Mơ mơ màng màng hướng trong gương xem, giây tiếp theo, đột nhiên mở to hai mắt. Vì cái gì nàng trên cổ nhiều thật nhiều điểm đỏ điểm, cổ áo hướng, vệ đỏ vẫn luôn lan tràn đến ngực. Quá mức, nàng lại không phải ngốc bạch ngọn, còn sẽ ngây ngốc chạy tới hỏi nam nhân, ta đây là có chuyện gì. Thở phì phì soát sông nha, đổi hảo quần áo, chạy đến dưới lầu. Phòng khách môn đóng lại, vừa mở ra môn, ập vào trước mặt lạnh lẽo làm nàng run lập cập. Kinh đô mùa xuân, độ ấm hàng thật là nhanh. Thấp bé rào chắn, đủ để thấy sân bên ngoài trên đường, trải qua người. Trong hoa viên mặt cỏ đã bắt đầu héo tàn, không hề xanh non. Mấy cái đùa giỡn hài tử, vui cười từ nàng trước cửa đi ngang qua. Bất quá bọn họ đều đem ánh mắt nhắm ngay kiểu nguyệt bên này. Trương ý trời có cắp sách, cũng thấy nàng. Thiếu niên tựa hồ đang ở sinh khí, nhấc chân hung hăng đá hạ rào chắn, dùng để phát tiết hắn bất mãn. Tuy rằng hắn bất mãn, rõ ràng chính là vô cớ gây rối, Nhưng là chính ở vào phản nghịch kỳ hài tử, từ đâu ra đạo lý như ràng. Thấy Tiêu nguyệt đang xem hắn, thiếu niên lại chạy về tới hung hang đá một chân. Tiêu nguyệt xem một cười, lại thực khó chịu. Đừng tưởng rằng ngươi là hài tử, liền có thể muốn làm gì thì làm, không đạo lý này. Uy, tiểu tử thúi, ngươi đứng lại đó cho ta. Tiểu nguyệt bước nhanh đi qua, không đi đại môn, trực tiếp lướt qua rào chắn. trong trước mắt cũng đã nhảy tới trương ý trời trước mặt ta liền không đứng lại thiếu niên cái kia quật não kính nhưng thật ra cùng kiều nguyệt có như vậy vài phần tương tự giống nhau thiếu niên khinh cuồng a a còn phản ngươi tiểu nguyệt bay nhanh rỗi tay một chảo kéo trụ hắn cổ áo nói vì cái gì muốn đá nhà ta rào chán, nó chiêu ngươi cho ngươi tiểu thiếu niên đôi mắt trận tròn giống như một bộ muốn ăn nàng bộ dáng nhưng hung nhưng hung nha a con dám chúng ta, tin hay không ta đánh ngươi mông tuy rằng tiểu nguyệt vóc dáng cũng không phải rất cao cánh tay cũng không phải thực thô nhưng là vẫn có thể đem hắn sách lên tới trương ý trời bị hắn ba đánh bên cạnh tiểu thí hải cật nhả nói cho nàng bị đánh kia vì cái gì muốn trách ta cùng ta có cái dám quan hệ trương ý trời bỗng nhiên giống một con phẫn nộ tiểu sư tử trận tròn đôi mắt liền trách ngươi ta ba biết ta đến nhà các ngươi trộm đồ vật sự không phải ngươi nói hắn như thế nào sẽ biết ngươi thật chẳng ghét lại xấu lại ghê tởm vốn dĩ kiều nguyệt còn ôm vui đùa tâm thái chính là nghe hắn càng mắng càng khó nghe sắc mặt cũng kéo xuống dưới ngươi mẹ nó nói thêm nữa một chữ tin hay không ta chịu ngươi có lẽ là kiều nguyệt đột nhiên bạo thô tục lại có lẽ là nàng biểu tình quá dữ thợn chưng ý trời bị do sợ ngốc ngốc nhìn nàng kiều nguyệt buông lòng tay liếc xéo hắn từng câu từng chữ nói biết sợ sẽ hảo Còn tuổi nhỏ, tính tình không cần như vậy táo bạo, nếu không sớm muộn gì có một ngày, đến có người đem ngươi hấn ở hầm cầu hành hung. Ta hải tử không cần ngươi tới giao hấn. Phía sau có khản khàn thô cuồng nam nhân thanh âm. Nhưng là Kiều Nguyệt chỉ chú ý tới, nguyên bản đứng ở nàng trước mặt trương ý trời, dọa run bần bật, giống chỉ chấn kinh thỏ con. Kiều Nguyệt quay người lại, nhìn trước mắt lôi thôi nam nhân, thật sự không nỡ nhìn thẳng, ngươi chính là trương ý trời phụ thân. Ta biết ngươi là ai, ngươi chính là Hà ứng Khâm vừa mới nhận hạ con gái nuôi, quốc an trong cục người tâm phúc, mới đến đầu một ngày, liền trụ tiến người nhà viện tốt nhất phòng ở, như thế nào, hiện tại còn muốn chạy tới quảng ta nhi tử, ngươi không cảm thấy xen vào việc người khác sao. Nam nhân nắm bình rượu, từng bước ép sát, ngữ khí lanh mạnh tựa châm trọng, cũng tựa thất vọng. Tiêu Nguyệt cẩn thận nhìn chằm chằm hắn mặt, nàng phát hiện nam nhân tuy rằng dâu ria sồm sàm, lôi thôi lết thiết. Nhưng là thân hình cao lớn, lệ khí thức trọng, thuộc về nhìn qua liền rất tàn ác các người. Hắn một bàn tay còn sách theo bình rượu, cánh tay thượng cơ bắp hình dáng rõ ràng có thể thấy được. Chương ý trời càng thêm sau này rụt, nào còn có vừa mới cùng tiểu Nguyệt gọi nhịp khi bộ dáng. tiêu Nguyệt lại không có lui về phía sau, ngược lại đi phía trước đứng một bước, ta thế nào, lại không cần ngươi tới quản nếu không có nhìn, liền chịu đựng, ghét nhất cùng uống qua rượu người đối thoại. Còn cách ít nhất năm bước khoảng cách, nàng cũng đã ngửi được nam nhân trên người giày đặc mùi rượu. Đại sáng sớm, cư nhiên còn có thể uống say, không phải tiểu quỷ liền khoái. Dâu xồm nam nhân cũng đồng dạng dùng lạnh ghét ánh mắt nhìn nàng, ta uống rượu cũng đồng dạng cùng ngươi không quan hệ, ý trời, lại đây. Không biết vì sao, dâu xồm giống như cực độ phản cảm nàng. Đến nỗi ngày đó chạy tới xin lỗi, không biết lại là như thế nào cái tâm tư. Cùng uống qua rượu người. vĩnh viễn không có đạo lý như giảng đứng ở kiều nguyệt phía sau thiếu niên dọa mặt không còn chút máu phảng phất phía trước kêu người của hắn không phải cha hắn mà là cái gì yêu ma quỷ quái kiều nguyệt không có ngăn đón dù sao cũng là nhân gia phụ tử chi gian sự nàng không như vậy thích xen vào việc người khác mặt khác tiểu hài tử một tổ hóng chạy liên ở kiều nguyệt cũng chuẩn bị về nhà thời điểm nghe thấy một tiếng thanh thúy lại rất trọng tiếng vang nàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy trương ý trời bụng mặt ngã trên mặt đất run bần bật mà nam nhân kia còn lại là lạnh băng lại mãn nhãn ghét bỏ phảng phất đứa nhỏ này là cái gì rồi bỏ con dán dường như ai ra huy ta cái bạo tính tỉnh tiểu cô nương vén tay áo lại bước nhanh đi rồi trở về ngươi người này có bệnh đi đánh hải tử chứng minh ngươi thực có thể đúng không có năng lực ngươi đánh với ta ta chính mình hải tử tưởng như thế nào đánh liền như thế nào đánh ngươi quản không được. Nam nhân lại uống một ngụm rượu, thu cùng uống rượu phương thức, đại bộ phận rượu, đều lậu đến cầm cùng trên quần áo, lại nhìn hắn quần áo, thật con mẹ nó ghê tởm. Hơn nữa ta cũng không đánh với ngươi, sợ lộng thương ngươi cánh tay, đắc tội không nổi. Lời tuy nói như vậy, nhưng là hắn khiêu khích bộ dáng, vẫn là làm mười thành mười. Chương ý trời từ trên mặt đất bỏ dậy, đánh bảo đi kéo hắn quần áo, ba ba, ngươi không cần cùng người đánh nhau. Muốn đánh liền đánh ta đi. Lan. Trương Dung trời cánh tay vừa nhấc, Trương Ý trời gầy yếu thân mình, liền bay đi ra ngoài. Mẹ nó, ngươi còn không có xong rồi đúng không? Tìm chết. Tiêu Nguyệt thật sự nhẫn không đi xuống, nắm chặt nắm tay liền chiều hắn công tới. Nàng nắm tay, kinh khí mười phần, lực độ tốc độ đều hoàn toàn không thành vấn đề. Mặc dù là thạch lỗi, cũng không giam trực diện nàng nắm tay, càng đừng nói đón đỡ. Nhưng là ra ngoài nàng dự kiến, Đối diện lôi thôi nam nhân, cánh tay một cái hoành trán ngạnh sinh sinh dùng cánh tay cơ bắp tiếp được nàng nắm tay. Nay một quyền, không chỉ là Tiêu Nguyệt chính mình khiếp sợ, lưu nghị cũng là giống nhau. Người khác không có khả năng biết, hắn nửa thanh cánh tay đều đã tê dần. Tiêu Nguyệt thu hồi nắm tay, lạnh lùng xem kỳ hắn, đột nhiên, lại lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, chiều hắn chân đá ra một chân. Trên đời này không có gì sự tình là tuyệt đối. nếu bất quá là tương đối mà thôi nàng tương đối nào đó người hoặc là nói tương đối đại đa số người đã đủ cường đủ biến thái chính là ai có thể bảo đảm thiên ngoại không có thiên người ngoại không có người lưu nghị lại lần nữa đón đỡ dùng chân chặn lại nàng thế công đồng thời trong tay hắn chẻn lính rượu cũng ném tới rồi một bên chư ý Trời ở một bên xem trận mắt há hốc mồm hắn xem qua rất nhiều lần phụ thân cùng người đánh nhau chính là hắn chưa bao giờ có đánh thắng quá, mỗi lần đều bị người hảo một đôn đấu. Nhưng là hiện tại, hắn không chỉ có cùng người đánh nhau, còn đánh thực tàn ác mãnh, này cũng qua không thể tưởng tượng. Liên tục qua mấy chiêu, vừa vận phong cẩn đã trở lại, hơn nữa không ít đi ngang qua người, cũng đều dừng lại bước chân, nhìn hai người xó chiêu. Chân bắc văn đỡ hạ dày nặng mắt kính, biểu tình rất thâm trầm, nhìn không ra cảm xúc, nhưng là sắc mặt cũng không phải thực hảo. Đặc biệt là nhìn về phía tiểu nguyệt khi, cái kia oán hận, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ biểu lộ một chút. Phong cẩn một tay xách theo cơm sáng, không ra một bàn tay, cắm vào hai người trung gian, đón đỡ khai hai người triều thức. Lưu nghị, ngươi đủ rồi không có. Ở ta ra môn trước động thủ, ngươi tìm chết. Sấn hắn không ở, khi dễ hắn vị hôn thê, quả thực không cần quá cản rỡ. Lưu nghị không có thể ngăn trở phong cẩn nhúng tay, hắn bị buộc lui về phía sau vài bước. Nhưng là hắn đôi mắt, chính là một chút cũng chưa nhìn phong cẩn, mà là thẳng chỉ Kiều Nguyệt, việc này không để yên, hôm nay đánh không thành, còn có tiếp theo chàng, ngươi dám ứng chiến sao. Đã lâu không gặp được như vậy cường đối thủ, hắn trong xương cốt ngủ say tâm huyết đều bị kích phát rồi ra tới. Kiều Nguyệt dùng mu bàn tay lau sạch cái môi thượng huyết, cái gì không dám, bất quá ta không cùng kẻ điền kẻ lưu lạc đánh nhau, trước đêm ngươi dọn dẹp sạch sẽ lại nói, còn có. Ngươi mẹ nó nếu là cái nam nhân, cũng đừng đánh hải tử. Cái gì ngọn ý? Tiểu cô nương biểu khởi thô tục tới, cũng là vô địch. Hảo, người cho ta chờ, thằng nhóc chết tiệt, lăn đi đi hảo. Lưu Nghị giống giận thanh âm, giống phẫn nộ sư tử, lại hùng, thanh âm lại trọng, khó nghe muốn chết. Phong Cẩn lạnh lùng cho hắn một cái cảnh cáo ánh mắt, theo sau liền lôi kéo Tiểu Nguyệt đi vào. Trương Dung Trời cũng đồng dạng dùng mu bàn tay lau cái mũi, cũng là đỏ tươi huyết. Mẹ nó, nha đầu thúi xuống tay thật tàn nhẫn, bất quá hắn đã thật lâu không đánh như vậy thông khoái. Đặc biệt là gặp được lực lượng ngang nhau đối thủ. Trương Dung trời cũng không quản hài tử, trực tiếp quay đầu liền đi. Phong Cẩn Lôi kéo Tiểu Nguyệt tiến ra môn, vốn dĩ tưởng thở dài, chính là quay đầu nhìn lại Tiểu Cô nương mặt, trừ bỏ buồn cười bất đắc dĩ, cũng không ý tưởng khác. Như thế nào lại cùng hắn đánh nhau rồi? Tiểu Nguyệt thấy hắn không có tức giận ý tứ, lá gan cũng lớn lên. Này nhưng không trách ta, vừa mới ta ở ngoài cửa, thấy hắn ở đánh Hải tử, ta đây khẳng định khí bất quá, ai làm ta như vậy lòng nhiệt tình, chỉ biết đánh Hải tử nam nhân, không giao hấn một chút, quả thực thực xin lỗi ta nắm tay. Phong Cẩn tiến buồng vệ sinh, cho nàng Ninh khăn lông, ta vừa mới bắt được hắn ẩn nấp tư liệu, người này không đơn giản, trước kia là nằm vùng đặc công, ở quốc gan cục hồ sơ, chỉ có Hàn ứng không biết. Nam vùng đặc công. Tiêu Nguyệt ngoan ngoãn ngồi. Mặc hắn cho chính mình rửa mặt, anh hùng vô danh đi. Nam vùng đặc công vĩnh viễn là một cái không thể gặp quang chức nghiệp, mặc dù không làm về hưu, cũng sẽ không có người cho bọn hắn chính danh. Giống trương dung trời như vậy, đã tính thực không tồi, phỏng trừng hà ứng khâm cho hắn an bài tân thân phận, làm hắn trước tiên về hưu, chỉ là cái này tân thân phận, nhất định sẽ làm hắn không thích. Không tồi, ở hắn nằm vùng trong lúc, trong nhà đã xảy ra biến cố, quái thảm, khiến hắn tính tình đại biến. phong cẩn muốn nói lại thôi tiêu nguyệt chấp trước mắt nghe chính hứng khởi một chút đều không muốn hắn lúc này gián đoạn phong cẩn lại không nóng nảy nói giống như cô ý muốn ma nàng tính tình an cơm trước hôm nay ta muốn hạ bộ đội đem ngươi một người lưu trong nhà ta không yên tâm ngươi cùng ta cùng đi a nay nhảy lên tốc độ cũng quá nhớ điểm nàng theo không kịp a tiểu dương bên kia sẽ không có vấn đề đối kháng diễn tập là 5 ngày thực mau là có thể trở về Cho nên, ngươi cái gì đều không cần nhọc lòng. Xem ra lần này hắn là hạ quyết tâm, hơn nữa là tuyệt không thương lượng tư thế. Tiêu Nguyệt giàu miệng, biết rồi. Ta đây đi diễn tập nơi sân, có thể làm gì đâu. Ngươi tổng không thể làm ta vẫn luôn đãi ở ký túc xá đi. Như vậy ta sẽ buồn chết. Ngươi đi theo ta. Phong Cẩn đương nhiên cũng sẽ không tha nàng đi ra ngoài thai hòa người, như vậy còn lợi hại. Nhiều ít cái diễn tập, cũng không đủ lan lộn. tiêu nguyệt lại túng tiểu bả vai xong ngành phục vụ công cộng vượt xuống dưới đi theo hắn đi theo ra ngủ không cái khác nhau cận sùng minh bên kia giao đái sao vẫn là có nàng nhọc lòng sự dù sao nàng chính là không thể nhàn rỗi phong cẩn cho nàng đem cơm sáng bắt được trên bàn tham qua thân đi nhéo nhéo nàng cái mũi lại nhọc lòng khởi hắn tới hắn nếu dễ dàng như vậy bị phá được liền không phải cận sùng sáng tỏ Tiểu Nguyệt ở Phong cận đang không ngừng thuốc dục hạ, mới đem cơm ăn xong. Ăn cơm xong, Tiểu Nguyệt chủ động thu thập chén đũa, còn cấp phong thiếu phao ly cà phê. Phong cận ngồi ở trên sofa, chiều nàng ngoắc ngón tay đầu, Tiểu Nguyệt lập tức tung ta tung tăng chạy tới, tiến sát trong lòng ngực hán, mau nói lưu Dung trời sự. Bát quái là nữ nhân thiên tính, nàng cũng là không ngoại lệ. Phong cận một bàn tay vòng ở nàng sau thắt lưng, nhìn tiểu cô nương xanh tí mặt, trầm giọng nói nói nói. Ở hắn ra nhiệm vụ trong lúc, hắn thê tử mang theo đao, giết hắn cha mẹ, một nhà bốn người, chỉ còn trương ý trời còn sống. Trương Dung trời là cái hiếu tử, hắn mẫu thân là cái người mù, phụ thân thân thể cũng không tốt, làm không được việc nặng, cơ hồ là dựa vào xin cơm, mới đem hắn nuôi lớn, Trương Dung trời lớn lên về sau, dựa vào chính mình bản lĩnh, bị hàn ứng khâm coi trọng, vốn là một kiện cao hứng sự, đáng tiếc hắn thê tử cũng không lý giải hắn hành vi. thế cho nên trong lòng oán hận càng tích càng sâu ngày đó vừa lúc là hắn hoàn thành nhiệm vụ về nhà thời điểm vừa vào cửa thấy đầy đất máu tươi cha mẹ lạnh băng thi thể cùng với thê tử oán hận ánh mắt hắn không chịu nổi đả kích thiếu chút nữa điên rồi tiêu nguyệt nghe sửng sốt sửng sốt này không phải thảm mà là quá kinh tủng Trương gia bên trong sự nàng không nghĩ nhiều làm bình luận bởi vì ai đúng ai sai chỉ có đương sự nhất rõ ràng thực thảm là nhất định Chẳng qua nàng thấy nhiều sinh tử. Nàng chỉ nhạy bén bắt giữ đến một chút, ngươi nói, hắn có thể bị ta cha nuôi coi trọng, là dựa vào chính mình bản lĩnh, kia hắn lớn nhất sở trường đặc biệt là cái gì. Phong Cẩn dùng ngón tay, câu lấy nàng đuôi tóc, giúp nàng đừng đến sau đầu, ngươi không phải đã thấy được sao. Tiêu Nguyệt chớp chớp mắt, bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Có thể ngạnh sinh sinh tiếp được nàng tiến công người, hiện tại tới nói, tuyệt đối là hy hữu nhân vật. Mà vị này dung trời đồng chí, cũng tuyệt đối là ngạnh thực lực nhất phái. Nói cách khác, hắn thật là sức lực đủ đại, hơn nữa là cường cân thiết cốt giống nhau thân thể. Có ý tứ, tiêu nguyệt một khi có hứng thú, luôn có người muốn xui xẻo. Phong cẩn lên lầu đơn giản cho nàng thu thập vài món quần áo, liền hộ ra đồ vật, cũng chưa đã quên cho nàng mang lên. Chờ hắn xách theo một cái ba lô xuống lầu khi, tiêu nguyệt chính ngồi sổm trong hoa viên, mân mê nàng vừa mới gieo cốc hoa. Vâng sáng hạ, nàng khuôn mặt, bạch gần như trong suốt. Gần nhất tiểu cô nương thân mình thương không nhẹ, yêu cầu điều trị, nếu hắn không ở, tiểu cô nương khẳng định sẽ chạy không ảnh, càng đừng nói tính dưỡng. Còn có. Phong cần meo lại sắc bén đôi mắt, nhìn về phía người nhà viện ngoại chỗ nào đó. Đôi khi, đối lui vì tiến, cũng là sáng suốt lựa chọn. Liên ở Kiều nguyệt sau khi rời khỏi, tân một vòng kiểm tra điều tra lại bắt đầu. Trọng điểm là ngoại tịch tới nhân viên, mỗi nhà khách sạn khách sạn, cùng với ngầm giải trí phương tiện, hết thể không có bưng tha. Tư trịnh hoành vũ tự mình mang theo, tần hạ phụ trách đốc tra mặt khác bộ môn phối hợp. Tiểu tứ tắc mang theo thạch lỗi, âm thầm điều tra. Tóm lại, liền ở kiều nguyệt sau khi rời khỏi, cơ hồ toàn bộ kinh thành đều phải bị người lật qua tới. Gió lạnh thức muốn hộp máu trở lại ngầm giải trí thành, mở ra phòng tối môn, vọt vào đi. Đối với Diệp Tố liền phải đá đi xuống. Diệp Tố từ ghế trên nhảy đánh mà đi, hiểm hiểm tránh đi hắn công kích. Ngươi phát cái gì điên? Diệp Tố mãn nhãn lửa giận, hai người tuy là cộng sự, nhưng là gần nhất một đoạn thời gian, lẫn nhau chi gian quan hệ, lại ở dần dần chuyển biến xấu bên trong. Ngươi còn hỏi ta, A? Diệp Tố, ta thật là xem thường ngươi, làm như vậy vừa ra, mắt chính là vì bắt lấy ta, có phải hay không? Gió lạnh trên tay, đã nhiều một cây đao, mu bàn tay gân xanh nổi lên. "Ta không biết ngươi đang nói cái gì, mấy ngày nay ta nào cũng không đi, đều lưu tại nơi này, ngươi không thấy được sao?" Diệp Tố bị mắng không hiểu ra sao, hắn đích xác nào cũng không đi, thậm chí không có bước ra hầm trú ẩn một bước. Gió lạnh tức giận, đình trệ một lát, "Nếu không phải ngươi, vì cái gì chúng ta hành tung sẽ bại lộ nhanh như vậy?" Bên ngoài có rất nhiều quân nhân cùng cảnh sát, cầm ta ảnh chụp. Khắp nơi lùng bắt, không ra nửa ngày, bọn họ liền phải lục soát nơi này tới. Dù sao ta không biết, ngươi tin hay không tùy thích. Diệp Tố cũng bực bội, một phương diện nhiệm vụ không thể không làm. Về phương diện khác, hắn nội tâm lại bị chịu dày vò. Gió lạnh phẫn nộ ngồi xuống, bực bội lại thực buồn bực. Nhiệm vụ còn không có bắt đầu, hết thể đều chuẩn bị ổn thỏa. Thế nhưng làm như vậy vừa ra, quay dày bọn họ sở hữu kế hoạch. Diệp Tố nhìn hắn, chân chờ một lát. mới đi theo ngồi xuống trầm giọng nói bọn họ chỉ lấy ngươi ảnh chụp không tội, chỉ có ta một người cho nên ta mới hoài nghi ngươi diệp tố trầm tư một lát đột nhiên cười thì ra là thế vị này phong thiếu mưu lược thật đúng là không bình thường có ý tứ gì diệp tố nhìn về phía hắn còn không rõ sao hắn chính là muốn cho chúng ta nội chiến khởi tranh chấp hơn nữa hắn cũng rõ ràng chỉ cần bắt lấy chúng ta trong đó một cái một cái khác cũng liền chạy không thoát. Gió lạnh đối hắn nói, bán tín bán nghi, làm bọn họ này hành, không như vậy nhiều tín nhiệm cho người khác, một khi tín nhiệm cấp quá nhiều, ngày nào đó bị người thọc một đao đều không thể hiểu hết. Diệp tố tự nhiên cũng biết hắn cùng Gió lạnh chi gian, có khoảng cách, có vết rách, đối với sát thủ tới nói, như vậy đi xuống chỉ biết gia tăng lẫn nhau cảm giác không tín nhiệm, cuối cùng đạo cho nhau hoài nghi tăng thêm. Ta đi rồi, ngươi tự giải quyết cho tốt, Diệp Tô quyết định đơn độc hành động, đến nỗi hắn muốn làm cái gì, cũng không cần cùng gió lạnh giao đãi. Chính là gió lạnh không như vậy tưởng. Ngươi muốn đi đâu? Đừng quên ngươi chuyến này nhiệm vụ, đây là ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, ám mị quy củ ngươi cũng là biết đến. Tùy tiện đi. Ta mệt mỏi hắn là thật sự rất mệt, mỗi ngày đánh đánh giết giết, gần nhất hắn đã thật lâu không ngủ quá một cái an ổn rác, tinh thần cũng ở vào cực độ căng chặt bên trong. Bên kia, Tiểu Nguyệt đi theo phong cẩn, đi cơ sở bộ đội. Nguyên tưởng rằng chỉ là ở kinh đô vùng ngoại ô, chính là thấy phi cơ trực thăng một khắc, nàng xem như minh bạch, lúc này lại muốn vào sơn, hoặc là tiến vào hoa mạc. Bất quá, nàng thật sự rất tò mò, cùng phong cẩn làm đối kháng diễn tập một bên khác, đến tuột cùng là cái gì lai lịch. Phi cơ trực thăng ở nổ vang trung, chậm rãi dâng lên. Quân dụng phi cơ trực thăng không như vậy chú ý. chúng nó càng chú trọng có tác dụng trong thời gian hạn định cùng chiến đấu tính năng. Cho nên, tại hành xử chung, ca bin môn là không liên quan. Thật lớn sóng gió, thổi người đầu đều giống bị rót đẩy phong. Phong cẩn rửa gần kiều nguyệt ngồi, tay trái gắt gao nắm lấy tay nàng, không ra một bàn tay, lật xem vừa mới đưa tới quân sự cơ mật, là về lần này diễn tập. Thủ trưởng, Hồng Phương đã tới chỉ định địa điểm, trận đầu đối kháng, là ở sa mạc hoang mạc. Đối phương quân sự bố khống tình huống chúng ta còn không có năm giữ, nhưng là chúng ta bên này, có thể phái ra đi xe tăng hữu hạn, quân dụng xe dịp lành nghề tiến trung, cũng không chiếm ưu thế. Ngồi ở phía trước phó quan, ở cùng phong cẩn lớn tiếng câu thông, không lớn điểm thanh, căn bản nghe không thấy. Phong cẩn chỉ là gật gật đầu, hắn trong đầu đã hình thành hoàn chỉnh đối chiến phương thức, bất quá còn cần hoàn thiện. Phi cơ giữa đường dừng lại bỏ thêm thứ du, năm cái giờ lúc sau. phía dưới hình ảnh đã biến thành mênh mông vô bờ hoang mạc màu xanh lục chỉ là điểm xuyết rất nhỏ điểm xuyết phi cơ rớt xuống tiêu nguyệt nhảy xuống phi cơ lỗ thai hong long thanh, còn không có rút đi nghe xa lạ rồi lại quen thuộc hơi thở nội tâm kích động vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung nơi này đã từng cũng là nàng chiến trường hít sâu một hơi nàng cảm giác sở hữu tinh thần lực đều đã trở lại bất quá thực mau một trận gió bọc gió cát Đem nàng tràn đầy tinh thần lực, đều cấp diệt. Mang lên. Phong Cẩn đưa cho nàng một cái khẩu trang, nơi này gió cắt đại, ở bên ngoài đều phải mang. Từ đối diện một loạt doanh địa nội, đi ra mấy cái tướng lãnh. Bọn họ bước nhanh đi đến Phong Cẩn trước mặt, chiều hắn kính cái lễ. Thủ trưởng, tất cả nhân viên đã bố trí đúng chỗ. Một giờ lúc sau, đôi chiến chính thức bắt đầu. Đi vào mở họp, Phong Cẩn sắc mặt nghiêm túc. quay đầu lại ở đối mặt tiểu cô nương khi ngữ khí rồi lại mềm chút ta làm người mang ngươi đi doanh trại đừng nơi nơi chạy loạn diễn tập là bọn họ sự ngươi không cần tham dự quan chiến là được diễn tập không chỉ có là rèn luyện các chiến sĩ chỉnh thể thực lực càng quan trọng là hẳn là thành lập ở công bằng cơ sở thượng nếu kiều Nguyệt gia nhập thế tất sẽ biến thành một khát tràng tàn sát điểm này phong cẩn căn bản không cần nghi ngờ đương nhiên tại nơi đây các tướng lĩnh Chỉ sợ chỉ có đồng dạng vừa mới đã đến thứ hai mình, hiểu biết điểm nội tình. Những người khác, đều là kinh đô bên này lại đây. Đối với phong cẩn tham dự trận đầu đại hình diễn tập, bọn họ là muốn rửa mắt mong chờ. Nhưng bọn họ lại nào biết đâu rằng, trước mắt vị này nhìn như vô hại lại rất đáng yêu tiểu cô nương, là cái không hơn không kém sát thần. liền nói trương dung trời về nhà quắt dâu, rửa mặt, thay đổi thân quần áo, liền lại chạy đến kiểu nguyệt cửa nhà đổ. Một hai phải lại cùng Kiều Nguyệt tỷ thí. Chính là hắn chú định là đợi không được. Mà ở đợi không được đối thủ dưới tình huống, Trương Dung trời tuyệt đối có thể trở thành một con bạo nộ sư tử. Nhưng là xa ở hoang mạc Kiều cô nương, là sẽ không quản hắn nhàn sự. Kiều Nguyệt phân đến thanh cái nào nặng cái nào nhẹ, ngoan ngoan gật đầu, ở cảnh vệ binh dẫn dắt hạ, đi doanh trại. Doanh trại là dựng giản dị liều trại, có thể phương tiện tháo rỡ trang bị. Nơi này là thủ trưởng doanh trại. ngài có thể ở chỗ này nghỉ ngơi nhà ăn đều là lộ thiên xếp hàng đi múc cơm là được về sau ta sẽ cho ngươi đem đồ ăn đưa tới ngài sẽ không chính mình đi múc cơm còn có chính là chúng ta nơi này thiếu thủy ngài khả năng không có biện pháp tắm rửa bất quá đơn giản rửa mặt vẫn là có thể tiểu tử tuổi không lớn khuôn mặt là hoang mạc khu vực đặc có hồng địa phương khắc làn da chính là một chữ hắc làm hắn tiếp đại như vậy một vị trắng non sạch sẽ tiểu cô nương thực sự có điểm khó xử hắn. Tiêu Nguyệt nhìn một vòng doanh trại, đại khái là cố ý cho bọn hắn chuẩn bị giường đôi. Mặt khác cũng chỉ có một chương giản dị cái bàn, hai cái tráng men chậu nước. Ngươi không cần cố ý tiếp đón ta, ăn cơm thời điểm, ta có thể chính mình đi, thủy ở đâu, ngươi nói cho ta một chút, ta cũng có thể chính mình đi sách, tóm lại, ngươi nên làm gì liền làm gì đi, ta nơi này, không cần đặc thù đãi ngộ. Tiêu Nguyệt buông ba lô, Xoay người hướng về phía thiếu niên hữu hảo cười cười. A Yêu hoàn toàn không nghĩ tới, nhìn nũng nịu tiểu cô nương, cư nhiên một chút đều không tiểu quý, rất hiền hòa. Ta chính là thủ trưởng cảnh vệ, tuy rằng vừa mới điều tới không lâu, nhưng là ta rất bội phục phong thủ trưởng, cho nên ngại không cần cùng ta khách khí. Ta từ nhỏ liền ở chỗ này lớn lên, chúng ta nơi này điều kiện ác liệt, mấy năm trước đều dọn đi rồi, đem nơi này lưu làm chuyên dụng diễn tập nơi sơn Ta đối nơi này rất quen thuộc, ngài nếu là yêu cầu nói, ta có thể cho ngài giới. Thiệu một chút. A như nhiệt tình, nói thật, làm Tiêu Nguyệt có chút chịu không nổi A. Ai nói nhiệt tình liền nhất định hảo. Thật sự không cần, hơn nữa. Ta tưởng nghỉ ngơi một chút, nếu có yêu cầu, ta nhất định đi tìm người được không. Đối mặt như vậy một cái hàm hậu thiếu niên, nàng thật sự không hảo đem nói trọ. Hảo, ta liền ở bên ngoài không xa. Ngài ra cửa kêu một tiếng là được. Áng yêu thẹn thùng cười chạy đi ra ngoài. Còn cố ý ở bên ngoài, cho nàng thả thẻ bài, để ngừa có người lầm xông vào. Rốt cuộc lều chạy môn không phải thực gian chắc. Tiêu Nguyệt cười cười, Liên bắt đầu thu thập chính mình đồ vật. Phong Cẩn cho nàng mang theo tất yếu đồ vật, kỳ thật nàng cũng không cần cái gì. Mặc dù cái gì đều không có, nàng cũng có thể sinh tồn. Lêu chạy sườn, có một cái rất nhỏ cửa sổ, kéo xuống khóa kéo. mới có thể mở ra. Phía bên ngoài cửa sổ, cũng là san sát màu trắng doanh trướng. Phong cẩn thẳng đến giữa trưa cũng không có trở về, A Yêu đứng ở bên ngoài, nhắc nhở nàng có thể ra tới ăn cơm. Tiêu Nguyệt thay đổi thân nhẹ nhàng màu vàng trường tụ quần dài, dạy cũng là. Tóc dài chắt lên, trên đầu đeo mũ, nàng nhưng không nghĩ trở về ngủ khi, run tiếp theo mà thổ. Ở không cần phải dưới tình huống, nàng vẫn là thích sạch sẽ. Bởi vì đều là lâm thời doanh trại, Cho nên căn bản không có khả năng dựng đại hình nhà ăn. Doanh trở lên biên chế, đều có chính mình bếp núp ban. Cho nên ăn cơm cũng đều là tách gia, Tiểu nguyệt múc cơm địa phương, cũng liền mấy chục danh chiến sĩ. Bởi vì gió cắt đại, nguồn nước khẩn trương, bếp núc ban chọn đồ ăn, đều là không cần đại lượng nước trong tẩy, tỉ như khoai tây, ớt cay, bí đao một loại. Nhưng là dù vậy, ở nắp nồi xốc lên không lâu lúc sau, chỉ cần có gió thổi qua. đều khó tránh khỏi rất mấy viên hạt cát. Hoang mạc khu vực, khó tránh khỏi. A Nghiu bồi kiều Nguyệt múc cơm, một bên cho nàng giới thiệu chung quanh hắn sở nhận thức người. Hắn là vương mãnh, bắn súng nhưng lợi hại, là doanh nhất nổi danh tay súng bắn tỉa, còn có hắn, sức lực đại, một quyền có thể đem ta đánh bay. A Nguy là thật sự nhiệt tình, đại khái là hoang mạc tịch mịch, làm hắn tóm được cá nhân, liền phải nói cái không ngừng. Tiêu Nguyệt trên mặt trước sau treo nhàn nhạt mỉm cười, không có phiền chán chi sắc. Trung quanh binh lính cũng đối nàng thực hữu hảo, khả năng cá biệt nhân tâm không phải thực thoải mái. Bởi vì chưa thấy qua cái nào lãnh đạo, ra tới đánh giặc còn muốn mang theo tức phụ, không ra thể thống gì à. Bất quá bọn họ khó chịu về khó chịu, lại cũng không dám nói ra, Phong Thiếu không phải cái đơn giản người, càng khó mà nói lời nói. Đến bây giờ mới thôi, Tiêu Nguyệt còn không biết cùng Phong Cẩn đối chiến người là ai. Quân sự cơ mật, nàng cũng không hảo đi hỏi thăm, càng không thể lô mãng xông vào phòng họp, như vậy không ổn. Nhưng là, nàng lại thật sự rất muốn biết. Đến phiên nàng ngốc cơm, đại sư phụ thấy người đến là cái tiểu nữ hoa, cũng là đồng dạng nhiệt tình, cho nàng ngốc tràn đầy một muỗng đồ ăn. Chúng ta nơi này điều kiện quá kém, đồ ăn khả năng có điểm nhẹ răng, nhiều đảm đường A. Nếu là có cái gì muốn ăn, liền đi bếp núc ban nói một tiếng, tùy thời đều có thể. Tiêu Nguyệt mỉm cười tiếp nhận hộp cơm, trong mắt vẫn cứ không có chút nào ghét bỏ chi sắc, ta cùng đại gia ăn giống nhau là được, không cần mặt khác chiếu cố. Đại sư phụ không nghĩ tới, nàng sẽ như vậy dễ nói chuyện, không có việc gì, ngươi không cần cùng chúng ta khách khí, chữa bệnh đội trô đó có hơn phân nửa đều là nữ hoa hoa, ngươi nếu là đãi nhàm chán, có thể qua đi tìm các nàng tâm sự. Đa tạng, Tiêu Nguyệt gật gật đầu, không có lại cự tuyệt đối phương hảo ý, bưng hộp cơm. Cũng không có hồi doanh trại, mà là tùy ý tìm cái địa phương ngồi sổm ăn cơm. Lại là một trận gió quắt tới, nàng bình tĩnh dùng tay háo che lại hộp cơm, chờ phong đi qua, lại tiếp tục ăn cơm. Đương nhiên mỗi một ngụm nhấm nuốt, đều có thể nghe được sàn sạt thanh. Bất quá, nàng vẫn cứ ăn thực mau, không có bắt bẻ bất luận cái gì chủng loại đồ ăn. Đồng dạng ngồi sổm bên cạnh tiểu chiến sĩ, mỗi ăn hai khẩu cơm, tổng muốn xem nàng liếc mắt một cái. A cũng bưng cơm hộp chiều nàng đi tới, sau đó cùng nàng giống nhau, ngồi sổn chỗ đó, thủ trưởng làm ta cùng ngươi nói, nếu ăn không thói quen, hắn quay đầu lại đơn độc nấu cơm cho ngươi. Tiêu Nguyệt ngay cơm, lắc đầu, ngươi xem ta không phải đều ăn xong rồi sao. Bãi xong cuối cùng một ngụm cơm, nàng cũng không có đứng dậy, mà là tùy tay bắt trên mặt đất một phen hạ cát, bắt đầu rửa chén. Không sai, ở như vậy hoang mạc khu vực, rửa chén có thể nào dùng thủy. nhiều như vậy chiến sĩ chén nếu là đều dùng thủy còn phải a ngưu cùng một bên tiểu chiến sĩ đều xem ngây người ngày trước kia có phải hay không ở sa mạc đãi quá tiểu chiến sĩ lớn mật suy đoán cảm thấy khẳng định là như thế này nếu không giống nhau tiểu cô nương căn bản làm không tới tiêu nguyệt cười khẽ hạ cũng coi như là đi cho nên các ngươi không cần cố ý chiếu cô ta ở chỗ này ta tuyệt đối không thể so các ngươi kém cầm sắt tịnh chén Tiêu Nguyệt đứng lên, trực tiếp trở về doanh trại. Nàng cũng nhàn không xuống dưới, đơn giản liền đi xem phong cẩn ăn không có. Nhưng là trong doanh địa đi qua, còn phải mặc vào một tầng phòng hộ phục. Sau giờ ngọ doanh địa, không có người nghỉ ngơi, đều ở bên ngoài chấp hành từng người nhiệm vụ. Phòng họp ly nàng trụ địa phương không xa, nhưng là lều trại ngoại hình thực cần ấp. Liên ở Tiêu Nguyệt phải đi qua đi khi, phía sau đột nhiên có người tới gần. Tiêu Nguyệt ánh mắt lạnh lùng. Bước chân sậu đình đồng thời, một cái quyền phong quét qua đi, vừa nhanh vừa chuẩn. Là ta! A Ngưu dọa mặt không còn chút máu, nốc lăng nhìn gần trong gang tấc nắm tay. Má ơi! Thật là đáng sợ, hắn vừa mới chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, lại muốn làm ra phản ứng, đã không còn kịp rồi. Tiêu Nguyệt kịp thời thu kinh khí, buông xuống nắm tay, ánh mắt nhàn nhạt nhìn hắn, về sau không cần tùy tùy tiện tiện theo dõi ta, nếu là buổi tối, ngươi hiện tại đã bay ra đi. A nuốt hạ nước miếng, "Tẩu, Tẩu tử, người biết công phu?" Điểm này là A trăm triệu không nghĩ tới, chỉ là phòng thân bảo mệnh, hắn dạy ta. Tiêu Nguyệt không muốn cho hắn biết quá nhiều, biết nhiều cũng không có chỗ tốt. A Ngưu cộc lốc cười, bất quá nhìn dáng vẻ vẫn là rất lợi hại. "Giống nhau đi." Tiêu Nguyệt tiếp tục đi phía trước đi. Trong lúc trải qua một chỗ treo chưa thập doanh trại, hẳn là chính là chữa bệnh đội. Quả nhiên có nữ nhân tiếng cười truyền ra tới, còn có mấy cái nữ binh bưng chậu nước, xách theo bình nước cái gì, qua lại trải qua doanh trướng. Tiêu Nguyệt xuất hiện, không thể nghi ngờ sẽ đưa tới các nàng chú ý. Bởi vì nơi này trừ bỏ bọn họ, không còn có khác nữ binh. A Nhu nhỏ giọng cùng nàng nói, các nàng đều là trong thành tới đại tiểu thư, thực kiêu quý, buổi sáng còn làm chúng ta tìm thủy, hảo cho các nàng giặt quần áo, nhưng các nàng lại nào biết đâu rằng. Chính là hiện tại dùng thủy, đều là nông dân bá bá dùng xe đẩy tay kéo tới. Vì cái gì không đem doanh địa kiến đang tới gần nguồn nước địa phương. Tiêu Nguyệt hỏi vấn đề, đều không phải là buồn cười lời nói vô căn cứ. Tuy rằng nơi này là hoang mạc, nhưng là cũng không đại biểu liền thật sự một chút thủy đều không có. Lại hoang vu địa phương, cũng là có thể tìm được nguồn nước. Tuy rằng có khi sẽ rất ít. Tầu tử, đều ta Tiêu Nguyệt đi. Phương tiện một chút. Ang yêu thấy nàng ánh mắt bằng thẳng, có thể cảm giác ra tới, nàng cũng không thích những cái đó dườm ra đồ vật, liền cũng cười gật gật đầu, hảo, tiểu nguyệt. Người có điều không biết, chúng ta nơi này khu, mỗi năm chỉ có hai tháng thời gian, sẽ thường xuyên trời mưa, chính là lại bồn địa không nhiều lắm, phần lớn là bình nguyên, cho nên liền một mảnh hồ nước đều không có, nước mưa rất khó chứa đựng xuống dưới, ngầm nhưng thật ra có nguồn nước, nhưng lại yêu cầu đảo rất sâu. Hiện tại cũng không có người kia lực vật lực, chỉ thâm giếng, đều là phụ cận làng trên xóm dưới duy nhất nguồn nước, tự nhiên là thực khẩn trương, chính là liền ở nửa tháng trước. Tới một đội người, đem phụ cận mấy chục giảm giếng nước đều cấp chiếm, hiện tại gần dư lại hai nơi, có thể cung ứng thủy, cũng là hữu hạn Chiếm? Chuyện này phong cần biết không? tiêu Nguyệt nghe ra không tầm thường địa phương. Một bên là diễn tập, một bên lại là nguồn nước bị đoạn, thật là có ý tứ. A ngưu lắc đầu, này ta liền không rõ ràng lắm. Đi thôi. Đi trước xem hắn. Tiêu Nguyệt không có hỏi lại. Nàng hiện tại trên mặt còn nhìn không ra, nhưng là trong lòng liền cùng miêu chảo Cẩu cao dường như, ngựa không được. Không được, nàng nhất định đến tìm điểm sự làm, nếu không từ từ đêm dài, nên như thế nào tống cổ thời gian A. Tới rồi doanh trướng cửa, đứng gác cảnh vệ mặt vô biểu tình đưa bọn họ ngăn lại tới. A ngưu vội vàng giải thích tiểu Nguyệt thân phận. cùng với bọn họ tới chỗ này mục đích. Nhưng là cảnh vệ vẫn cứ mặt vô biểu tình, không cho tiến chính là không cho tiến. Như vậy nghiêm túc lại cũ kỹ người, Tiều Nguyệt vẫn là lần đầu, thật là bất đắc dĩ đâu. Phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ, Tiều Nguyệt quay đầu lại, đón nhận một đôi sáng ngời đôi mắt. Trước mắt nữ tử, an mặc mới tinh lại sạch sẽ quân phục, tinh thần phấn chấn bộ dáng thực sinh động, cũng thật xinh đẹp. Người muốn vào đi tìm ai? Nữ tử thanh âm thực thiên trần, Biểu tình cũng đồng dạng thiên trần phảng phất không dành thế sự tiểu cô nương. Tìm ngươi. Tương so đối với đối phương thiên chân, tiêu nguyệt trả lời lại là lạnh như băng. Tìm ngươi. Nơi đó mặt người ta đều nhận thức, ngươi nói xem muốn tìm ai, có lẽ ta có thể giúp ngươi truyền lời. Thiên chân tiểu cô nương, dùng thiên chân ngữ khí. Nga. Ngươi có thể đi vào. Tiêu nguyệt trên mặt tươi cười có chút nghiền ngẫm Đương nhiên. Bởi vì ta cùng ngươi không giống nhau a Tiểu vương, ngươi nói đúng không? Thiên chân tiểu cô nương, đối với cảnh vệ ngọt ngào cười. Tuổi trẻ cảnh vệ chỉ là túi đầu, gương mặt chỗ có một mảnh đỏ ửng. a như cẩn thận kéo hạ tiểu nguyện tay háo, chúng ta vẫn là đi thôi. Xem ra, hắn có điểm kiêng kỵ nàng kia. Bất quá, tiểu nguyện có thể đi sao? Đương nhiên không thể. Nguyên lai còn còn chờ ngộ không giống nhau, xin hỏi. Ngươi cùng ta nhất bản chất khác nhau là cái gì? Còn có, ngươi họ gì a? Tiêu Nguyệt liên tiếp hỏi hai vấn đề. Thiên chân tiểu cô nương, đem cổ một ngưỡng, ta kêu Lư hơi hơi, ta ba ba là Lư phó tổng, ngươi nói ta có hay không tư cách vào đi. Nga, Nguyên Lai là công chúa điện hạ. Lư quân có mấy cái hài tử, Tiêu Nguyệt không có chú ý quá, Nguyên Lai trừ bỏ vị kia bị phong cẩn ngăn lại nhi tử, còn có như vậy một vị thiên kim tiểu thư. Lư hơi hơi từ nhỏ đi theo ở nông thôn ra ra mãi mãi cư trú, thượng đại học lúc sau, mới dọn đến kinh đô, đi theo cha mẹ cư trú. Cho nên rất nhiều người cũng không hiểu biết vị này công chúa điện hạ, thậm chí không biết nàng tồn tại. Lư quân tựa hồ cũng có trọng nam khinh nữ tư tưởng. Nhưng là mặc kệ mặt trên người nghĩ như thế nào, tới rồi phía dưới cơ sở, nhân ra chính là thật đánh thật thiên kim công chúa. Biết liên hảo, kỳ thật ta nhận được ngươi, ngươi kêu kiểu nguyệt đúng không? Là phong thiếu mang đến người, ra ngoài làm diễn tập còn muốn đem vị hôn thê mang theo, vị này phong thiếu thật đúng là một cái chi kỷ hảo nam nhân, thật hy vọng ta về sau tìm nam nhân, cũng có thể giống hắn như vậy. Lư hơi hơi trên mặt thiên trần, lúc ẩn lúc hiện, lại có chút ý vị sâu xa. Tiêu Nguyệt thật sự không mừng cùng người cãi nhau, bất quá trước mắt nhàm chán, nói vài câu cũng không sao, ta nghe nói Lư phó tổng gần nhất nhật tử không hảo quá, gặp phải bị điều tra cách trước hoàn cảnh. ngươi còn không biết sao đến nỗi ta vì cái gì lại ở chỗ này nghe hảo tiêu nguyệt ngữ khí một đốn bông biến bừa bãi vô cùng ta tưởng ở đâu liền ở đâu ta tưởng tiến nào liền tiến nào ngươi quản không được tiêu nguyệt cố ý bừa bãi bộ dáng thật là làm người hận ngứa răng hận không thể đi lên chịu một cái tắt mới được ít nhất lư hơi hơi chính là như vậy tưởng nàng có thể cảm giác được lòng bàn tay thực ngựa a a Niu xem ngây người Vì cái gì trước mắt người, cùng hắn lần đầu nhìn thấy, cùng với một đường đi tới khi, đều không giống nhau đâu. Ta ba ba rất tốt, không cần ngươi hạt nhọc lòng, còn có, ngươi đừng cho là ta không biết, chính là các ngươi vẫn luôn ở kinh đô quấy rối mới làm hại ta ba cùng tô thúc thúc sức đầu mẻ chán. Chuyện này, ta sẽ không thiện bãi cam hưu, các ngươi cho ta chờ Thiên chân tiểu cô nương, đảo qua phía trước thiên chân, trong mắt tàn khốc tẫn hiện. Khó trách mọi người đều nói nữ nhân là thiện biến động vật, lời này thật sự một chút không giả. Hơi hơi, ra chuyện gì? Ai khi dễ ngươi? Lại lại đây hai cái tiểu cô nương, đi đến lư hơi hơi phía sau. Không có gì, gặp được một cái người đáng ghét mà thôi, không cần phải xen vào nàng, chúng ta đi. Lư hơi hơi tự nhiên là biết phong cẩn ở bên trong, vừa rồi nàng chính là thấy kiều nguyệt đứng ở cửa, mới cố ý lại đây tìm tra. tiểu nguyệt không có đuổi theo đi gần nhất nơi này là phòng họp cửa bên trong ngồi rất nhiều quan quân đâu nàng không thể ném phong cần thể diện thứ hai muốn thu thập mấy cái tiểu nha đầu cơ hội nhiều thực căn bản không cần phải nóng lòng nhất thời ba cái tiểu cô nương vừa đi vừa nói chuyện lặng lẽ lời nói thường thường nhìn lén mặt sau tiểu nguyệt dù sao các nàng thảo luận đối tượng khẳng định là nàng cũng tuyệt đối không phải là cái gì lời hay a ngưu lo lắng nàng khí bất quá vẫn luôn tự cấp nàng nói giỡn. Thiếu niên cũng không giỏi về giảng chê cười, nói đều thực ít được lưu ý, mắt thấy Kiều nguyệt sắc mặt vẫn luôn không tốt, hắn càng là cấp mồ hôi đầy đầu. Rốt cuộc, bên trong hội nghị kết thúc, một người tiếp một người người đi ra. Đang xem thấy Kiều nguyệt khi, đều thực hữu hảo hướng nàng gật gật đầu, mặc kệ nói như thế nào, nàng đều là nơi đây tối cao trưởng quan vị hôn thê, không xem tắc mặt, cũng đến xem phật mặt. Phong cẩn là cuối cùng đi ra, Thấy Kiều Nguyệt khi, cũng không ngoài ý muốn, chạm nơi này làm gì, có thể hồi doanh trại chờ ta. Ta đương nhiên đến chạm nơi này, rốt cuộc các ngươi đang ở mở họp, người không liên quan là không thể đi vào, trừ phi là hoàng thân quốc thích. Kiều Nguyệt cố ý đem nói rất khó nghe, chính là vì làm kia tiểu cảnh vệ nghe được. Phong Cẩn tự nhiên cũng nghe đến hiểu, lập tức quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, về sau đối đại bất luận kẻ nào, đều phải đối xử bình đẳng. Không được làm việc thiên tư Là, ta biết sai rồi Trở về viết phân kiểm tra Giao cho ngươi thượng cấp nơi đó Là Tiểu cảnh vệ khuôn mặt đỏ bừng Là tao Hắn đích xác đã làm sai chuyện Vốn tưởng rằng như vậy là hẳn là Ai biết phong thiếu sẽ như thế nghiêm túc Trong mắt nửa điểm hạt cắt đều không chấp nhận được Phong cần lôi kéo tiểu nguyện trở về đi Nơi này người Phần lớn là tiền nhiệm lưu lại Quân kỷ thập phần tăng dã Còn cần một lần nữa rèn luyện, lần này diễn tập lúc sau, ta sẽ chế định tân huấn luyện phương án. Tiêu Nguyệt cười duyên nói, ta hiểu, bọn họ không phải ngươi huyết lang người, nếu là, ngươi sớm một quyền đem bọn họ đánh bay, nào còn sẽ theo chân bọn họ giảng đạo lý. Phong cẩn khẽ cười nói, như thế, ăn cơm sao? Ân, vừa mới ăn qua, trong miệng còn có hạt cắt đâu. Ngươi nhìn Tiêu Nguyệt nghịch ngợm hướng hắn nghe răng, thực xin lỗi, làm ngươi chịu khổ. Phong cẩn càng dùng sức nắm chặt tay nàng. Tiêu Nguyệt trong mắt vừa chuyển, ngươi nếu là tưởng ngồi thường ta, liền cho ta một chút nhiệm vụ, hoặc là đơn độc hành động, hoặc là theo chân bọn họ cùng nhau, tóm lại, ta phải tìm điểm sự làm sao. Lần này cái gì đều không có, phòng chừng đái một cái buổi chiều, nàng phải phế đi. Phong cẩn đối nàng khẩn cầu, chỉ có không thể nề hạ phân, vậy được rồi. Buổi chiều ta muốn phái một đội người lái xe đi kéo thủy. Người theo chân bọn họ cùng nhau, trên đường chú ý an toàn. Ra! Quá tuyệt vời, ta có thể mang vũ khí sao? Phong cần méo hạ nàng mặt, ngươi thật đúng là sẽ được một tức lại muốn tiến một thước. Tiêu nguyệt đầu một vai, dựa vào trên vai hắn, nhân ra chỉ là lo lắng ở trên đường gặp được đạo tặc, có vũ khí trong lòng cũng nắm chắc sao. Đã biết, không cần lại cùng ta cường điệu, lần này kéo thủy dùng chính là xe tải. Đi địa phương so ban đầu mang nước điểm muốn xa một chút, sở hữu chiến sĩ đều sẽ mang lên vũ khí, cho ngươi một phen xuống trường. Phong cẩn đương nhiên sẽ không làm nàng một mình phạm hiện hiểm. Chuẩn bị vũ khí, đối nàng tới nói, rất hữu dụng, hơn nữa tiểu cô nương làm việc, có chính mình kết cấu, điểm này thượng, hắn là yên tâm. Duy nhất không yên tâm, là nàng gặp được lớn hơn nữa nguy hiểm. Tiêu Nguyệt chớp trước mắt, ta đây có thể hỏi vừa hỏi. Cùng ngươi đối chiến một bên khác là ai sao? Phong cẩn trầm mặc một lát mới nói, Chu Văn Sinh. Là hắn. Như thế nào sẽ? Điểm này, đủ để cho Kiều Nguyệt thập phần ngoài ý muốn. Việc này nói ra thì rất dài, chờ quay đầu lại có thời gian lại nói cho ngươi. Tóm lại, Chu Văn Sinh lúc này đây người tới không có ý tốt, hơn nữa hắn thủ hạ người, đều mang theo điểm phỉ khí, bọn họ đều không phải là thật sự quân nhân, cho nên... này chiến thực hung hiểm phong cẩn tuy rằng hết trỗi chê quá nhiều nhưng cơ bản tình huống đều đã nói cho nàng tiêu nguyệt lại bò hồi trên vai hắn nháy đôi mắt ngự khí có chút lo lắng vô luận như thế nào hung hiểm ta đều sẽ bồi ngươi nếu là ngươi đánh không lại chu văn sinh còn có ta đâu chu văn sinh đã là chu gia cuối cùng một chương át chủ bài người này một khi bị giết chu gia cũng liền hoàn toàn xong rồi phong cẩn nhẹ vỗ về mái tóc của nàng ân Ta có lao bà che chở, ai dám đụng đến ta, đều là tự tìm từ lộ. Phong Cẩn vẫn là rất hưởng thụ bị nữ nhân bảo hộ cảm giác, chỉ cần nữ nhân này, là của hắn, vậy đủ rồi, không cần so đo nhiều như vậy. Phong Cẩn bồi nàng nghỉ ngơi một lát, tiếp theo lại rời đi. A lại đây tìm Kiều Nguyệt, mang theo nàng ngồi trên khai hướng phụ cận chấn nhỏ mang nước chiếc xe. Xe tải đã đổi thành trang thủy chuyên dụng xe tải, mặt sau là toàn bộ lũ lục dương. Phía trước điều khiển vị, bao gồm tài xế ở bên trong, chỉ có ba người, A đơn độc qua ở mặt sau nhỏ hẹp không gian, phía trước ghế phụ ngồi tiều nguyện. Hoang mạc con đường cũng không bình thản, gồ ghề lồi lõm ngồi ở xe tải, quả thực giống nôi. A bò ngồi dậy, cười theo chân bọn họ tán gấu, chúng ta nơi này còn có lang đâu. Tới rồi buổi tối, chúng nó mới ra đến tìm ăn, tìm nguồn nước, hơn nữa chúng nó lá gan đều rất lớn, quần thể hành động. Mỗi một lần, ít nhất đều có mười mấy chỉ, rất nguy hiểm, cho nên giống nhau ban đêm không có hành động nói, đều không cho đơn độc ra ngoài. Là đâu? Ta phía trước liền gặp qua một lần, lúc ấy, chúng ta vận thủy trở về trên đường, lốp xe phá, không thể không dừng lại tu bổ. Kết quả một trì hoãn, thời gian liền trượm, thiên tối sầm, là có thể nghe thấy lang kêu, thực dò người, liền ở chúng ta xe tu hảo, chuẩn bị khai đi thời điểm. Ta thấy bầy sói vẫn luôn ở trộm nhìn chằm chằm chúng ta. Lái xe tài xế là cái gầy gầy thiếu niên, hắn yêu cầu ném ra cánh tay, mới có thể hoàn toàn chuyển động tay lái. A Ngưu nói, chúng ta khi còn nhỏ, trong nhà súc vật, thường xuyên bị dã la ngầm đi, chúng ta trong thôn có người, không tâm lòng, cầm súng săn đuổi theo, kết quả rốt cuộc không trở về. Qua một năm, có người ở một chỗ thạch sơn núi hạ, nhìn đến hắn thi thể, quần áo còn ở, người cũng chỉ thừa xương cốt. A Ngưu nói thực đầu nhập, chờ đến nói xong, mới bừng tỉnh phát giác trong xe còn có người khác. Tiểu Nguyệt, thực xin lỗi A. Ta giống như không nên nói này đó, có phải hay không đem ngươi dọa tới rồi, bất quá ngươi đừng lo lắng, hiện tại thiên còn sớm đâu. Chúng ta nhất định có thể đuổi ở trời tối phía trước trở về. Tiêu Nguyệt cười lắc đầu, không có việc gì, nghe các ngươi nói chuyện, rất có ý tứ. Tiểu tài xế bất thời giờ nhìn mắt Tiêu Nguyệt, ta biết ngươi là phong thiếu thế tử. hắn như thế nào sẽ phái ngươi tới mang nước này dọc theo đường đi lại vất vả lại nham chán còn sẽ gặp được nguy hiểm đâu tiêu nguyệt lấy ra phong cẩn xứng chia nàng thương tông đơ đạn lên đạn tự tin cười nếu thật sự gặp gỡ bầy sói để ánh mang về a ngươi muốn săn giết bầy sói a Ngưu cảm thấy không thể tưởng tượng bất quá nghĩ đến đối phương biết công phu có lẽ nàng cũng sẽ xử thương cũng nói không chừng đương nhiên giờ này khắc này hai người còn không có đem Tiểu Nguyệt nói để ở trong lòng. Thậm chí nói, vạn nhất trên đường gặp được nguy hiểm, bọn họ nhất định sẽ nghĩ cách bảo hộ Kiều Nguyệt, bởi vì nàng là nữ hài tử. Lần này mang nước thị trấn, ly xa hơn một chút một chút, bất quá nguồn nước sung túc, hơn nữa thủy chất không tồi, là một chỗ ngầm nước suối. Phía trước liền sắp tới rồi. Tiểu tài xế xoa xoa trên đầu hãn, cuối cùng là tới rồi, hán tâm cũng huyền đâu. Nói là thị trấn. thì thật cũng không lớn, đứng ở thị trấn này một đầu là có thể liếc mắt một cái vọng tẫn. tổng cộng bất quá hai bài phòng ở mà thôi, trên đường hành tẩu người cũng không phải rất nhiều, bởi vì lý do cắt mà so gần vẫn như cũ cho người ta một loại xám xịt cảm giác. Liên ở xe chậm rãi xử tiến thị trấn khi, A Niu đầu tiên cảm giác được không thích hợp. Hôm nay trên đường người cũng quá ít, hơn nữa thật nhiều cửa hàng đều đóng cửa, các ngươi xem, A chỉ cho bọn hắn xem. chỉ thấy hai bên trên đường phố chỉ có một hai gian đại cửa hàng còn mở ra mặt khác đều đóng cửa mọi người cũng là cảnh tượng vội vàng giống như ở cố ý tránh né cái gì dừng lại tiêu nguyệt trên lưng thương sắc mặt ngưng trọng các ngươi ấn nguyên kế hoạch hành động ta sẽ lặng lẽ giấu ở chỗ tối một khi có cái gì dị thường ta sẽ tiếp ứng các ngươi đã hiểu sao a ngưu kinh ngạc ngài muốn đơn độc hành động tiêu nguyệt không có trả lời hắn mở cửa xe Nhảy xuống xe tải, một cái lắp mình, người đã không thấy tâm hơi, chạy vào bên cạnh ngõ nhỏ. Tiểu tài xế xem đôi mắt đều không nháy mắt một chút, nàng hẳn là cái rất lợi hại người, cùng chúng ta không giống nhau. a như không rõ, có cái gì không giống nhau. Nàng là người, chúng ta cũng là người, hơn nữa nàng vẫn là cái tiểu cô nương đâu. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Tới trước mang nước địa điểm, hoàn thành mang nước nhiệm vụ, lại chạy đến thị trấn nhập khẩu chờ nàng. đây là a ngưu duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp đã thực hảo đúng hay không cũng hảo tiểu tài xế một lần nữa phát động xe xe tải rầm rầm u ù khai đi tiêu nguyệt lại từ ngõ nhỏ ló đầu ra rất xa đuổi kịp bọn họ mang nước mà ở thị trấn trung ương cũng là toàn trấn trung tâm bởi vì nơi này quá trọng yếu nước suối xuất khẩu bị tu thành một cái lộ thiên giếng nước thị trấn người ngày thường đều ở chỗ này mang nước Nơi đây dần dần biến thành cùng loại quảng trường địa phương, trung tâm là viên, một trước một sau hai điều thông đạo, liên tiếp thị trấn kinh tế mạch máu. Liên ở xe khai tiến quảng trường một khắc, á ngư vô đuổi, la lên một tiếng, hỏng rồi. Chỉ thấy phía trước đột nhiên chạy ra vài người, cầm trong tay vũ khí, y đồ đưa bọn họ vây quanh. Mau lui lại, mau sau này lui. Tiểu tài xế hoàng hốt, vội vàng kéo xuống chuyển xe đường. Chính là sau này vừa thấy. cứ nhiên lại chạy tới vài người hơn nữa kéo tới một cái thiết chế con lương chặt bọn họ đường đi làm sao bây giờ tiểu tài xế không dám xông vào xe lộng hỏng rồi ai đều đi không được hắn chỉ có dừng lại đừng sợ trước nhìn xem tình huống lại nói a ngưu như vậy an ủi hắn chính là trên tay lại nắm chặt thương một cái đội trưởng bộ dáng người ghìm súng tiến lên dùng sức gõ gõ cửa sổ xe xuống dưới các ngươi bị bắt Từ giờ trở đi, xe cũng bị trưng dụng. Các ngươi, các ngươi là Hồ Châu quân cờ vợ người. A Nguy nhận ra đối phương khẩu âm, nhưng trừ cái này ra, cũng không có bất luận cái gì mặt khác ký hiệu. Đối phương cũng không mua A Nguy trướng, đối với nghi vấn của hắn, cũng không có ti bạc muốn giải thích gì tứ. Bên kia cửa xe đã bị người mạnh mẽ kéo ra, phòng điều khiển tiểu tài xế bị kéo đi xuống. A Nguy bưng lên thường, hắn muốn phản kháng. ta thả chết không làm tù binh trừ phi các ngươi giết ta đội trưởng bộ dáng người trên mặt họa dày đặc biệt sáng nghe vậy chỉ là cười lạnh hai tiếng ngươi hiện tại sinh tử từ chúng ta quyết định Huy hiếp nói đối chúng ta vô dụng người tới đem hắn kéo xuống dưới nếu tao ngộ phản kháng ngay tại chỗ đánh ngủ a ngư còn tưởng rằng bọn họ nói đánh ngủ chỉ là diễn tập đạn nhưng mặc kệ có phải hay không diễn tập đạn hắn đều không sợ chết đáng tiếc a phản kháng Chỉ đổi lấy đối phương một cái nhẹ nhàng phản kích, đã bị hoàn toàn bắt lấy. Hai bên tựa hồ chênh lệch rất lớn A. A Ngưu cùng tiểu tài xế đều bị ấn ngã xuống đất, đôi tay đều bị trói lại. Sau đó lại mặt sáng mẩy cho bị kéo lên. Đem bọn họ đưa tới một bên. Này một con nhân viên không có trở về, bọn họ khẳng định còn muốn lại phái tiếp theo thất. Càng quan trọng là chúng ta đến bảo vệ cho nơi này mang nước điểm, làm cho bọn họ vô thủy nhưng dùng. là. Angyu ở bị kéo lúc đi, chiều bốn phía nhìn lướt qua. Hắn biết Kiều Nguyệt khẳng định liền ở phụ cận, lại không biết nàng sẽ giấu ở nào. Đội trưởng sai người đem xe khai đi, làm nơi đây lại một lần khôi phục bình tĩnh. Một cái tiểu đội viên kéo ra cửa xe, lưu loát nhảy đi lên. Đang chuẩn bị phát động xe, cổ đột nhiên trở lạnh, hắn toàn thân lông tơ đều dựng lên. "Đừng núp núp, nếu không ta liền cắt đứt ngươi cổ." tiêu nguyệt mặt từ phía sau lộ ra tới rồi lại không ai biết nàng là khi nào chui vào mặt sau đi tiểu đội viên không dám động nếu dựa theo diễn tập quy tắc không nên sử dụng thật sự vũ khí nhưng là bọn họ đã trái với quy định trước đây cho nên hiện tại cái gì đều khó mà nói cũng không dám bảo đảm hảo ta bất động ngươi là ai tiểu đội viên giơ lên tay một mặt cùng nàng nói chuyện một mặt hướng ra phía ngoài mặt đội viên dùng ánh mắt xin giúp đỡ Đáng tiếc đối phương cũng không có chú ý tới hắn. Ta là ai cũng không quan trọng, quan trọng là, các ngươi mấy cái hôm nay nhất định phải xui xẻo. Tiêu Nguyệt nhảy đến phía trước ghế điều khiển phụ vị, trong tay đào hành, vẫn như cũ gác lại ở đối phương trên cổ. Hiện tại chiếu ta nói làm, đem xe khai lên. Tiểu đội viên bị buộc, đành phải chiếu làm, hắn cho rằng đối phương là muốn lợi dụng xe, thoát đi nơi này, nếu là muốn chạy trốn đi. Đội viên đám người khẳng định là có thể phát hiện không đúng địa phương. Xe tải động cơ, ầm ầm ầm vang, mới đầu hết thẻ đều bình thường. Nhưng là liền ở tiểu đội viên tính toán ấn xuống chuyển xe đương thời điểm, dấm lên chân ga chân đột nhiên mất khống chế, xe bằng mau tốc độ, hướng tới đội trưởng đám người vọt qua đi. Dưới tình thế cấp bách, tiểu đội viên đấm hạ loa. Bất quá khoảng cách thân cận quá, chờ bọn họ phản ứng lại đây, chiều nghiêng ngả đi khi... Xe hiểm hiểm xoa bọn họ khai qua đi. Sao lại thế này? Đội trưởng vẻ mặt ngộng bức bỏ dậy. Giống như có người bắt cóc xe, xem ra bọn họ tới không ngừng hai người. Đội trưởng, xe dừng. Có người phát hiện phía trước xe bất động, lẳng lặng ngừng ở chỗ đó. Đi, qua đi nhìn xem, mang lên thương. Đội trưởng thần sắc ngưng trọng. Mấy người thật cẩn thận sờ qua đi, đội trưởng cấp mặt sau người sò cái thủ thế. Một khắc danh đội viên. rim súng chậm rãi túi đầu, từ cửa xe hạ bò qua đi, sau đó đứng ở xe đầu kia một bên, chậm rãi mở ra cửa xe. Đội trưởng đối những người khác so cái thủ thế, theo hắn ra lệnh một tiếng, mấy người từ hai bên đồng thời vây quanh xe tải điều khiển xe. Chính là kết quả lại lệnh người mở rộng tầm mắt. Bởi vì trừ bỏ đã hôn mê đội viên ở ngoài, nào còn có người. Đội trưởng không cam lòng, cẩn thận lục soát người khẳng định còn ở chỗ này. Ở tim ta sao? Một đạo thanh lanh thanh âm, từ đội trưởng phía sau vang lên, mang theo vô tận lạnh lẽo. Đội trưởng đám người phản ứng, căn bản so bất quá Tiểu Nguyệt phản ứng mau Liên ở bọn họ xoay người là lúc, Tiểu Nguyệt đã nhanh chóng ra tay, một trưởng hung hăng bổ vào hắn trên vai. An đau dưới, trong tay vũ khí cũng bắt không được, rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, Tiểu Nguyệt trong tay thường bị nàng chơi ra đa dạng, trở thành que tời lửa. Ở không trung xoay tròn vài vòng. liền đánh vào một người trên đầu. Lần này, đủ để máu tươi chảy dòng. Chỉ thấy nàng, thành thạo, liền giải quyết mấy người, chỉ để lại đội trưởng một người, còn có thể thanh tỉnh. Tiêu Nguyệt đi đến một bên, thả A như cùng tiểu tài xế, đi hỏi rõ ràng bọn họ lai lịch, ta nhưng thật ra rất muốn biết, ai có thể nghĩ ra như vậy nham hiểm điểm tử, còn có, mang ta đi phụ cận lớn nhất ly doanh địa lớn nhất mang nước điểm. Chỗ đó khẳng định cũng bị chiếm. nếu không bọn họ chạy xa như vậy đến nơi đây mang nước a ngưu đối đại ánh mắt của nàng lại thay đổi biến thành hoảng sợ ngươi ngươi một người thu phục bọn họ một cái tiểu đội ân có vấn đề sao tiêu nguyệt đang ở thu thập trên mặt đất vũ khí đây cũng là chiến lợi phẩm đâu thực không tồi không không có vấn đề a ngưu theo bản năng lao hạ cái chắn hãn hắn như thế nào cảm thấy phía sau lưng có một tia lạnh leo đâu Tiểu tài xế một chút ngơ ngẩn nhìn nàng, kia bộ dáng, cùng chúng ta dường như. Bất quá ở A New Thúc Dục Hạ, hai người vẫn là ấn kiểu nguyện phân phó, đem đội trưởng kéo dài tới một bên, cẩn thận để ra nghi vấn. Những người khác, cũng bị lục tục kéo đi, không thể lưu đầy đất hôn mê giả. Còn nữa, hiện trường cũng yêu cầu rửa sạch sạch sẽ. Tiểu Nguyệt đem còn lại dấu vết cũng xử lý, chờ đến bọn họ đem xe khai đi rồi. Nơi này đem nhìn không ra bất luận cái gì đánh nhau bộ dáng, Một cái co đầu rụt cổ tiểu thân ảnh, rán muôn trói, vẫn luôn hướng ra ngoài nhìn xung quanh. Tiêu Nguyệt trên lưng thương, trên người lại ẩn giấu vài món vũ khí, đang chuẩn bị đi rồi, dư quang một ngắm, liền quét đến nàng, lại đây. Phía sau cửa đôi mắt không thấy, một lát sau, lại lần nữa xuất hiện. Thấy Tiêu Nguyệt còn đang nhìn nàng, liền cẩn thận mở cửa. Đây là một cái chỉ có 5-6 tuổi tiểu cô nương, chất hai cái sừng dê bím tóc, trên người xuyên y hề phục, cũng là xám xịt nhăn xác, nhìn qua chính là thật lâu không tẩy bộ dáng. Ngươi vì cái gì tránh ở chỗ đó? Tiểu Nguyệt ngồi vào giếng duyên biên, làm nàng cũng lại đây. Tiểu cô nương cắn đen tuyền ngón tay, ánh mắt ngốc ngốc nhìn nàng, cũng không nói lời nào. A Nữ trở về. Đúng lúc này, trong môn mặt lao tới một cái ngăn nắp lượng lệ nữ nhân. bộ dáng tuyệt đối là hung thần ác sát, Nàng vẫn luôn bọn tới tiểu cô nương trước mặt, không nói hai lời, ninh nàng lỗ thai, liền phải đem nàng trở về kéo. Người cái cô nàng chết dầm kia, như thế nào lại chạy ra, lại không nghe lời, liền đem ngươi ném tới trong núi vi lang. đi, cùng ta trở về. Nữ nhân xuống tay lại tàn nhẫn lại hung, chỉ ngắm tiểu nguyệt liếc mắt một cái, liền phải đem người trở về kéo. Tiểu cô nương đau lại khóc lại kêu, Chính là nữ nhân trên tay lại không có chút nào phóng mềm dấu hiệu. Châm đã. Tiêu Nguyệt đứng lên, sắc mặt chính là không thế nào đẹp. Cùng ngươi không quan hệ, thiếu ở kia xen vào việc người khác, nhà của chúng ta sự, không cần phải ngươi hạt nhọc lòng. Ta nam nhân chính là ngươi đắc tội không nổi đại nhân vật. Nữ nhân giọng rất lớn, nói chuyện cùng cái nhau dường như. Tiêu Nguyệt nhướng mày Nga. Nguyên lai like ngươi nam nhân là đại nhân vật, kia đã có thể phải hảo hảo tán gẫu một chút. Tiêu Nguyệt đột nhiên ra tay, một cái thủ đao, bổ vào nữ nhân trên cổ tay. Nữ nhân ăn đau kêu to một tiếng, không thể không thả hài tử. Tiểu Nha đầu ném tới trên mặt đất, ma lưu bỏ dậy, bay nhanh trốn đến kiểu Nguyệt phía sau. Chỉ lộ ra một đôi mắt, cảnh giác nhìn đối diện nữ nhân. Người nam nhân là ai? Tên gọi là gì? Là làm gì đó? Tiêu Nguyệt liên tiếp tung ra ba cái vấn đề, mỗi hỏi một cái, nàng đều sẽ hướng phía trước đi một bước. Bước nữ nhân kế tiếp lui về phía sau. kia nữ nhân rốt cuộc ý thức được tình huống không đúng, hơn nữa cũng thấy nàng sau lưng thương. Ta, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi, ta liền không nói, có bản lĩnh ngươi đem kia cô gái nhỏ mang đi, đem nàng nuôi lớn, hừ Nhà của chúng ta còn không cần ăn không ngồi rồi không làm việc người đâu. Nữ nhân ôm đã sưng đỏ cánh tay, liền muốn trở về chạy. Tiêu Nguyệt cố ý rôi đặt chân, làm nàng té ngã trên đất, an đầy miệng thổ. Ngươi còn không có nói cho ta, ngươi nam nhân đến tột cùng là làm gì, không phải là cái gì địa phương võ trang nhân viên đi. Nàng chỉ là nói dỡn tùy ý một đoán, căn bản không tưởng nữ nhân sắc mặt liền thay đổi, có thể thấy được nàng đoán đúng rồi. Quả thật là, bọn họ hiện tại ở đâu? Thị trấn không giống có võ trang nhân viên đóng quân cảm giác, cho nên những người này khẳng định không ở trấn trên, nhưng bọn hắn đến tột cùng sẽ mưu đồ bí mật chút cái gì, vẫn chưa biết được. Nàng nhất định phải làm rõ ràng. Phong cẩn cùng Chu văn sinh đối chiến, thực mau liền phải bắt đầu. Nàng tuyệt không cho phép có bất luận cái gì ngoài ý muốn tình huống phát sinh. Ta không biết. Nữ nhân nhưng thật ra có vài phần ngạo cốt. Chính là đáng tiếc, ai làm nàng gặp được người là Tiêu Nguyệt. A như lúc này thở hổn hển chạy tới, Tiêu Nguyệt, hắn vẫn là cái gì cũng không chịu nói, miệng ngành thực. Tiêu Nguyệt nắm băng súng, đem nàng cũng mang đi vào, hôm nay khiến cho các ngươi nhìn xem. Cái gì là chân chính thẩm vấn? Nàng! Hảo, ta đã biết. A Ngưu theo bản năng không có hỏi nhiều, khả năng thật là theo bản năng, chính hắn đều không có ý thức được, có chỗ nào không thích hợp. Tránh ở kiều nguyệt phía sau tiểu cô nương, vẫn luôn lẳng lặng nhìn phát sinh hết thảy không khóc không náo, dường như trước mắt phát sinh sự tình, hết sức bình thường. Giam giữ mấy người địa điểm, là một chỗ vứt đi kho hàng, đã thực hoang phế thật lâu, nơi nơi kết đầy mạng nện. Trên mặt đất cũng tùy ý có thể thấy được cất chuột, mặt đất bị cắt vàng che giấu thật dày một tầng. Tiểu đội trưởng bị trói gô, dựa ngồi ở một bên. Kia phụ nhân cũng bị xách theo, đẩy đến bên cạnh. Đây là ai a Tiểu tài xế thò lại gần nhìn nhìn, nhận ra thân phận của nàng, Nga, ta biết nàng là ai, nàng là trấn trưởng bà nương, là cái lợi hại lại đánh đá nữ nhân, mỗi lần ta tới chỗ này mang nước, đều phải bị nàng làm khó dễ. Tiều Nguyệt mọi nơi nhìn nhìn, cũng không tìm được có thể ngồi địa phương, đành phải đứng. Ngươi mặc kệ nàng là ai, ta làm ngươi thẩm vấn người kia, vì cái gì một chút tiến triển đều không có. Vương mãnh cũng chính là bị trói tiểu đội trưởng, hướng bọn họ ngạo cốt mười phần cười lạnh một tiếng. Mặc kệ các ngươi như thế nào hỏi, ta cái gì đều sẽ không nói, các ngươi liền không cần si tâm vọng tưởng. Nga, nhìn dáng vẻ ngươi rất có cốt khí A, bất quá không quan hệ. Con người của ta đối địch nhân luôn luôn sẽ không nhân từ nương tay, hôm nay liền tính ngươi chết ở nơi này, ta cũng có biện pháp đem tin tức giấu đi, ai cũng sẽ không biết, cho nên ngươi mệnh, đối với ta tới nói, liền cùng bóp chết một con con kiến giống nhau đơn giản. Tiêu Nguyệt tay chậm rãi nắm chặt, làm ra bóp nát cục đá tư thế. Có thủ đoạn gì, ngươi cứ việc dùng ra tới chính là, ta nếu là kêu một tiếng, liền không phải nam nhân. Vương Mãnh đương nhiên không tin nàng lời nói. nhìn như liền một người tuổi trẻ không dành thế sự tiểu nha đầu nàng giết qua người sao xem qua người chết sao nàng chỉ sợ liền viên đạn cũng không đánh quá vài lần đi tiêu nguyệt tươi cười tà ác nếu là ngươi yêu cầu ta đây cố mà làm thỏa mãn ngươi đã khỏe nàng đột nhiên nhấc chân thật mạnh đạp lên đối phương cẳng chân thượng tức khắc chỉ nghe thấy xương cốt vỡ vụn thanh âm vương manh theo bản năng cúi đầu nhìn mắt chính mình chân sau đó phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết tiêu nguyệt thu hồi chân vẫn như cũ nhàn nhạt cười ngươi cho rằng như vậy liền xong rồi sao a ngươi xem người ánh mắt còn chờ cải tiến nàng đột nhiên sao khởi bắn súng trở tay chiều hắn mặt đánh qua đi vương mánh bị đánh oai ngã xuống đất trên mặt lập tức máu tươi thẳng dũng hàm răng cũng rất vài viên mặt sau vẫn luôn nhìn nữ nhân dọa nói không nên lời lời nói đặc biệt là đang xem đến vương mánh Phun ra đầy miệng máu tươi khi, càng là dọa tệ ra quần, đừng đánh ta, cầu xin ngươi đừng đánh ta, ngươi muốn biết cái gì, ta đều có thể nói cho ngươi. Nàng nhưng không nghĩ bị đánh hoàn toàn thay đổi, như vậy khẳng định sẽ thập phần thống khổ. Vương Mánh vẫn luôn ở trận trắng mắt trâu, hắn bị đánh nốc, đầu góc cũng là ong long rung động. Tiêu Nguyệt ném băng súng, dùng họng súng phương hướng, nhắm ngay nữ nhân, đừng nóng nổi, còn không có đến phiên ngươi nói chuyện, hiện tại, đến hắn trước nói. Nếu hắn không thể nói, ta sẽ nổ hắn nha, một viên một viên nổ, thẳng đến hắn có thể nói mới thôi. Nói, nàng từ mắt cá chân chỗ, lấy ra một cây đao, lười đào cờ cờ. Ánh mắt của nàng dần dần thay đổi, lạnh leo tràn ngập sát ý, làm người thấy, chút nào sẽ không có người hoài nghi nàng hay không thật sự sẽ ra tay tàn nhẫn. Ta, ta nói vương manh bốn dĩ cũng không phải cái gì ngạnh hắn tử, vừa rồi là bị đánh ngốc, nếu không nhất định đem hắn biết đến để bán. Hắn đều chiêu, một cái tay không tức sắt phụ nhân, nơi nào còn dám ngạnh trống. Không ra hơn 10 phút, nàng đã đã hỏi tới chính mình có khả năng biết nhiều nhất tình huống. Đem hắn mang lên, trở về. Tiêu Nguyệt ném thương, kia mặt trên đã dính không ít huyết, cuối cùng nàng đi đến kia nữ nhân trước mặt, trên cao nhìn xuống người nhìn nàng, trong tay dao nhỏ, ở nàng trước mắt lúc gần lúc hiện, mặc kệ hài tử có phải hay không ngươi thân sinh, nàng đều là hài tử. ngươi ngược đái một cái hài tử tính cái gì bản lĩnh ta đem lời nói lược hạ lần sau lại làm ta thấy người ngược đánh hài tử ta liền đem ngươi tâm đào ra nghe thấy được không có nghe nghe được nữ nhân một cái kính gật đầu sợ điểm chậm sẽ tao tới họa sát thân tiểu tài xế một lần nữa đem xe tải cách nước rót mãn a ngưu đem vương mánh trên lưng xe tải đương nhiên trên xe đã không có hắn có thể ngồi địa phương cho nên chỉ có đem hắn cột vào xe đỉnh mấy người rời đi thị trấn về sau qua ước chừng một giờ tả hữu hai chiếc cũ nát dã chiến xe khai vào thị trấn lão đại giống như không đúng a trông coi giếng nước người đều đi đâu bị gọi là lão đại người có thực điển hình đầu trọc tạo hình trên mặt đều là giữ tợn vết sẹo nhìn qua khủng bố lại làm người cảm thấy ghê tởm các ngươi mọi nơi nhìn xem đem người cho ta tìm được nếu có cái gì không thích hợp nên nổ súng liền nổ súng, tuyệt đối không cần nương tay. Nam nhân chiều trên mặt đất phun ra khẩu nước miếng, ánh mắt hung ác. Đã biết, mặt sau người nhảy xuống xe, mang theo vũ khí, đi phụ cận điều tra. Nam nhân còn lại là câu lấy eo, bước đi hướng một gian phòng ở, một trưởng đẩy ra cửa phòng, tìm được đang ở phòng ngủ nằm nữ nhân, không nói hai lời, liền đem nàng từ trên giường nhắc lên, hôm nay có người nào đã tới? Phát sinh chuyện gì? cho ta toàn bộ nói rõ ràng. Nữ nhân rất sợ hắn, hai tay trong người trước muốn may, đương ra. Ta nói, ta lập tức nói, ngươi mau buông ta xuống. Nam nhân nhẹ buông tay, cũng mặc kệ nàng sẽ ngã ở đâu. Sau đó đi đến một bên ghế dựa ngồi xuống, đá giải, tách ra chân, tiêu ngạo ngồi, đừng mẹ nó cùng ta rong giải, chạy nhanh. Xem ra, nam nhân tính cách thuộc về cực độ táo bạo dã man một loại. Nữ nhân túi đầu, bỏ xuống giường. Đi đến trước mặt hắn, ngoan ngoan đem phía trước phát sinh sự tình nói. Nam nhân nghe xong nàng lời nói, mới đầu là không tin, còn quăng nàng một cái tát, nữ nhân bị đánh té lăn trên đất, nửa khuôn mặt lập tức xưng lên. Sao có thể chỉ dựa vào một cái tiểu cô nương, liền đem một cái tiểu đội người diện, còn bắt đi vương mãnh, hắn chính là chu gia thuộc hạ một viên mánh tướng A. Đương ra, ta làm sao dám lừa ngươi, kêu nha đầu thủ đoạn lợi hại, nàng dùng chân giống chặt đứt vương đột nhiên chân. còn đem hắn đánh đầy miệng là huyết, nàng còn tưởng đối ta xuống tay. Cho nên ngươi con mẹ nó liền đem ta bán phải không? Nam nhân may mắn chính mình luôn luôn không cùng bên người nữ nhân lộ ra quá nhiều, ở trong mắt hắn, nữ nhân bất quá là trên giường món đồ chơi mà thôi. Nữ nhân dọa lại lần nữa quỷ dạp xuống đất, ta. Ta đó là không có biện pháp, nếu là ta không nói, nàng liền phải đánh chết ta, bất quá đương ra ngươi yên tâm, ta chỉ chọn dâu riêng sự tình nói. Mặt khác, nam nhân lại lần nữa cho nàng một cái tát, ném ở mặt khác một bên trên mặt, đánh xong, nhìn nữ nhân sưng đỏ mặt, hắn trong lòng một trận khoai ý. Có chút người chính là như thế, chỉ có ở cha tấn nữ nhân thời điểm, mới có thể làm hắn được đến lớn nhất thỏa mãn. Đi đem An Nữu kêu lên tới, có kiện đại sự, đến làm nàng đi làm. Nam nhân nhắm mắt lại, sau này một dựa, khóe miệng chậm rãi gợi lên. An Nữu chỉ có 6 tuổi. bởi vì dinh dưỡng bất lương mới có thể khiến cho nàng nhìn qua muốn tiểu một ít nữ nhân thực mau liền đem vẻ mặt ngây thơ tiểu nha đầu mang đến an nhũ lại đây nam nhân chiều tiểu cô nương với tay mặt mang tử ái tươi cười đáng tiếc hắn lớn lên quá xấu tử ái tươi cười nhìn qua cũng vô cùng khủng bố tiểu cô nương chắp tay sau lưng sau này né tránh phụ thân đột nhiên biến làm nàng không tiếp thu được cùng dị vãng trinh lệch quá lớn nàng tuy rằng tiểu nhưng là cũng biết sợ hãi. Nam nhân thấy nàng bất động, chỉ có kiên nhẫn, cũng không có, sắc mặt biến đổi, thô thanh quát, nha đầu chết tiệt kia ta làm ngươi lại đây, lô hai đứa sao. Nữ nhân sợ lại đánh chính mình, liền đem A Niu cường ngạnh đẩy qua đi. Nam nhân còn lại là một phen túm chặt A Niu tiểu cánh tay, trên mặt lại lần nữa bài trừ quỷ dị xấu xí tươi cười. A Niu, cha muốn giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành. Cha liền đưa ngươi đi đọc sách, đưa ngươi đi đi học, về sau ở tại trong trường học, cũng không cần trở lại nơi này tới. A New tin là thật, nháy thiên chân mắt to, thật vậy chăng? Ta có thể đi đi học sao? Mặc kệ tuổi có hay không đạt tới đi học tiêu chuẩn, nàng đều thực hâm mộ những cái đó có thể rời đi ra, đi đi học hải tử. Hiện tại thị trấn cùng nàng cùng năm hải tử càng ngày càng ít, ban ngày thời điểm, nàng thường xuyên tìm không thấy một cái bạn chơi cùng. Nàng là sống sờ sờ người, cũng sẽ cô độc tịch mịch. Đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi ngày mai giúp cha hoàn thành một cái nhiệm vụ, một cái là đủ rồi, có phải hay không rất đơn giản. Ta làm ngươi nương, đem cặp sách đều cho ngươi chuẩn bị tốt, đêm nay còn cho ngươi làm ăn ngon, lại làm ngươi tắm rửa một cái, đổi một kiện xinh đẹp quần áo. Nam nhân vẫn như cũ vớt nàng đầu nhỏ, phảng phất trên đời nhất tầm thường phụ thân giống nhau. Chiêm bố Nữ nhân kinh hô tên của hắn, nàng quá hiểu biết người nam nhân này, cư nhiên liền thân sinh nữ nhi, đều có thể lấy tới lợi dụng, hắn vẫn là người sao. Tuy rằng nàng là cái ác độc mẹ kế, cũng chưa từng nghĩ tới phải đối tiểu nha đầu hảo một chút, chính là ít nhất, nàng không muốn an nữ mệnh. Chiêm bố triều cũng nàng cảnh cáo nhìn thoáng qua, chỉ liếc mắt một cái, liền đủ rồi. An ưu thiên chân tiếp nhận rồi mẹ kế cho nàng phúc lợi, làm nàng tắm rồi, ăn tốt nhất đồ ăn. Thay một kiện xinh đẹp tiểu váy, mị Mỹ ngủ một đêm. Tiêu Nguyệt mang theo A như đám người trở về khi, thiên đã không còn sớm. Bọn họ dẫm lên trời tối cái đuôi, về tới doanh địa. Ở doanh địa cửa, là có thể nghe thấy bảy sói chu lên thanh. Hai quân đối chiến đã bắt đầu, đây là vòng thứ nhất đánh giá, đều không phải là toàn viên tham chiến. Nhưng là trong doanh địa, vẫn như cũ bận rộn. Tiêu Nguyệt cũng không có tìm được phong cẩn, chỉ có khẩu tin để lại cho nàng. Làm nàng trở về về sau, ở doanh địa không cần chạy loạn. Cơm chiều ăn vẫn như cũ đơn giản, vẫn là bạn tinh tế hạt cát. Tiều Nguyệt không có thay quần áo, chỉ là đánh nửa bùn thủy, rửa mặt, lau mình, lại rửa chân. Chờ nàng tẩy xong rồi, trong bùn thủy đều thành màu đen. Nàng vừa mới đem thủy hắt ở cửa, liền nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi, giống như bắt đến người. Đối không Tiều Nguyệt vén rèm lên, liền thấy lư hơi hơi vẻ mặt tức tát, xin lỗi nói. Cũng tạp ở giọng nói. Trường hợp như vậy, tựa hồ không nên cười nhạo nàng, nhưng là thật sự nhịn không được a. Lư hơi hơi đã khí nói không ra lời, trên tóc, trên mặt đều là thủy. Tuy rằng nàng không thấy rõ thủy nhan sắc, nhưng là dùng góp chân cũng có thể tưởng được đến, không phải nước tắm, chính là nước rửa chân. Trời ạ! Nàng muốn điên rồi. Người sao lại thế này, đổ nước đều không xem một chút sao. Đôi mắt có tật xấu có phải hay không? Hiện tại làm sao bây giờ? Nơi này căn bản không có thủy, ta mặc kệ, ngươi đi cho ta tìm thủy, còn phải cho ta bồi tội. Lư hơi hơi thật là một nhảy ba thước cao, tiêu ngạo đến không được, hận không thể đem tất cả mọi người đưa tới dường như. Tiêu Nguyệt một tay xách theo rửa chân buồn, một cái tay khác bốc eo, cười như không cười nhìn nàng, ta đôi mắt không tật xấu, rất tốt, không nhọc ngươi nhọc lòng, nhưng là ta rất kỳ quái, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? chính ở ta lều trại bên ngoài, lén lút, ngươi muốn làm sao? Lư hơi hơi trong lòng một hận. Nàng muốn làm sao? Nàng đương nhiên là muốn báo thủ. Chẳng sợ phóng hỏa thiêu nàng lều trại thu này đều cần thiết đến báo. Nhưng là lời này, tuyệt đối không thể nói cho nàng. Lư hơi hơi đem eo một đĩnh, nơi này là quân doanh, ta tưởng ở đâu liền ở đâu, ngươi quản không được, nhưng là ngươi hiện tại bắt ta một thân, ngươi đến phụ trách. Ta phụ trách, Nghe nói bên ngoài lang rất nhiều, nếu không ngươi cùng ta cùng nhau ra doanh, ta giúp ngươi tìm cái hồ, làm cho ngươi tẩy rửa sạch sẽ. Tiêu Nguyệt xấu xa cười. Đi ra ngoài. Ta không làm, liền ở doanh tìm thủy, đến tìm hai số nước, ta muốn tắm rửa, ta quần áo, còn phải ngươi tới tẩy. Lư hơi hơi cảm thấy chính mình chiếm lý, có ly đi khắp thiên hạ sao. Tiêu Nguyệt ném xuống chậu nước, loát hạ tay háo, chiều nàng đến gần, trong doanh địa không có thủy. Nhưng là ta biết một chỗ có thủy địa phương, tuy rằng vẫn đục điểm, nhưng là cho ngươi tẩy tẩy, tuyệt đối đủ rồi, đi thôi. Ta mang ngươi đi. Nàng không khỏi phân trần tốn chặt lư hơi hơi, kéo nàng liền hướng doanh địa ngoại đi. Lư hơi hơi xem nàng không giống nói dỡn, dọa chết khiếp, dãy rua, chụp phủi, ngươi buông ta ra, ngươi cái này kẻ điên, biến thái. Ta không đi bên ngoài, ta muốn ngươi cho ta giặt quần áo. Hai người tranh chấp. thực mau đưa tới không ít người chú ý thoáng quân quan doanh trong trướng đi ra một người trên vai có ngôi sao làm gì vậy đều câm miệng cho ta nơi này là quân doanh không chấp nhận được các ngươi làm càn hắn biết kiều nguyện cũng biết nàng là phong cẩn vị hôn thê nhưng là đối với phong cẩn mang theo cái nữ nhân đến đây hắn trong lòng vẫn là thực không thoải mái nhìn đi hiện tại quả nhiên náo xảy ra chuyện cùng ngươi không quan hệ đừng xen vào việc người khác tiêu nguyệt cũng sớm biết rằng người này đối chính mình bất mãn trong ánh mắt tràn ngập chán ghét người này hẳn là đứng ở tô hơi hàn kia một bên chẳng qua hắn không có đứng ra minh xác phản đối cũng liền không có lý do động hắn mắt nhìn phía trước chính là quân doanh đại môn nhìn bên ngoài đen nhánh một mảnh lư hơi hơi dọa mặt không còn chút máu tiêu nguyệt ngươi điên rồi sao bên ngoài có lang ta không ra đi a ngư vội vàng chạy tới tiêu nguyệt phát sinh chuyện gì Tên tiêu quan quân đã chuẩn bị đậu thủ, tuy rằng ngươi là phong cẩn vị hôn thê, nhưng nơi này là quân doanh, không phải ngươi hồ nháo địa phương. Ta hiện tại cuối cùng nói một lần, đem người thả, nếu không ta muốn vận dụng quân pháp. Tiêu Nguyệt cuối cùng vẫn là rừng, khuôn mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn hắn, ngươi biết nàng đều làm chút cái gì sao. Tiêu Nguyệt đột nhiên ra tay, từ lư hơi hơi trên người tìm ra một bao que diêm. Lư hơi hơi hoảng sợ, lại nhìn đến trong tay que diêm khi... Da đầu đều đã tê dần Rõ ràng còn không có điểm Nàng là làm sao mà biết được Ta Ta mang theo que diêm có cái gì không đúng Ngươi không cần ngậm máu phun người Ai tại giã ngoại không mang theo que diêm Nàng há mồm liền phải phủ nhận Que diêm cũng không phải cái gì hiếm lạ đồ vật Nàng hoàn toàn có thể không thừa nhận Tiêu Nguyệt lạnh lùng liếc xéo nàng Nga Muốn hay không lại đi kiểm tra một chút Ta lều chạy bên ngoài mùi xăng nói Cái kia hương vị Một chốc một lát đều tán không được, liền tính nước mưa súc rửa, cũng vẫn là có còn sót lại hương vị, cho nên ngươi thừa nhận cũng không, với ta mà nói, cũng không quan trọng. Nàng lại nhìn về phía tên kia quan quân, hiện tại chúng ta tới nói nói chuyện, muốn như thế nào cho nàng quân pháp xử trí, ngươi vừa rồi không phải kêu rất lớn tiếng sao. Một khi đã như vậy, ta tưởng ngươi hẳn là sẽ không làm việc thiên tư trái pháp luật, tùy tiện thả nàng đi. Phản bị thắng một nước cờ. Tao kiệt sắc mặt cũng không đẹp. Hắn trái lại lư hơi hơi, hoàn toàn chính là một bộ đang ở có tật giật mình biểu hiện. Thật là đủ rồi, nha đầu này như thế nào như thế vụ về. Sự tình còn không có điều tra rõ ràng, ai nói đều là lời nói của một bên, không đủ vì tin, vẫn là chờ phong thiếu trở về, làm hắn quyết định. Tao kiệt thực sẽ đa bóng, nơi này là phong cẩn làm chủ, đương nhiên đến từ hắn tới quyết định. Ngày sau phải đắc tội lưu quân. Cũng là từ hắn đi đắc tội, cùng người khác không có quan hệ. Tào Kiệt gọi tới hai người, đem lư hơi hơi mang đi. Trước mắt cái này tình hình, Tiều Nguyệt đương nhiên sẽ không thật sự với ai trở mặt. Nơi đây đối kháng diễn tập còn ở tiếp tục, nhất trí đối ngoại đồng thời, bên trong tận lực không cần phát sinh xôn xao, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Bất quá, Tiều Nguyệt trước nay đều không phải đèn cạn dầu. Nàng đi đến Tào Kiệt trước mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. hy vọng tào trưởng quan nói được thì làm được có thể thật sự đối xử bình đẳng ta chính là ở bên cạnh nhìn đâu nàng nói xong liền đi lưu lại vẻ mặt suy nghĩ sâu xa tào kiệt nguyên lai like phong thiếu vị hôn thê cũng không phải cái đơn giản nhân vật xem ra phía trước hắn phán đoán là sai liền một cái tiểu đội người đều có thể bị nàng một người bắt lấy có thể là đơn giản người sao vương mánh bị đưa tới phòng y dịa tế rốt cuộc thương thành như vậy xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo cũng nên cho hắn chỉ một chút thương. Tào kiệt phái người coi chừng hắn, nhưng phòng y tế chỉ là lều trại dựng, bên trong trừ hai cái quân y là nam, mặt khác đều là thanh tú tiểu hộ sĩ. Vương đột nhiên chân dùng tấm ván gỗ cố định, nơi đây làm không được giải phẫu, chỉ có thể như vậy. Trên mặt thương, cũng đơn giản xử lý quá, bao thượng băng gạc, cả khuôn mặt đều bao thượng, chỉ còn một cái đôi mắt lộ ở bên ngoài. Trên đùi thuốc tê kính thực mau liền sẽ qua đi. Nhưng là hắn đại não vẫn là thanh tỉnh. Hắn vẫn luôn đang chờ cơ hội, chờ đào tẩu. Không có gì là không có khả năng. Bên ngoài kia hai người chỉ lo nói chuyện hiếm, căn bản mặc kệ hắn đang làm cái gì. Lêu chạy bên trong tiểu hộ sĩ, bản chức công tác làm xong lúc sau, lập tức liền đi ra ngoài, chỉ để lại một cái chữ ban, còn ở kia ngồi ngủ gà ngủ gật. Vương đột nhiên cơ hội thực mau liền tới rồi, tới rồi nửa đêm về sáng. Doanh địa bốn phía bắt đầu có linh tinh lửa đạn thanh, thường thường còn có phi cơ từ trên không bay qua, chế tạo không nhỏ tạc âm. Đây là diễn tập bên trong, thường thấy hiện tượng, hết sức bình thường. Tiểu hộ sĩ sớm đã rời đi phòng y y tế, trở về ngủ. Bên ngoài trông coi người cũng là một chút động tĩnh đều không có. Vương manh lấy ra vừa rồi trộm tới dao phẫu thuật, nhìn mắt trống rông phòng y y tế, lại một lần phi cơ nổ vang bay qua khi, hắn một cái dùng sức. ngồi dậy. Dùng dao phẫu thuật cắt qua liều trại, chui đi ra ngoài. Bên ngoài lập rất nhiều liều trại, hắn biết không có thể từ đại môn đi ra ngoài, nhưng là nơi đây đều là bình nguyên, tùy tiện phương hướng nào đều có thể rời đi, chỉ là muốn tránh đi tuần tra người. Vương manh quẹ một chân, ở liều trại chi gian xuyên qua, không hề có ý thức được, có người lấy đồng dạng mau lẹ tốc độ, đi theo hắn phía sau. Hai người một trước một sau, từ thiết chế rào chắn, thuận lợi nhảy đi ra ngoài. Bên ngoài hắc rũi tay không thấy năm ngón tay, chỉ có thể dựa vào cảm giác, cùng với hơi hơi nhược dạ quang buôn đầu. Tiêu nguyệt không xa không gần đi theo hắn, tuyệt đối có thể làm được lạng yên không một tiếng động, làm hắn phát hiện không đến. Chính là ra hỏa này chân bị thương, hành động tốc độ quá chậm, làm nàng ở phía sau đi theo thực bắt cấp. Ai nha, thật sự bắt vội muốn chết. Hoang mạc khu vực cũng có thu mùa đông, lại lánh lại khô giáo gió thổi ở trên mặt, giống dao nhỏ dường như. Dù cho nàng phía trước có phòng bị, còn là ngăn cản không được hoang mạc khu vực gió lạnh. Nàng đều chịu không nổi, huống chi vương manh vẫn là một cái bệnh nhân. Cho nên, hắn tốc độ chậm, cũng là tình lý bên trong. Cọ sát hai cái giờ lúc sau, vương manh bỗng nhiên ở một cái hoang sơn núi rừng. Hắn còn thực cảnh giác chiều bốn phía nhìn nhìn, xác định không có gì thường, mới chui đi vào. Không sai, chính là chui đi vào. Từ kiêu nguyệt góc độ. Căn bản nhìn không ra cái gì, thật giống như một con trồn, chui vào trong động, mặt ngoài, một chút dấu vết đều không có. Qua 2 phút, Tiều Nguyệt mới sờ đi xuống, thật cẩn thận tới gần kia chỗ quỷ dị địa phương. Ly gần, mới phát hiện, nguyên lai like nơi này cất giấu một phiến cục đá làm thành môn. Đã có môn, liền tuyệt đối sẽ không chỉ có một tiếng xuất khẩu, khẳng định còn có mặt khác nhập khẩu. Chờ nàng thăm dò tình huống bên trong, lại đem sở hữu động đều phá hỏng. sống sờ sờ buồn chết bọn họ bất quá trước không nóng nảy, nàng đến thăm dò tình huống bên trong tiêu nguyệt dọc theo triền núi mạch lạc cẩn thận tìm kiếm mặt khác xuất khẩu vẫn luôn tìm được một dặm ở ngoài một chỗ vứt đi phòng ở nay phòng ở phá làm người cũng không dám đi vào sợ chân trước giấm đi vào sau lưng phòng ở liền sụp tiêu nguyệt trước tiên ở phòng chung quanh nhìn nhìn cuối cùng xác định địa đạo nhập khẩu nhất định liền ở phòng ở mặt sau đó là một chỗ mọc đầy cỏ dại địa phương giống như vậy địa phương tuyệt đối ẩn giấu không đếm được con bỏ cạp con giết gì đó tiêu nguyệt khỏe miệng gợi lên một cái âm âm tươi cười tốt như vậy vũ khí nàng cũng không thể lãng phí vì thế nàng cởi một con vớ bắt đầu cẩn thận cỏ dại tìm kiếm tuy rằng sắc trời ám nhưng là ai làm nàng ánh mắt hảo đương nhiên nàng cũng không nốc đến tay không đi bắt kia không phải dùng nhánh cây sao chế thành một đôi chiếc đũa thật tốt cho nên nói người đến nhiều động cân não ngàn vạn không thể ngốc hề hề đi phía trước hướng suốt trang nửa chỉ vớ nàng mới dừng tay sau đó mở ra ẩn ngấp môn lặng yên không một tiếng động chui đi xuống nơi đây nước mưa ít địa đạo nội cũng không ở mức chỉ là có điểm buồn có lẽ là không thông gió nguyên nhân khí vị cũng không thế nào hảo địa đạo mỗi cái chỗ rẽ đều có đèn hơn nữa là đèn điện đủ tiên tiến tuy rằng ánh sáng cũng không lượng nhưng là đối với đi đường Tuyệt đối là đủ rồi Trải qua cái thứ nhất lối rẽ Nàng từ khí vị thượng phán đoán hạ Tuyển dựa tả một cái lộ Có nhân khí địa phương Cùng không có nhân khí địa phương Tuyệt đối là không giống nhau Trong lúc cũng có thủ vệ Bất quá nàng đều thành công tránh đi Vẫn luôn đi đến ánh sáng dần sáng địa phương Cũng nghe tới rồi người ta nói lời nói thanh âm Nhưng là một bên tao xú hương vị Thiếu chút nữa làm nàng phun ra Những người này đại dưới mặt đất khẳng định cũng muốn ăn uống tiêu tiểu ngủ, thiếu giống nhau đều không thể. Dưới nền đất, muốn đem phân làm ra đi cũng không dễ dàng, vì thế đơn độc đào một cái hố, đầy liền điền thượng, nhưng là này hương vị lại là rất khó tan đi. Tiêu Nguyệt che lại cái mũi, tiếp tục đi phía trước đi. Đông nhiên phía trước truyền đến trầm trọng tiếng bước chân, tổng cộng địa đạo mới có nhiều khoan, chỉ đủ một cái đại hán miễn cưỡng đi qua. Không có biện pháp, nàng chỉ có sau này lui, thối lui đến chỗ ngoặc chỗ. Nếu người kia vẫn luôn chiều nàng đi tới, nàng phải một mực thối lui. Tiêu Nguyệt đã tính toán hảo, sự thật cũng chính như nàng suy nghĩ. Người nọ thế nhưng vẫn luôn hướng tới nàng phương hướng đi tới, nàng thối lui đến nào điều địa đạo, hắn liền chạy đi đâu, thật là làm cho người ta không nói được lời nào cực kỳ. Không có biện pháp, xem ra chỉ có độc thủ. Nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, Tiêu Nguyệt đã làm tốt đánh vượng hắn chuẩn bị. A Hùng! Có người kêu tên của hắn. Ai, tới. Tráng Hán xoay cái cong, chỉ kém một bước, hắn muốn đi đến kiểu nguyệt nơi địa phương. Chờ đến người nọ tiếng bước chân hướng tới một cái khác phương hướng mà đi, tiểu nguyệt lặng lẽ ló đầu ra, đang xem đến người nọ bóng dáng khi. Tuy là nàng, cũng kinh hô ra tiếng. Nơi nào là một người, rõ ràng là một cái đầu hùng, lưng hùng vai gấu, cánh tay so nàng neo còn thô. Người như vậy, cũng có thể trên mặt đất lộ trình hành tẩu, thật là kỳ tích. Tiêu Nguyệt một lần nữa sở đến cái kia phòng, vị trí này đợi thật không an toàn. Hai bên đều là lối đi nhỏ, quá dễ dàng bị phát hiện. Chính là không có biện pháp. Xuyên thấu qua rèm cửa khe hở, nàng thấy được bên trong tình hình. Ngươi nói cái gì? Một nữ nhân liền đem các ngươi một cái tiểu đội người diệt. Vương manh á vương manh, ngươi cùng ta thời gian cũng không ngắn, như thế nào nói chuyện càng ngày càng không có yên lòng đâu. Ngươi nói chuyện, nhàn nhã ngồi ở ghế trên. Hai chân kiều ở trên bàn, hai ngón tay còn kẹp tiên. Vương mánh ngồi ở đối diện, đã làm mỏi mệt bất ham, hắn chân phỏng chừng là giữ không nổi. Vốn dĩ cũng đã chặt đứt, vừa mới cố định hảo, lại bị kéo đi rồi xa như vậy, có thể hảo được mới là lạ. Ta nói đều là lời nói thật, kêu nha đầu quả thực chính là biến thái, hơn nữa ta còn nghe nói, nàng là phong cẩn vị hôn thê, cho nên ta vội vàng trở về báo tin, nếu chúng ta có thể đem nàng bắt lấy. Lại mượn này uy hiếp phong cẩn, Chu thiếu bên kia chiến sự, chẳng phải là thắng định rồi. Vương mánh ngữ khí hung tợn, nay còn dùng đến ngươi nói. Chu thiếu bên kia đã được đến tin tức, nếu không ngươi đêm nay như thế nào có thể chạy ra tới. Đừng quên, hắn chính là phong cẩn. Điệu hổ ly sơn. Vương đột nhiên đôi mắt đột nhiên biến đại, trong mắt tinh quang lấp lánh, thì ra là thế, xem ra các ngươi đã sớm nghĩ tới phải đối phó kia nha đầu. Kế hoạch là có, nhưng sự thật cùng kế hoạch có xuất nhập, liền như ngươi vừa rồi nói tình huống, Chu thiếu cũng không có nói cho chúng ta biết, này trong đó có cái gì ẩn tình, tạm thời còn không biết, nhưng là dụ bắt kế hoạch ngày mai bắt đầu chấp hành. Ở nhận được vương mánh bị bắt tin tức khi, bọn họ đã thay đổi sách lược, hắn tuy rằng cũng họ Chu, nhưng là ly khá xa, cũng không chịu chú Lão ra tử coi trọng, còn hảo đi theo Chu văn sinh, tiền đồ hôn còn tính không tồi. Hiện tại đã là hắn phụ tá đắc lực. Các ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Vương manh cũng muốn báo thủ. Cái này ngươi liền không cần lo cho. Ta sẽ làm người đưa ngươi qua đi trị liệu. Tuy rằng chân của ngươi quẻ cũng vẫn là hữu dụng. Ai? Bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Vương manh cùng Chu Thác đồng thời đứng lên. Đáng tiếc Vương manh chân không có phương tiện, chậm một bước. Chu Thác đuổi tới bên ngoài khi, chỉ có người của hắn ở đường đi nội xuyên qua. Ra chuyện gì? Lão đại! Một người thủ hạ chạy tới, vừa rồi có người phát hiện, mật đạo chạy vào một người, hiện tại lại không thấy, chính khắp nơi tìm kiếm đâu. Chu Thác sắc mặt nháy mắt biến khó coi, không tiếc hết thể đại giới, đều phải đem nàng tìm ra. Thế nào cũng phải không tiếc hết thể đại giới, nếu không cái này địa phương chính là không an toàn. Chu Thác quay đầu lại lại đối vương manh nói, ngươi đừng động nơi này sự, đi về trước tu dưỡng, sáng mai. ta phái người đưa người đi. Dù sao hắn cũng giúp không được gấp cái gì, nhiều hắn một cái, ngược lại thực phiền thoái. Vương Manh quả thực thụ sủng nhựa kinh, cho rằng lãnh đạo có bao nhiêu quan tâm hắn, để ý hắn an toàn đâu. Vương Manh chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi, địa đạo, có rất nhiều phòng nhỏ, có biến thành tiểu phòng ngủ, có lại liền ván giường đều không có. Địa đạo động tinh rất lớn, nơi nơi đều là chạy tới chạy lui người. Như thế mật độ người đến người đi. hắn đương nhiên không lo lắng cho mình an toàn trong lòng thậm chí còn nghĩ rốt cuộc có thể an an tĩnh tĩnh ngủ một giấc hắn đi vào một gian nhà ở điểm một chản đèn dầu mỏng manh ánh đèn chậm rãi chiếu sáng lên không đủ ba cái bình phương nhà ở hắn trước kia cũng trụ quá trên đỉnh còn có một cái cục đá khe hở có thể thông khí tổng so địa phương khác muốn tốt hơn nhiều liên ở vương manh chuẩn bị đóng cửa lại đem chính mình mỏi mệt thân mình phóng tới trên giường thời điểm Phía sau bỗng nhiên thổi qua một sợi gió lạnh, làm cho hắn sởn tóc gáy. Còn không đợi hắn quay đầu lại, một phen lạnh leo dao nhỏ, lặng yên không một tiếng động đặt tại trên cổ hắn. Vương mánh nháy mắt cảm giác được toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên tới, càng đáng sợ chính là, hắn nghe thấy được giống như đã từng tương tự hương vị. Ở gần như phong kín trong hoàn cảnh, phía sau khí vị tới càng mau càng rõ ràng. Là ngươi? Vương mánh lập tức đoán được phía sau người là ai? Bất quá đoán được cũng là làm hắn mồ hôi lạnh ứa ra, trong lòng từng đợt lạnh cả người. Vô luận là nhân loại vẫn là động vật, đều có đối với nguy hiểm cảm giác. Tiêu Nguyệt chậm rãi đóng lại cửa phòng, lạnh lùng cười, còn không tính quá buồn. Vương đột nhiên tâm tình, có thể nói là thay đổi rất nhanh, hàng tới rồi băng điểm, ngươi vẫn luôn đi theo ta tới. Tiêu Nguyệt buộc hắn ngồi xuống, đương nhiên là đi theo ngươi, nếu không ta như thế nào lại ở chỗ này. Rất nhiều lần xem ngươi nửa chết nửa sống bộ dáng, ta thật muốn khiêng ngươi đi, cũng may, cuối cùng là tới rồi, không tồi, rất ẩn nấp địa phương, nếu là không đi theo ngươi tới, ta thật đúng là tìm không thấy. Nếu muốn ở vô biên vô hạn hoang mạc, phát hiện ẩn nấp địa đạo, thật sự quá khó, đừng nói nàng một người, chính là đem phong cẩn người đều kéo tới, cũng đến tìm tới mấy ngày mấy đêm. Vương manh ảo não tưởng đấm đầu, ta đã thực cảnh giác, không nghĩ tới. Vẫn là bị ngươi đổi kịp, chính là ngươi đừng quên, nơi này nơi nơi đều là tán quân, đi thông bên ngoài lộ, cũng chỉ có một cái, cho nên ngươi căn bản trốn không thoát đi. Hắn còn tưởng rằng Tiều Nguyệt là đi theo hắn tiến vào. Tiều Nguyệt cầm lấy trên bàn đèn dầu, cơ cơ bên trong dầu tháp. Bên ngoài là bóng đèn, nhưng không phải sở hữu phòng đều có đèn điện, địa đạo nhiều như vậy phòng, cũng trang bất quá tới a. Ai nói ta muốn chạy trốn đi rồi, chứ không vội. Chúng ta tới nói chuyện, vừa rồi người nọ thân phận, nói cho ta, hắn là ai. Tiêu Nguyệt một chân đạp lên mép giường, trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Vương manh cắn răng, bình tĩnh nhìn nàng, trong đầu phản ứng đầu tiên, là muốn phản kháng, chính là miệng vừa muốn mở ra, trói lọi đau, liền để ở hắn ghét hầu chỗ. Người có thể kêu cứu mạng, bọn họ cũng sẽ vọt vào tới, nhưng trước đó, đau của ta, đã từ nơi này sẽ qua, cắt đứt ngươi phần cổ động mạch, đến lúc đó. Ngươi huyết sẽ giống suối phun dường như phun ra tới, nhất định rất đẹp. Vương manh toàn thân đều phải phát run, là dọa. Hắn biết nữ nhân này lời nói, tuyệt đối không phải nói nói mà thôi, nàng thật sự có thể làm ra tới, hắn toàn thân trên dưới, đến bây giờ còn đau đầu. Tiêu nguyệt không có thanh đao tử thu hồi tới, tiếp tục có một chút không một chút xẹt qua cổ hắn, hiện tại có thể nói sao. Vương manh nuốt hạ nước miếng, cảm giác chính mình thật sự quá xui xẻo, từ khi gặp được nàng. luôn luôn cũng chưa đình chỉ quá bị ngược đãi vận mệnh nàng đến tuột cùng là người hay quỷ vương manh cuối cùng đem hắn biết đến tất cả đều nói thẳng ra bao gồm chu văn sinh cùng với thị trấn hết thảy hắn căn bản không dám nói bậy một câu cũng không biết nha đầu này là như thế nào phán đoán chỉ cần hắn tưởng bậy bạ vài câu đều sẽ bị nàng phát hiện cuối cùng trên người lại nhiều ra vài đạo khẩu tử này nơi nào là người rõ ràng là ác ma vương manh cuối cùng thấy Là Kiều Nguyệt kia trường cười như không cười mặt, ngay sau đó, một cái bóng đen chiều hắn nện xuống tới, hắn hoàn toàn ngất đi rồi. Kiều Nguyệt cầm lấy đèn dầu, lại lần nữa quơ quơ, lại nhìn mắt phía sau té xịu người, không coi trần trở, thật mạnh đem dầu hỏa đèn, ngã ở trên giường. Hiện tại là ngầm, dễ châm vật cũng không nhiều. Làm không ra ngọn lửa, làm điểm yên ra tới, cũng đủ bọn họ sặc. Kiều Nguyệt từ trên người xé xuống một khối bố, tìm tới thủy tầm ước. Bưng kín miệng mũi, chậm rãi mở cửa. Trước một khoảng cách, đi thực thông thuận. Sau một đoạn đã có thể không xong. Nhỏ hẹp địa phương, đánh nhau chỉ có thể hợp lực ý. Thương, ai cũng không dám loạn dùng. Nếu không một không cẩn thận, liền sẽ thương đến đồng bạn. Tiêu Nguyệt nắm tay, tuyệt đối có thể làm đối phương nghe tiếng sợ vỡ mật. Mấy cái hiệp xuống dưới, bị nàng lược đảo người, đã sắp đem bên kia thông đạo ngăn chặn. Lúc này, mặt đất lại truyền đến trầm trọng tiếng bước chân. tiêu nguyệt tám đạo một tiếng không tốt chính là đã chậm to con này đây chạy vội tốc độ tới hắn lập tức chiều kiều nguyệt xung tới trung gian không có chút nào tạm dừng tựa như ly huyền mũi tên thế không thể đỡ tiêu nguyệt vừa mới một quyền đả đảo một người liền thở dốc thời gian đều không có mắt thấy to con xung tới nàng vội vàng lui về phía sau muốn tránh khai đối phương thế công ngốc tử mới có thể cùng hắn cứng đối cứng nhưng vẫn là buổi tối to con trực tiếp đụng phải nàng Trong lúc còn đâm dứt vài cái đèn điện. Tiêu Nguyệt bị đâm về phía sau bay đi, rơi xuống 5 mét bên ngoài địa phương. Bất quá nàng thực mau liền bỏ dậy, nơi này thi triển không khai, có loại chúng ta đến bên ngoài đánh giá. To con căn bản không thèm để ý nàng, cơ cơ cổng cảnh thân thể, lại là vận sức chờ phát động, nắm tay đều nắm chặt đi lên, tính toán một quyền đem nàng giải quyết rớt. Tiêu Nguyệt thầm mắng thanh ngu xuẩn, nàng còn thế nào cũng phải đem hắn dẫn ra đi không thể. Vì thế, hai người một trước một sau, bay nhanh hướng tới xuất khẩu di động. Chu thắc lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mắt phát sinh hết thảy sau đó hắn bay nhanh trở lại một chỗ mất thất, mở ra một đài điện đài vô tuyến phát xạ khí. Tiêu Nguyệt dựa vào ký ức, thuận lợi tìm được rồi xuất khẩu, chính là phía sau to con đã rất gần, dội ra tay là có thể bắt lấy nàng. Dưới tình thế cấp bách, nàng đột nhiên về phía trước nhảy đánh, đồng thời ôm lấy đầu, phá khai đa phiến. Cả người lăn đi ra ngoài. Cùng lúc đó, toàn bộ địa đạo đều đã bị khói đặc chiếm lĩnh, phía dưới còn thanh tình người, không thể không liều mạng ra bên ngoài chạy trốn. Phải biết rằng ở khói đặc hoàn cảnh hạ, ai đều đừng nghĩ sống sót. Chính là Chu Thác ở phát xong mật tin lúc sau, cũng chạy nhanh chạy. Nhưng mà hắn chạy chính là bên kia xuất khẩu, hơn nữa hắn đến bây giờ còn không rõ ràng lắm, người tới thân phận. Bên kia, Kiều Nguyệt cùng to con, đã qua vài chiêu. Nàng tiểu nắm tay, cùng đối phương nắm tay một so, giống như đậu xanh cùng đậu phộng khác nhau. Cứ việc nàng hiện tại sức lực đủ đại, chính là cũng không tránh được xương cốt đánh sinh đau. Đối phương hồng hộp thở dốc, giống lao ngưu dường như, hơi thở thực thô. Hắn tựa hồ cũng bị đánh không nhẹ, da dày thịt béo người, đánh cũng không biết đau. Bất quá hiện tại hoàn cảnh, càng thích hợp hắn phát huy. Hắn tuy rằng lại cồng kênh lại ngu dốt, nhưng là cũng biết thực lực của đối phương không yếu. Này càng kích khởi hắn hiếu thắng tâm. A hùng lại lần nữa tích tụ lực lượng, nắm chặt nắm tay, chiều kiều nguyệt công qua đi. Hắn một quyền, thật sự có thể tạm toái đá hoa cương. Kiều nguyệt một cái xoay người, lại lần nữa tránh đi hắn nắm tay, đồng thời một cái quét thang chân, lại lần nữa đem hắn cổng cảnh thân thể vướng ngã. Đây là con khỉ cùng buồn hùng khác nhau. Một cái rửa nhanh nhạy thủ thắng, một cái rửa cậy mạnh. A hùng ngã trên mặt đất đồng thời. Tiêu Nguyệt một cái nhảy lên, lại lần nữa rơi xuống hắn trên lưng, hung hăng dấm đi xuống. Dù cho A Hùng trên người thịt dán chắc, khá vậy kinh không được nàng dấm đạp. Vì thế, chỉ nghe thấy A Hùng thống khổ chu lên thanh. Ở hoang ban đêm nghe tới, so lang kêu còn củng bố. Có phục hay không? Tiêu Nguyệt dọn khởi một cục đá, chỉ cần nàng nhẹ buông tay, cục đá liền sẽ tạp hướng hắn đầu. A Hùng xoay đầu nhìn nàng, trong ánh mắt mang theo tơ máu, ta không phục. lại là một tiếng giống đinh hai nhức có ca tiêu nguyệt bỗng nhiên cảm thấy rất có ý tứ ngươi không phục hai ta đánh nhau ngươi thua ta thắng hơn nữa ta chỉ cần buông lòng tay là có thể đem ngươi đầu tạp cái nát nhử ngươi có cái gì không phục chính là không phục a hùng chịu đựng không được chính mình bại bởi một nữ nhân hơn nữa vẫn là một cái tiểu cô nương phải biết rằng hắn từng là bộ tộc đại lực sĩ thắng vô số phần thưởng Đi theo Chu Thác lúc sau, hắn cũng là mọi người sức lực lớn nhất người, ai cũng đừng nghĩ đánh thắng hắn. Hôm nay thế nhưng bị một cái tiểu cô nương đánh bại, hắn như thế nào có thể phục? Tiêu Nguyệt từ hắn phía sau lưng nhảy xuống, ném cục đá, ta đây lại cho ngươi một lần cơ hội, hai ta kẽ ngã, ta nếu là thắng, ngươi phải ngoan ngoãn nghe ta nói. Tiêu Nguyệt có thể cảm giác được, người này không phải tâm hư, hắn chỉ là ở làm một việc, một kiện người khác phân gì sự. A Hùng cố sức bỏ dậy, hùng hổ đứng ở Kiều Nguyệt đối diện, hảo, ngươi nếu là thắng, ta liền nghe ngươi. A Hùng đầy mặt trong râu, kỳ thật không thế nào có thể nhìn đến hắn mặt, chỉ có một đôi mắt, rất sáng rất sáng. Tiêu Nguyệt chiều mặt sau nhìn thoáng qua, bây giờ còn chưa được, đến đổi cái địa phương, ngươi theo ta đi. Nàng còn không có thu thập chu thác, còn có cái kia chu văn sinh, thế nhưng vọng tưởng bắt lấy nàng, lại dùng nàng tới uy hiếp phong cẩn, quả thực quá đê tiện. Đi thì đi, ta mới không sợ ngươi. A Hùng hiện tại một lòng một dạ liền phải thắng nàng, thế nào cũng phải thắng nàng không thể, lấy hắn đầu vóc, cũng căn bản không nghĩ tới, chính mình bị kịch bản. Chu thác đám người từ địa đạo chạy ra tới, đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người chạy ra tới, còn có kia bị nghẹn chết ở địa đạo người, sống hay chết, ai cũng không biết. Chu thác đào tẩu lộ tuyến, là một khác điều mật đạo, chỉ có chính hắn biết. Một đường chạy chạy đình đình, Đi tới chiêm bố nơi trấn nhỏ. Thời gian đã đến sau nửa đêm, toàn bộ thị trấn đều giống phần mộ giống nhau yên tĩnh. Chu thác vạn phần chật vật gõ khai chiêm bố cửa phòng. Hơn phân nửa đêm, lại là giữ cửa gõ như vậy cấp. Chiêm bố một cái cá chép lộn mình, từ trên giường nhảy xuống, trong tay đã nắm lấy băng súng, chậm rãi sở đến cạnh cửa. Ai? Là ta, Chu thác. Nghe ra Chu thác thanh âm, chiêm bố chuẩn bị mở cửa đồng thời. Trong tay thương lại không có bông. Trong phòng nữ nhân, cũng đã tỉnh, run bẩn bật xúc trên giường một bên. Chiêm bố người nam nhân này, lại hung manh lại không hiểu đến thương tiếc nữ nhân. Chỉ cần vừa quay đầu lại, liền sẽ đem nàng cha tấn mấy ngày không xuống giường được. Hán. hắn căn bản là không phải người. Chính là muốn ở cái này thị trấn sinh hoạt, nàng chỉ có thể dựa vào chiêm bố. Ngắm lại cách vách tiểu cô nương, nàng kết cục đã hảo rất nhiều. chiêm bố nhìn Chu Thác bộ dáng, trong lòng kỳ thật là thực khinh thường. Hắn cùng Chu Thác bất đồng, hắn liền có thể leo lên người đều không có, hắn sở hữu hết thảy, đều là chính mình tránh tới. Năm đó hắn chỉ là một cô nhi, cùng chó hoang cướp miếng ăn, ở dương trong giới ngủ. Mùa đông quá lạnh, hắn liền đem ra dê sống lột, khóa lại trên người mình. Mỗi lần đều sẽ bị người đánh chết khiếp, thậm chí hơi thở thoi thoát. Dù vậy, hắn vẫn là ngoan cường còn sống. Sống sót đại giới, chính là còn sót lại nhân tính, cũng không có. Ra chuyện gì? Chiêm bố khẩu súng ném tới một bên, dùng mũi chân câu đem ghế dựa ngồi xuống. Chu thác chính mình tìm tới nước uống, suốt uống lên hai đại chén, mới hoan quá mức, bí mật của ta cứ điểm bị người cấp bưng thương vong vô số, hiện tại còn không biết có bao nhiêu người sống sót. a hùng đâu? Chiêm bố đối với hắn tao nộ chút nào không cảm thấy kỳ quái. Tưởng ở hoang mạc bên trong sống sót, hoặc là đối phương chết, hoặc là chính mình chết, chính là đơn giản như vậy. Chu Thác không nghĩ tới, hắn câu đầu tiên lên tiếng chính là A Hùng, hắn cùng đối phương dây dưa, ta mới đến đã đào tẩu, hiện tại không biết sống hay chết, lấy hắn to con, hẳn là rất khó chết mới đúng. Chiêm bố hơi mang chảo phúng nhìn hắn, ngươi hẳn là mang theo hắn cùng nhau đào tẩu, hắn so ngươi tác dụng đại. Chiêm bố vẫn luôn tưởng mời chào A Hùng. Sao lại A Hùng người này tử tâm nhãn, cho rằng Chu Thác đối hắn hảo, liền cũng đối Chu Thác khăng khăng một mực. Hào cai rắm. Chu Thác chẳng qua ở hắn nhất đói thời điểm, thường hắn một chén cơm. Lúc sau, liền đem hắn đương như giống nhau sai sử, cái gì đương hơn người. Chu Thác đối với chiêm bố châm trọng, như ngạnh ở hầu, chỉ là một đầu trâu rừng mà thôi. Ta còn phải hướng Chu thiếu hội báo, sáng mai, ngươi an bài xe, làm ta đi. Không được. Sáng mai, chúng ta muốn bắt đi phong cẩn vị hôn thê, ngươi theo chúng ta cùng nhau hành động, ta đã phái người hỏi tham qua, nàng liền ở quân doanh giữa. Chiêm bố tin tưởng thực đủ, bởi vì trong tay hắn có tối trung cực vũ khí. Hành đi, cho ta tìm một chỗ ngủ. Chu Thắc cũng biết hắn thủ đoạn tàn nhẫn, đối với bắt người sự, hắn cũng không lo lắng. Đương nhiên, hắn cũng không có đem buổi tối gặp qua kiều nguyệt sự, nói cho chiêm bố, đại khái là lòng tự tin ở tác quái. Nếu là làm chiêm bố biết, hắn thua ở một nữ nhân trong tay, nhất định sẽ chê cười hắn. Chiêm bố kiêu ngạo tính cách, cũng làm hắn lười đến đi hỏi chi tiết, dù sao Chu Thác chính là cái vô dụng ngu xuẩn, liền A Hùng đều không bằng, có thể đánh bại người của hắn quá nhiều, nhưng là ở trước mặt hắn, những người này hết thể không đủ xem. Tiêu Nguyệt ở trước khi đi, đem mật đạo môn đổ, nàng biết đến môn đều ngăn chặn. Trên đường trở về, còn thuận tiện đổ một cái. Vương mánh bị yên sạc tỉnh, mắt nhìn muốn không có đường sống, chỉ phải kéo hư chân, lao ra phòng, hướng lối đi nhỏ bên ngoài chạy. Dọc theo đường đi, bị vài cá nhân đánh ngã, nguyên bản chạy trốn lộ tuyến cũng căn bản không biết xóa đến đi đâu vậy. Có thể là hắn mệnh không nên tuyệt, đánh bậy đánh bạ tìm được một cái xuất khẩu, nhặt về một cái mệnh. Cuối cùng rốt cuộc có bao nhiêu người sống sót, hắn cũng không rõ ràng lắm, dù sao hắn là nửa chết nửa sống. A Hùng một đường gắt gao đi theo Kiều Nguyệt trở về đi, hắn hoàn toàn không ý thức được Kiều Nguyệt là ở đem hắn hướng địch doanh mang. Lúc này, thiên đã tờ mờ sáng. Hai người trải qua một chỗ tiểu vũng nước, là từ dưới nền đất toát ra tới thủy. A Hùng gầm nhẹ một tiếng, liền phải chạy tới uống nước. Kiều Nguyệt chạy nhanh ngăn lại, ta uống trước thủy, nữ sĩ ưu tiên. Nhìn một cái hai người trên người dơ, bị hắn một chỗ lẫn, kia một chút thủy còn có thể uống sao. Bất quá tiểu nguyệt để sát vào xem, ni mẹ đây là nước lặng, mặt trên có ruồi bỏ mỗi bay tới bay lui, chung quanh còn có động vật giấu chân. Nàng sao khởi nghe thấy hạ, có điểm xú xú. Tuy rằng nói ở hoang mạc khu vực, không nên chú ý nhiều như vậy, nhưng là cũng không thể thấy thủy liền uống. A Hùng thấy nàng vẫn luôn ở kia nghe, cũng không uống, xuân ruột, ngươi nếu là không uống liền tránh ra, ta muốn uống, đều mau khát đã chết. Tiêu Nguyệt quay đầu lại cho hắn một cái lạnh lạnh ánh mắt, này Thủy không thể trực tiếp uống, muốn nấu khai. A hùng cọ đứng lên, khổng lồ thân hình, giống một ngọn núi dường như, nào như vậy phiền thoái, liền các ngươi nữ nhân chuyện này nhiều, làm ta uống. Tiêu Nguyệt cũng đứng lên, khởi bỏ trên eo tùy thân mang theo đồng ấm nước, ta nói không thể uống, chính là không thể uống, ngươi là người, không phải gia súc, lại chờ một lát, ta đem nước nấu sôi. Nếu ở hoang dã sinh bệnh tiêu chảy. Mất nước nghiêm trọng, sẽ càng thêm phiền thoái, tùy thời đều sẽ chết ở chỗ này. Cái này hiểm, nàng mới sẽ không mạo. Mắt thấy Kiều Nguyệt không cho, A Hùng lại đi phía trước vài bước, lại phát hiện Kiều Nguyệt căn bản không có phản ứng hắn, thậm chí còn làm hắn đi bắt điểm món ăn hoang dã. Lan lộn một đêm, ngươi không đói bụng ta còn đói bụng. A Hùng thở phì phì đi tìm ăn. Hắn ngày thường lượng cơm ăn đại, đương nhiên cũng đói muốn mệnh. Hoang mạc tìm món ăn hoang dã. Đến đem trong mắt phóng lượng, hành động muốn nhanh chóng. A Hùng thực mau liền tìm một cái xà hoa, tay không móc ra một cái cánh tay thô xà. Toàn bộ quá trình, đối với hắn tới nói, tựa hồ đơn giản đến không thể đơn giản hơn, đuổi kịp thụ trích trái cây không sai biệt lắm. Tiêu Nguyệt bẻ ra tùy thân mang theo viên đạn, đào ra bên trong hỏa dược, đặt ở một khối bố, dùng dao nhỏ ở trên tảng đá sắt ra hỏa hoa, thực mau liền bậc lửa đống lửa. Nàng cẩn thận đem vỏ đạn vùi lấp hảo. dùng nhặt được tuổi lửa đem đống lửa thiêu càng vượng ở hoang mạc hành động ấm nước là át không thể thiếu đồ vật nàng ở ấm nước chứa đầy thủy đắp lên cái nắp trực tiếp đặt ở đống lửa bên cạnh đồng dẫn nhiệt tính thực mau nay thủy thực mau là có thể thiêu khai a hùng sách theo chết xả trở về hướng nàng trước mặt một ném kỳ thật là cố ý muốn dọa nàng nhưng là kiều nguyệt dư quang ngắm thấy chết xả chỉ là bình tĩnh đem xả sách lên tới dùng dao nhỏ lưu loát lột ra Đi trừ nội tạng. Sau đó dùng nhánh cây mặc vào, đem que diêm lộng nhỏ chút, trực tiếp đặt tại mặt trên nướng. A Hùng càng xem nàng càng cảm thấy kỳ quái, ngươi không giống nhau. Tiêu Nguyệt dùng nhánh cây khẻ đống lửa bên trong, có cái gì không giống nhau. Ta là thiếu đôi mắt, vẫn là thiếu lỗ thai. Dù sao chính là không giống nhau. A Hùng mặt đều nghẹn đỏ. Tiêu Nguyệt cười cười, đông nhiên tò mò hỏi, ngươi một bữa cơm muốn ăn nhiều ít ta. A hùng mặt càng đỏ hơn túi đầu nhìn chính mình mập mạp thân thể không biết không ăn no quá tiêu nguyệt chớp chớp mắt tựa hồ không thể tin được sao có thể cái kia họ trù, chẳng lẽ đều không cho ngươi ăn cơm no bọn họ làm cơm chỉ đủ ta một người ăn mỗi lần đều chỉ có thể ăn cái năm phần no tiêu nguyệt năm tâm hỏi ngươi muốn ăn no nói một đốn đến ăn nhiều ít lớn như vậy màn thầu ít nhất 20 cái a hùng ăn ngay nói thật Dùng tay khoa tay múa chân cho nàng xem. Tiêu Nguyệt nhìn đến hắn khoa tay múa chân thủ thế, trái tim thỉnh tịch ngẻ, hắn khoa tay múa chân màn đầu, ước chừng có trong nhà thô chén xứ khẩu như vậy đại. Nay thật là so chư bắt giới còn có thể ăn đâu. Giống hắn người như vậy, giống nhau cố chủ căn bản nuôi không nổi, quang ăn cũng có thể đem nhân ra ăn nghèo. Tiêu Nguyệt đôi mắt đều phải neo lại tới, người đều ăn không đủ no, làm gì muốn thay bọn họ bán mạng, không đáng a. Vốn dĩ vẫn luôn héo héo A Hùng, bỗng nhiên ngừng đầu, biểu tình trịnh trọng cực kỳ, hắn cho ta một chén cơm ăn, ta phải cho hắn bán mạng, đây là nam nhân hứa hẹn, không thể tùy tiện đổi ý. Kia nếu là ta làm ngươi ăn cơm no, còn làm ngươi có hảo quần áo xuyên, hảo địa phương ngủ, thậm chí còn cho ngươi tìm tức phụ, ngươi có nguyện ý hay không đi theo ta làm, cho ta trung tâm như một. A Hùng ngơ ngẩn nhìn nàng, phòng trừng đầu góc còn không có hiểu được. Tiêu Nguyệt cấp thịt dán phiên cái mặt, tiếp tục lừa dối hắn. Dù sao họ chu cũng đem ngươi ném, mặc kệ ngươi chết sống, chính là ta liền không giống nhau. Chỉ cần ngươi thiệt tình thực lòng nguyện trung thành ta, kia từ nay lấy chính là ta huynh đệ, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Ta là từ kinh đô tới, về sau còn phải trở về. Ngươi có nghĩ đi kinh đô? A Hùng trong đầu tưởng tượng kinh đô tình cảnh, đột nhiên lắc lắc đầu. Bên ngoài người không tốt, bọn họ sẽ cười nhạo ta. Lúc này A Hùng. hoàn toàn không có phía trước cùng Tiều Nguyệt đối chiến hung ác kính, ngược lại là có điểm ủy khuất đáng thương bộ dáng. tựa như bị đồng bạn khi dễ tiểu hải tử. Tiều Nguyệt vô đuổi, đi theo ta hốn, nếu ai chê cởi người, ta làm hắn khóc lóc cũng ngay, người cao to, làm nam nhân, đến có đại trí hướng, tin tưởng ta, nghe ta nói, tuyệt đối không sai, Ngươi nhìn, thịt rắn hảo. A Hùng cũng nghe thấy được thịt rắn hương vị. Nói thật ra, không mối không du dưới tình huống, thịt rắn có thể ăn ngon đến nào đi. Nhưng là cũng may, tiêu nguyệt thịt nướng tay nghề không tồi, hỏa hậu cũng là vừa rồi hảo. Cho nên, nay thịt rắn còn tính chấp vá. Tiêu nguyệt chỉ xé xuống một ít thịt, mặt khác thịt, đều cho A hùng, này đó đều là của ngươi, làm lao đại, ta nhất định sẽ làm ngươi ăn no, chờ đi trở về, mặc kệ ăn cái gì, đều còn đủ, nếu ai dám nhiều lời một chữ, ta xóa sạch hắn nha. Tiêu nguyệt trong ánh mắt khí thế, tuyệt đối không phải nói giỡn. Cái này, nhưng đem A Hùng cảm động không muốn không muốn. Ai nói bề ngoài thô của người, nội tâm liền nhất định thô giáp. A Hùng nội tâm, chính là tinh tế đến không được. Một bữa cơm, một hồ thủy công phu, hai người quan hệ, có bay nhanh tăng trưởng. Chờ đến thịt rắn ăn xong, A Hùng đã im bặt không nhắc tới thi đấu sự. Hai người một trước một sau đi ở hoa mạc, A Hùng kỳ thật không có cảm giác được cái gì, nếu đổi cá nhân ở chỗ này. Khẳng định là có thể minh bạch, kiều nguyệt tại giã ngoại sinh tồn năng lực, thật là thực biến thái. Ở không có nguồn nước dưới tình huống, nàng có thể từ xương rồng bà trung đạt được chút ít thủy phân. Mặc dù không thể hoàn toàn giải khát, ít nhất cũng có thể làm người không mất nước, có thể sống sót. Nàng cũng biết, này đó thực vật dễ cây có thể dùng ăn. A Hùng cùng nàng đi này một đường, tinh thần thế nhưng thực không tồi. Hai người còn chưa đi đến doanh địa cửa, là có thể nhìn đến toàn bộ doanh địa. Thập phần náo nhiệt, không chỉ có là người đến người đi náo nhiệt, chính là chiếc xe, cũng là một chiếc tiếp theo một chiếc khai ra đi. Tào kiệt cùng một khác danh phụ trách hậu cần người, chính nôn nóng đứng ở cửa, chỉ huy chiếc xe cùng nhân viên. Ai, nơi này ra chuyện gì? Tiểu Nguyệt ngăn lại đi ngang qua một cái tiểu chiến sĩ. Tiểu chiến sĩ cũng là mồ hôi đầy đầu, ngươi còn không biết đâu. Tối hôm qua doanh địa ném hai người, mặt trên ra lệnh cho ta nhóm nhất định phải đem người tìm trở về. ai ngươi còn không phải là tiểu Nguyệt. tào kiệt phát hiện nàng thanh âm kêu kêu một cái nghiêm khắc a hùng đứng ở khoảng cách tiểu Nguyệt phía sau năm bước xa địa phương khổng lồ thân hình đem sơ thang ánh nắng mang đều cấp chặn tào kiệt bước nhanh đi tới biểu tình ngưng trọng thả bực bội ngươi sao lại thế này thối hôm qua ngươi đi đâu còn có ngươi đem cái kia vương mánh lộng tới đi đâu vậy một khắc danh quan quân, quân tao mày làm ra ngoài người đều dừng lại A hùng mặt tâm trầm, nắm tay nắm chặt khởi, đi phía trước đi rồi một bước, cái kia bức người khí thế, làm tào kiệt đều cảm thấy kinh hãi. Vương manh tối hôm qua đào tẩu, ta một đường đi theo hắn, tìm được một chỗ bí mật căn cứ, bất quá đã bị ta bưng, ngươi nếu là tưởng phái người qua đi xem xét, ta có thể đem bản đồ họa cho ngươi, mặt khác, thứ ta không thể phụ cáo, bất quá ta còn là đến cảm ơn ra ngoài tìm ta người, quay đầu lại ta ra tiền, cho bọn hắn thêm đồ ăn. Tiêu Nguyệt hiện tại chỉ nghĩ trở về tẩy tẩy, trên người dơ thực đâu. Hơn nữa nàng cũng nhu cầu cấp bách biết phong cẩn tin tức. Nhưng là Tào Kiệt Hoảng Nhiên đối nàng hành vi rất bất mãn, cũng không tính toán dễ dàng buông tha nàng. Nơi này là quân doanh, không phải cái gì mặt khác dâu dịa địa phương. Nếu có thật ngươi theo như lời sự tình phát sinh, ngươi hẳn là sớm một chút nói cho ta, từ ta phái người đuổi theo, mà không phải ngươi một người một mình ra ngoài, ngươi biết bởi vì ngươi mất tích. toàn bộ quân doanh loạn thành bộ rắn gì thật là đủ rồi ta hiện tại liền phải đưa ngươi đi chờ phong cẩn trở về ta sẽ cùng hắn giải thích tiêu nguyệt thẳng tắp đứng không có chút nào dao động ý tứ ý của ngươi là ta chính là ở hồ nháo tự cấp các ngươi thêm phiền toái phải không các hạ tầm mắt không khỏi quá hẹp hòi ta hiện tại không rảnh cùng ngươi rong rải, nhận được cái này sao thời khắc mấu chốt vẫn là giấy chứng nhận hảo sử quốc an cục chứng kiến ở toàn bộ kinh đô, đều là không người dám cản. Tào Kiệt nhận ra quốc gan cục tiêu chí, có chút không thể tin được, ngươi ngươi là quốc gan của người nếu không tin, ngươi có thể gọi điện thoại cùng hàn cục trưởng xác nhận một chút, nói lại minh bạch một chút ta tưởng ở đâu liền ở đâu tưởng ở lại bao lâu, liền ở lại bao lâu, ngươi cùng hắn đều không có quyền hỏi đến tiêu ngươi tay, chỉ về phía sau mặt tên kia quan quân, thực hiển nhiên nhân ra so tảo kiệt muốn bình tĩnh nhiều thấy nàng lấy ra quốc gan cục chứng kiện cũng không có kinh ngạc tiều nguyệt thu hồi giấy chứng nhận nên ngang đi vào a hùng theo ở phía sau xem nghẹn họng nhìn chân chối thật lợi hại thật ngưỡng bức Di vãng hắn thấy xuyên quân phục đều đến vòng quanh đi không nghĩ tới thế nhưng sẽ có một ngày hắn cũng có thể ở quân trang nhóm trước mặt ngẩng đầu đỡ ngược đi qua đi a hùng khổng lồ thân hình tự nhiên cũng đưa tới không ít người vây xem. Tào Kiệt đứng ở trước mặt hắn, đều đến ngẩn cổ xem hắn. Có cái tiểu binh lính, túi đầu nhìn nhìn chính mình eo, nhìn nhìn lại nhân ra, ba cái hắn cũng so không được a. Tiêu Nguyệt đi rồi, mặt sau tên kia quan quân, đi đến Tào Kiệt trước mặt, an ủi tính vô vô vai hắn, đừng bực, nàng không phải một cái đơn giản người, ta từ kinh đô lại đây, đối với chuyện của nàng, vẫn là biết một ít. Cận xung Minh đều bị nàng ngăn ở trong nhà, trực tiếp bắt đi. Nàng còn nên ngang chạy đến chu gia, đem chu lão ra tử khí chết khiếp. Nàng không chỉ có lá gan đại, làm việc điên cuồng, càng quan trọng là nàng thực lực cường hãn, ngươi làm bất quá nàng. Thực sự có như vậy ta tà hồ? Tào Kiệt không tin. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, Phong Cẩn đang ở cùng Chu Văn Sinh chính diện đối chiến, chúng ta phải làm hảo hậu cần bảo đảm, chờ đến 115 trăm hảo cao điểm bắt lấy. Chúng ta mới có thể về phía trước đẩy mạnh. Cái này ta minh bạch, sự tình quan chiến cuộc, ta sẽ không qua loa, nhưng là cái này nha đầu, cần thiết phái người nhìn, mà khác, cùng Lư Phó tổng câu thông một chút, Lư hơi hơi tình huống, yêu cầu cùng hắn nói rõ ràng. Tao kiệt làm việc thực ổn trọng, cũng hắn chỗ tốt, cũng có hắn hoàn cảnh xấu. Cố kỵ quá nhiều, tổng tưởng hai bên đều giữ thăng bằng, làm mọi người vừa lòng, sao có thể đâu? Làm đến cuối cùng có khả năng hoàn gà bay trứng vỡ. Tiêu Nguyệt mang theo A Hùng, lập tức đi bếp núp ban. A Nguyễn thấy nàng trở về, bay nhanh chạy tới. Không đợi hắn tới gần, A Hùng liền đem hắn cản lại, ngự khí bất thiện hỏi, ngươi làm gì? A Nguyễn bị hắn khí thế, doa thẳng lui về phía sau, ngươi, ngươi là ai? Tiêu Nguyệt cười chiều bọn họ xua xua tay, đều đừng kích động, đại gia nhận thức, A Nguyễn, ngươi lại đây, ta có lời cùng ngươi nói. A cẩn thận vòng khai A Hùng, chạy đến tiểu nguyệt bên người, xoa mồ hôi lạnh hỏi, đây là ai A? Ngươi từ nào tìm được, như thế nào lớn lên cùng Hùng giống nhau? Cái này ngươi trước đừng động ta cho ngươi tiền, ngươi giúp ta đến phụ cận thôn trang mua đồ ăn, có bao nhiêu mua nhiều ít, lại bắt được bếp núp ban, triệt tiêu hắn ăn đồ ăn, yêu cầu duy nhất chính là, làm hắn ăn no, minh bạch không có. Nếu không phải ở hoang mạc khu vực, nào dùng đến như vậy phiền thoái? A Nhu ngẩn ra một hồi lâu, lại nhìn nhìn Tráng Hán hình thể, lập tức liền minh bạch, ngài yên tâm, chỉ cần có tiền, liền không có ta A Nhu mua không được đồ vật, ta đi tìm cái xe, nhiều lắm một giờ liền trở về. Đi thôi. Tiêu Nguyệt mang theo A Hùng tiếp tục đi. Hai người vào bếp nút ban, A Hùng đôi mắt liền chuyển không khai. Kỳ thật bếp núc ban cũng không thiếu đồ ăn, chỉ là thiếu thủy mà thôi. Tiêu Nguyệt đứng ở bếp núc ban liều trại đôi tay bối ở sau người. Rất có tướng quân bộ tịch, lớp trưởng, cho ngươi cái nhiệm vụ, đi làm trứng gà bánh rán cho hắn ăn, tốt nhất kẹp thượng một cọng hành, vẫn luôn làm hắn ăn đến no mới thôi, ngươi không cần lo lắng lương thực bị hắn ăn không có, hắn ăn luôn nhiều ít, ta làm người gấp đôi chọn mua trở về. Có tiền chính là như vậy khí phách, ở A Hùng trong mắt, nàng hiện tại hình tượng, cao lớn sắp đỉnh đến thiên. Lớp trưởng dọa đồ ăn đều sẽ không cắt, ngươi, ngươi đây là nói cái gì đâu. Ăn một bữa cơm mà thôi, sao có thể làm người gấp đôi chọn mua trở về, yên tâm đi. Chúng ta nơi này đồ ăn nhiều lắm đâu. Tiêu Nguyệt càng có bộ thịt xua xua tay, liền ấn ta ý tứ làm, làm bánh đi. Ta liền ở bên cạnh nhìn. Lớp trưởng cũng thật sự bị nàng hù ở, lại nhìn nhìn bên người nàng to con, thật đúng là vội vàng tiếp đón trong ban tiểu chiến sĩ, nổi lửa bánh nướng áp chảo. Bọn họ làm bánh rán hành, cũng rất đơn giản. Trứng gà đánh vào trong chén, thêm thủy thêm bột mì, đánh thành hồ trạng, bên trong lại gác lên cắt nát hương hành. Trong nồi xoát ru, hồ rán đảo đi vào, da mặt thực mau thành hình, lại bôi lên đại tường, phóng thượng một cây nộn hành. Trở lên là tiêu chuẩn chế tác phương pháp. Bếp núc ban các chiến sĩ, tay nghề đều là đầu bếp cấp bậc. Lạc mấy cái bánh, tuyệt đối không nói chơi. A Hùng liền ngồi ở bên cạnh sắt rau cái bàn biên, lạc hảo một cái bánh, bưng cho hắn. Chỉ hai khẩu, liền không có, toàn bộ quá trình, không vượt qua ba giây. Cái kêu mau nha, đem toàn bộ bếp núc ban người đều xem trận tròn mắt. Ở ăn đến thứ hai mươi cái bánh rán khi, lều trại bên ngoài đã vây đầy người, đều ở cùng tiêu lên đếm. Tiêu Nguyệt vẫn như cũ bình tĩnh ngồi, nhưng là trong lòng lại ở tính toán, ra hỏa này một tháng hỏa thực phí, rốt cuộc đến nhiều ít nga. A Hùng còn không có dừng lại ý tứ, làm bánh rán đầu bếp, đều đã mồ hôi đầy đầu. Ăn đến 25 cái khi, vây xem người, đã bắt đầu tự phát đếm. Vẫn luôn ăn đến 30 cái, lại uống lên hai đại chén thủy. A Hùng đánh cái no cách, vớt tròn vo bụng, cuối cùng thoải mái. Lớp trưởng xoa hãn, xem hắn ánh mắt, đều biến thành sùng bái. Vị này khẳng định là bản địa số ít bộ tộc người. Từ nhỏ liền huấn luyện bọn họ té ngã, sức lực đại, sàn xe vững chắc. Người bình thường thấy bọn họ, trực tiếp liền túng. A Hùng đắc ý giơ lên cánh tay. ở chúng ta chỗ đó không ai dám cùng ta té ngã ta nếu là ăn no có thể dơ lên hai cái ngươi lớp trưởng kinh hách liên tục lui về phía sau đừng đừng ta nhưng không có bị cử ham mê chỉ là này hỏa thực phí bột mì túi thiếu một nửa dù cho ngượng ngùng kia cũng đến căng ra đầu muốn bồi thường nếu không hắn cũng vô pháp hướng về phía trước mặt giao đái bởi vì sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều là định lượng tiêu nguyệt đứng lên đôi tay bối ở sau người ta phía trước không phải nói sao hắn ăn nhiều ít ta làm người gấp đôi mua trở về các ngươi ở chỗ này nhất định cũng không mới mẻ giao dưa việc này giao cho ta hai cái giờ trong vòng dùng phi cơ trực thăng cho các ngươi vận lại đây hiện tại đã không phải tài đại khí thô vấn đề tài đại khí thô người nhưng làm không tới quân dụng phi cơ trực thăng càng đừng nói dùng phi cơ trực thăng cho bọn hắn vận chuyển nguyên liệu nấu ăn bếp núc ban mọi người đối đãi tiểu nguyệt ánh mắt Ngáy mắt biến bất đồng. A Hùng lúc này cũng đứng lên, tuy rằng hắn ăn rất nhiều, nhưng là này cũng không ảnh hưởng hắn hành động lực. Tiêu Nguyệt hiện tại trong mắt hắn hình tượng, nghiễm nhiên đã đến không thể địch nổi độ cao. Không chỉ là bởi vì hắn cho chính mình một bữa cơm no, càng quan trọng là, Tiêu Nguyệt đối đãi thủ hạ thái độ, làm hắn thật sự là cảm động cực kỳ. Nếu không nói như thế nào, thô của người, nội tâm cũng sẽ là tinh tế đâu. A Hùng giờ phút này nội tâm, liền tinh tế không được. A Hùng đi theo Kiều Nguyệt về tới doanh trướng, cho hắn an bài gần nhất một cái doanh trướng. A Hùng thật lớn thân hình, căn bản vô pháp ngủ ở trên giường, Kiều Nguyệt đơn giản đem khăn trải giường kéo xuống tới, bắt trên mặt đất, làm hắn nghỉ ngơi. Chờ hoan quá mức tới, nàng đến đi xem phong cẩn bên kia tình huống. Tuy rằng Chu Thác đào tẩu, nhưng là cũng không đại biểu, bọn họ kế hoạch liền sẽ ngưng hẳn. Chu Gia đã đến cùng đường bị lối, nhưng ai có thể bảo đảm bọn họ sẽ không chó cùng rất dậu? A Hùng lại bị cảm động, từ nhỏ đến lớn, liền không ai cho hắn phô quá giường. Đi theo Chu Thác Hốn, mỗi lần hắn đều là ngủ ở bên ngoài, bởi vì những người đó ghét bỏ hắn quá chiếm địa phương, đem hắn đương ra xúc giống nhau xua đuổi. Ta! Ta về sau liền đi theo ngươi làm, đối với ngươi trung tâm như một. Ở Kiều Nguyệt sắp rời đi khi, A Hùng cuối cùng lấy hết can đảm, đối nàng nguyện trung thành. Tiêu Nguyệt quay đầu lại xem hắn, kỳ thật nàng trong lòng rõ ràng, A Hùng kỳ thật là một cái tâm lý rất đơn giản người, hắn không như vậy dùng nhiều hoa ruột. Nhưng là hắn trung tâm, cũng không cần hoài nghi. Hảo, về sau ta sẽ che chở ngươi, sẽ không làm ngươi có hại, bọn họ kêu bang nhân đều là tội ác tẩy trời ra hỏa, xác định vững chắc không có kết cục tốt. Đối với kết quả này, Tiêu Nguyệt trong lòng là hiểu rõ. Nếu đối phương mục tiêu là nàng... Trò chơi liền càng có ý tứ, đến lúc đó, hối hận đến tột cùng là ai, còn không biết đâu. Tiêu Nguyệt ở lều trại, không có chờ đến Phong Cẩn trở về. Nhưng là Tào Kiệt phái người lại đây kêu nàng đi tiếp điện thoại, là Phong Cẩn đánh tới, liền ở Tào Kiệt văn phòng. Nàng tiếp điện thoại thời điểm, Tào Kiệt cùng phía trước tên kia quan quân cũng ở hiện trường. Tiêu Nguyệt không có ấn loa, chỉ có nàng một người biết Phong Cẩn nói gì đó. Từ khi biết nàng là quốc an của người. Tào Kiệt cùng đồng bạn xem ánh mắt của nàng phức tạp cực kỳ. Tiêu Nguyệt một bên tiếp theo điện thoại, ánh mắt ở bọn họ hai người trên mặt đổi tới đổi lui. Xem bọn họ hai người trong lòng đều mau mau. Hắn cho các ngươi tiếp điện thoại. Tiêu Nguyệt đem mỉp rổ phồn đặt ở một bên, ấn loa, phong cẩn thanh âm, bạn lửa đạn nổ vang, từ điện thoại kia một đầu truyền đến. Từ giờ trở đi, căn cứ hết thể chiến lược bố trí, nghe thứ hai mươi an bài, hắn đã ở chạy trở về trên đường. tiểu Nguyệt làm quốc gan cục đặc công nàng hết thể hành động không cần trải qua căn cứ đồng ý các ngươi cũng không phải không có quyền can thiệp tất yếu thời điểm các ngươi cần thiết phối hợp nàng đây cũng là quốc gan cục hạ đạt mệnh lệnh nếu các ngươi có dị nghị chờ hành động kết thúc có thể hướng về phía trước phản ứng nhưng là hiện tại cần thiết dựa theo kế hoạch tiến hành tao kia sắc mặt có chút giữ kín như bưng hắn riêng ngắm mắt kiều Nguyệt, phát hiện tiểu cô nương thực bình tĩnh đứng ở kia Đôi tay bối ở sau người, rất có bình tĩnh cảm giác. Hai người không có bất luận cái gì ý kiến gật đầu, hiện tại kinh đô quân bị lực lượng, có hơn phân nửa đều ở phong cẩn khống chế hạ. Rất nhiều tướng lãnh, đều bị thay thế, thượng vị người, đều là phong cẩn kia nhất phái. Phong cẩn người này, sẽ dùng người, cũng giỏi về dùng người, càng đáng sợ chính là, hắn mang đến người, đều đối hắn thực trung tâm. Những người này, vô luận là làm việc vẫn là nói chuyện. đều là tích thủy bất lộ, làm người tìm không ra chút nào sơ hở. Bởi vì có người ngoài ở đây, Tiều Nguyệt cũng không có cùng phong cẩn nói tỉ mỉ, nhưng là từ hắn nói, vẫn là có thể nghe ra một chút manh mối. Chu Văn Sinh tưởng bám trụ hắn đồng thời, hắn cũng ở bám trụ Chu Văn Sinh. Khả năng hắn mục đích, tuyệt đại đa số, vẫn là trí ở suy yếu Chu Văn Sinh binh lực. Về phương diện khác, chờ thứ hai Minh trở về, khả năng muốn thẳng đảo Chu Văn Sinh ha ổ. cũng chính là hồ châu khu vực chư bỏ hiện tại diễn tập người rất có thể hắn đã từ hành giang điều người lại đây hắn bồi dưỡng huyết lang thực mau liền phải sửa nhập quan quân hàng ngũ trở thành hắn tín nhiệm nhất bộ hạ. cắt đứt điện thoại tiều nguyệt meo lại đôi mắt bỗng nhiên nhìn về phía tào kiệt người bên cạnh tới chỗ này một ngày còn không biết tên của ngươi ta kêu sở thiên cùng tào kiệt đồng cấp nếu phong ít nói hiện tại ngươi hành động không chịu chúng ta quản chế vậy ngươi muốn làm cái gì Chúng ta đều sẽ không can thiệp, nhưng là có một cái tiền đề, không cần làm ra có tổn hại căn cứ ích lợi sự tình. Hắn nói nửa câu sau, tiểu nguyệt không có để ý, nhưng thật ra nửa câu đầu, làm người không thể không để ý, ngươi kêu sở thiên. Thật là kỳ quái, ta nhận thức một người, tên của hắn so ngươi nhiều một chữ, hắn kêu sở hiểu thiên, hiện tại nhìn kỹ xem, các ngươi hai người lớn lên thật là có điểm giống. Sở thiên mân khẩn ngôi. Nhìn không ra là khẩn trương vẫn là không vui, xin lỗi, ta không biết ngươi nói chính là có ý tứ gì, ta vẫn luôn đã kêu tên này, cũng không biết hay là sở hiểu thiên, lần sau ngươi nếu là gặp được, nhớ do nói cho ta một tiếng, ta cũng đến xem. tiêu Nguyệt Tươi cười càng nghiền ngẫm chiều hắn đến gần một bước, đầu ta chơi đâu? Ngươi cho rằng ta thật là mười mấy tuổi tiểu cô nương, thực hảo lừa sao? Sở thiên, sở hiểu thiên, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không? Đều không quan trọng, tóm lại, từ giờ trở đi, ngươi cho ta cẩn thận. Nói xong, nàng xoay người liền đi, lưu lại mồ hôi đầy đầu sở hiểu thiên. Tao kiệt lại không biết trong đó ẩn tình, còn ở vì hắn tức giận bất bình, nàng cũng quá càng dỡ, liền tính bắt được một hai cái đạo tặc, kêu lại có thể như thế nào, chỉ là may mắn mà thôi. Sở hiểu thiên dùng một loại ý vị thâm trường ánh mắt, nhìn hắn, nàng năng lực, không phải ngươi có thể tưởng tượng đến. hơn nữa nàng đã nhận ra ta kế tiếp nàng nhất định sẽ không bỏ qua ta tào kiệt ta khuyên ngươi một câu đừng cùng nàng đối nghịch nếu không ngươi chết như thế nào cũng không biết sở hiểu thiên vốn đang ôm may mắn tâm lý bởi vì hắn khuôn mặt cùng phía trước đại không giống nhau hắn giỏi về ngụy trang kỹ thuật tuyệt đối có thể đạt tới lẫn lộn đôi mắt nông nỗi hắn sở di dám xuất hiện ở chỗ này chính là kết luận kiều nguyệt khẳng định nhận không ra hắn không nghĩ tới a không nghĩ tới hắn nói nghe vào tào kiệt lỗ thai vẫn là vô pháp nhận đồng không có tự mình trải qua quá người giống nhau chỉ tin tưởng hai mắt của mình lại như thế nào sẽ tin tưởng người khác nói không thể tưởng tượng nói đã đến giờ giữa trưa vẫn luôn quát cái không đình gió lốc bỗng nhiên liền ngừng cờ xí cũng bất động toàn bộ hoang mạc thật giống như bỗng nhiên tiến vào an tĩnh đêm khuya a ngưu nhạy bén cảm giác không thích hợp hắn đối hoang mạc thời tiết thập phần hiểu biết Hắn đã ấn Tiểu nguyện phân phó, mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn trở về, là dùng xe tải kéo trở về. Chạy đến bếp núp ban đem bọn họ hoảng sợ. Đồng thời, Tiểu Nguyệt nhận lời giao dưa, cũng dùng phi cơ vận lại đây. Phong yêu phái người, hắn không có tự mình lại đây, hiện tại không dùn, cũng đang tiến hành một hồi thực chiến diễn luyện, hắn cũng nội thực. Nhưng là bên kia, toàn bộ kinh đô, vẫn như cũ ở vào thần hồn nát thần tính lùng bắt bên trong. Gió lạnh đã tử kinh đô thuận lợi đào tẩu, bằng hắn bản lĩnh, chính là kinh đô ngục giam, cung quan không được hắn. Nhưng là hắn cũng không biết diệp tố hướng đi, hai người hợp tác quan hệ, một khi hủy bỏ, ai đều sẽ không dễ dàng bại lộ chính mình vị trí. Làm bọn họ này một hàng, tín nhiệm quá yếu ớt. Hoang mạc, tiêu nguyệt ngồi ở lều trại, mỹ mắt cũng vẫn luôn nhảy Nàng trước mặt, phóng một chương hình chữ nhật cái bàn, mặt trên bãi đều là lạnh băng xuống ống. A Hùng ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, liền ở nàng đối diện, nhìn như vậy nhiều thường, hắn căn bản không thể nào xuống tay. Ngươi muốn học dùng thương, hiện tại không phải vũ khí lạnh thời đại, chỉ dựa vào nắm tay, giải quyết không xong vấn đề. Tiêu Nguyệt cẩn thận xoa thương. A Hùng lắc đầu, "Sử thương quá phiền thoái, ta sẽ không dùng, nếu không sửa dùng đại đao." Hắn cảm thấy thương quá phiền thoái, còn phải trang viên đạn, vẫn là nắm tay tốt nhất dùng. Đại đao cũng đúng. chém ra đi là có thể giết người. Tiêu nguyệt cười, ngươi cho rằng vẫn là thời cổ đâu? Thính, ngươi vẫn là dùng ngươi nắm tay đi. Chờ trở lại kinh đô, ta cho ngươi giới thiệu cái lợi hại người, hắn cũng thích dùng võ lực, là cái không hơn không kém bạo lực giả. Đánh nhau hảo A. Ta thích đánh nhau. Hắn ăn no, liền thích đánh nhau, nếu không quang ăn bất động, kia đến nhiều nhảm chán. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận xôn xao. Qua hai phút, A Nhu vội vàng chạy vào, Tiêu Nguyệt, ngươi mau đi ra nhìn xem đi. Ra đại sự. Tiêu Nguyệt nhìn đến A Ngưu sắc mặt không đúng, liền nắm vừa mới trang tốt xuống nắm, đứng lên, ra chuyện gì. A Ngưu đắp không được, dù sao ngươi đi xem sẽ biết. Đi. Tiêu Nguyệt đi đầu đi ra liều trại. Mới đi rồi không hai bước, liền thấy rất nhiều người đều ở hướng doanh địa cửa chạy. Trong đó không thiếu là vì xem náo nhiệt, thì như chữa bệnh đội người. tiêu nguyệt thấy được lư hơi hơi nữ nhân này cư nhiên còn ăn mặc quân trang cùng phía trước không có bất luận cái gì khác nhau nàng nhìn đến tiểu nguyệt khi lập tức muốn đem tầm mắt dịch hai bất quá nàng cũng thấy tiểu Nguyệt. đại khái là có điểm đắc ý nàng đem đầu ngưỡng rất cao mười phần tiêu căng ngạ mạ tiêu nguyệt không để ý đến lập tức đuổi tới doanh địa cửa tào kiệt đang ở lớn tiếng nói cái gì chỉ thấy doanh địa ngoại tới vài chiếc xe từ trên xe xuống dưới người Đều là hạng nặng võ trang. Liên ở hai phương nhân viên rằng co chính giữa, là ba cái bị bịt mắt hải tử. Thật là hải tử, hơn nữa tuổi đều không vượt qua 10 tuổi, ít nhất chỉ sợ chỉ có 5-6 tuổi bộ dáng. Bọn họ không chỉ có bị bịt mắt, trên người còn cột lấy bom. Liên ở bọn họ phía sau cách đó không xa, một người nam nhân, ngồi ở xa tiền động cơ đắp lên, trong tay méo một cái cùng loại điều khiển từ xa đồ vật, khóe môi treo lên tà ác cười. thấy một màn này mọi người thần kinh đều đến mẹ khẩn không sợ cùng người xấu liều mạng liền sợ người xấu lợi dụng kẻ yếu vi hiếp các ngươi không cần khẩn trương yêu cầu của ta rất đơn giản là cái kia kêu, kêu tiểu nguyệt nha đầu kêu giao ra đây nếu không này ba cái hài tử liền tặng cho các ngươi bất quá không phải sống mà là chết chiêm bố nhai răng cười thập phần âm trầm cùng bố chu thắc liền ngồi trong xe hắn đã thấy được tiểu nguyệt Liền kéo ra cửa xe đi xuống tới, ngươi nếu xuất hiện, như vậy hiện tại phải làm quyết định người, chính là ngươi, là theo chúng ta đi, vẫn là làm này mấy cái hài tử, chết ở ngươi trước mặt, chính ngươi tuyển. Hắn đi lên trước, bóc ba cái hài tử bịt mắt, làm cho bọn họ đến đã thấy đối diện đều là người nào. Tiêu Nguyệt nhận ra trong đó một cái hài tử chính là An tiểu Thiểu cô nương đã không khóc, nhưng là đôi mắt vẫn là xương đỏ. Nàng cũng nhìn đến Kiều Nguyệt, tuy rằng hai người chỉ thấy quá một mặt nhưng tiểu cô nương đối kiểu nguyệt ấn tượng rất sâu đại khái tiểu nguyệt là duy nhất một cái muốn bảo hộ nàng người đi các ngươi quả thực không phải người bọn họ còn đều là hài tử ngươi như thế nào có thể lấy bọn họ tánh mạng làm uy hiếp lợi thế tào kiệt phẫn nộ đôi mắt đều đỏ vô luận hắn bản tâm là như thế nào chỉ cần là làm một cái bình thường người ai đều không thể chịu đựng này một cầm thú hành vi sở hiểu thiên tâm cũng hung hăng nắm lên các ngươi trước đem hải tử thả có cái gì yêu cầu chúng ta có thể ngồi xuống chậm rãi hiệp thương bọn họ đều là vô tội hải tử chiêm bố chậm rãi lắc đầu ở chúng ta nơi này không có ai là vô tội chỉ có lợi dụng giá trị yên tâm đi bọn họ mấy cái đều là trong nhà không cần hải tử sống hay chết không có người để ý dù sao tồn tại cũng là lãng phí lương thực chi bằng làm cho bọn họ chết có giá trị ta nói rất đúng sao